có ý tứ gì thế nào đúng không ta tại sao m u ô n xuống dưới nó bất động như núi trong mắt trừng trừng cùng sở hà nhìn nhau xuống dưới sở hà chịu không được nó tiểu hữu hoán một cước đem nó rơi vào trong sông phù phù phù phù chuyện lúng túng phát sinh đại vương bắt giống như sợ nước hung hăng ở trong nước bay nhảy tựa như rơi xuống nước vịt lên cạn phối hợp hắn hình thể còn có hai cái giống cánh một dạng vô thịt heo trảo bộ dáng cực kỳ buồn cười ngươi là con rùa không phải gà sợ nước làm gì sông lớn là nhà người a chia ly dày vò vương lỏng hít sâu tứ chi móng nuốt cùng một chỗ đào đậu sở hà đứng bên bờ lên tiếng dạy đại vương bắt bơi lội đồng thời dạy thời điểm vẫn còn so sánh vẽ một chút động tác dạy người bơi lội hắn cũng không dạy qua chớ nói chi là dạy con rùa bơi lội hắn căn bản không có kinh nghiệm chỉ có thể dựa theo hắn trước kia bản thân bơi hết phương thức đi dạy chi chi chi đại vương bắt mở miệng không ngừng nổi lên cực kỳ giống rơi xuống nước người bình thường sở hà xem mí mắt chực nhảy giá hỏa này thật có thể trong nước sống sót bất quá may mắn con rùa thủy chung là con rùa đối với kỹ năng bơi có trời sinh cảm giác quen thuộc dây vo một hồi đại vương bắt liền có thể trong nước như thường đào đậu thứ chi móng nuốt đồng thời dùng sức chính tông bơi chó mà lại rất nhanh cùng chạy bằng điện động cơ nhỏ đồng dạng veo một tiếng nó về tới bên bờ sau đó so sở hà đùi còn to móng nuốt kéo lại sở hà ống quẩn thô to như thùng nước con rùa đầu dùng sức đong đưa nay lại nó làm rõ ràng sở hà là muốn đem nó ném bên ngoài chia ly một bộ vô cùng đáng thương bộ dạng để ngươi ở bên ngoài thư giãn một tí cũng không phải muốn đem ngươi ném đi đi vào đợi chờ ngươi hình thể đến lớn nhất sau khi đột phá đến lúc đó nhỏ đi lại hồi trở lại tàng thư cát yên tâm ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi l i ê n khoảng cách ngắn như vậy coi như đến bờ sông hít thở không khí nhớ kỹ Ta không đến thời điểm, còn thành thật hơn tại trong sông đợi, không hơn đến ngươi còn điểm, sở ô không không n cần loạn đi lên, không cho phép đả thương người. g đợi, đi đả cho phép s hà mở miệng nói đại vương bắt hiện tại trí thông minh đã cực cao tối thiểu tương đương với mười một mười hai tuổi đại tiểu hải sở hà tự nhiên nghe hiểu cuối cùng tại sở hà t h u ố c r ụ c xuống chỉ có thể bất đắc dĩ bơi về trong nước chi chi chi nó thân thể toàn bộ xuống dốc trong nước về sau cổ lộ ra một đoạn quay đầu về sở hà kêu to yên tâm ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi sở hà cười nói gia hỏa này còn biết gọi hắn giữ lời nói chương bốn mươi mốt võ học thánh địa sở hà trở lại tàng thư các không bao lâu triệu ngọc linh hấp tấp đi đến tại chưa bước vào tàng thư các trước đó nàng còn một mặt cao lãnh thần xác một mảnh nghiêm túc ánh mắt bên trong tràn đầy huy nghiêm chắp tay sau lưng một khối hát sắc thước tại trong tay nàng tung bay nhiều năm như vậy nàng đã thành công thay vào sư phó vai trò nhưng nàng một bước vào tàng thư các liền hoàn toàn biến thành người khác thức vừa thu lại lãnh lợi hóa thân thanh xuân mỹ thiếu nữ tiểu sở ca ca tiểu lục đâu nàng vừa tiến đến liền phát hiện tàng thư các thiếu một chút m ù i vị gì nó vóc dáng trưởng quá lớn ta để nó đi ra bên ngoài hít thở không khí vung lòng một chút sở hà tùy ý nói đúng a nó hiện tại trưởng quả thật có chút lớn cũng không biết ăn thứ gì hai năm trước coi như như thường triệu ngọc linh gật gật đầu nàng bạch di đế cung ngay tại lâm quận bên trong lấy võ đạo tu vi của nàng vừa đi vừa về cũng chính là hai mươi phút chi phối bạch t i đế cung mới thành lập thời điểm nàng toàn tâm đầu nhập kích tình tràn đầy một năm cũng liền trở về bốn năm lần bất quá loại này nhiệt độ nàng cũng liền giữ vững được ba năm về sau kích tình của nàng liền càng ngày càng thấp hồi trở lại tàng thư các tần suất cao lên cho tới bây giờ cơ hội chính là ba ngày hai đầu trở về chạy cho nên thiểu ô quy biến hóa nàng là nhìn ở trong mắt loại kia biến hóa đơn giản chính là ba ngày không thấy như cách ba thu cái đầu một ngày một cái dạng đầu đều không tốt lướt chỉ có thể cưỡi một phát bộ dạng này tiểu ô quy đối nàng lại không thích phối hợp cũng không có trước kia thú vị nàng kéo qua một cái ghế nằm học sở hà đung đưa ai người than thở cái gì a có cái gì phiền lòng sự tình sở hà cười hỏi còn không phải ta những cái kia bất thành khí đệ tử nàng nhón quá ngu ngốc triệu ngọc linh tâm tình hiện ra thật không tốt nói mười năm này nàng thu nhận đệ tử đã có mười mấy cái mà lại đều là tất cả quận thiên kiêu yêu nghiệt nhưng mười năm trôi qua triệu ngọc linh tự hỏi vẫn là rất dụng tâm nhưng những đệ tử kia không có một cái nhường nàng hài lòng từng cái tốc độ tu luyện quá chậm hiện tại tu vi cao nhất cũng mới khó khăn lắm tiên thiên nhường nàng rất thất vọng là yêu cầu của ngươi quá cao sở hà thản n h i n nói triệu ngọc linh tầm mắt quá cao xem đệ tử đều là lấy chính nàng cùng lâm tuyết linh là m mô hình bảng coi như đem yêu cầu thấp xuống mấy cấp bậc vậy cũng là không thể so sánh cũng không nhìn một chút song phương sư phó là ai một cái đọc đã mắt q u ầ n thư thông kim b á t cổ một cái chỉ là mới ra đời tiểu nha đầu làm sao so tiểu sở ca ca ngươi nói có đúng hay không ta sẽ không dạy a triệu ngọc linh vẩnh lên quyết miệng bắt đầu hoài nghi bản thân dù sao một hai cái đồ đệ không có dạy tốt có thể nói là đồ đệ vấn đề có thể mười mấy cái cũng không có dạy tốt vậy sẽ phải hoài nghi có phải hay không sư phó vấn đề tiểu sở ca ca nếu không ngươi chỉ cho ta đạo một chút triệu ngọc linh đột nhiên nói sở hà liền dạy nàng cùng tiểu di hiện tại hai người bọn họ đều là vương giả dạy ngươi thủ đoạn có thể thấy được chút ít dạy đô đệ loại chuyện này là cần thời gian đi lắng đọng mỗi người cũng có bản thân dạy người phong cách ta ngươi học không được sở hà lắc đầu thản nhiên nói triệu ngọc linh thở dài một tiếng gật gật đầu xác thực giống tiểu sở ca ca loại này đọc đã mắt q u ầ n thư thông kim bắc cổ nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động tất cả ẩn chứa đại đạo trí lý cấp độ há lại tốt như vậy đã tới loại tầng thứ này thế gian có lẽ vẹn vẹn một người đi đó chính là tiểu sở ca ca người tiểu di truyền tin nói hạ tộc có tiền bối muốn dẫn nàng đi thánh địa ngươi làm sao không có đi sở hà nhìn thoáng qua triệu ngọc linh lên tiếng hỏi hạ tộc có võ học thánh địa vẫn là lâm tuyết linh xuất thủ một người ép nhất tộc tại hoàng thành bị lên ngôi băng tuyết nữ đế thời điểm có nửa bức vô địch vương giả lão tổ chính miệng nói cho nàng biết tuyệt mật đến nàng cấp độ lại bị xác định thân thế trong sạch rất nhiều chuyện đều đã có thể biết kỳ thật nếu như không phải nàng quật khởi quá mức đột nhiên tại nàng tuổi còn trẻ truyền ra đột phá nửa bức vương giả thời điểm cũng đã có thể biết rất nhiều tuyệt mật chính là bởi vì quá mức đột nhiên quá mức kỳ quái có điểm đáng ngờ tồn tại mới có thể kéo tới nàng lên ngôi thời điểm khi đó nàng bị xác định có thể tín nhiệm nghe nói mấy trăm năm trước trận kia biên cố lớn về sau hạ tộc bị buộc đến cái này tài nguyên đất nghèo nếu như không phải hạ tộc có một cái vương giả đỉnh phong lão tổ toa c h ấ n sợ rằng sẽ bị dị tộc cho dù như thế những cái kia tài nguyên phì nhiều phúc phận thánh địa cũng toàn bộ bị dị tộc chiếm cứ khi đó vương giả đỉnh phong lão tổ bởi vì tại đối phó mị tộc đại biến bên trong đã trọng thương đây cũng là hổ tộc sẽ thừa cơ xuất thủ trọng yếu nguyên nhân hổ tộc chậm rãi từng bước xâm chiếm hạ tộc chính là muốn đem hắn bức bách đi ra nhưng đến cuối cùng l ã o tổ cũng không có xuất thủ thậm chí toàn bộ hạ tộc bị buộc đến cái này đất nghèo về sau hạ tộc còn x u ấ t lại mấy cái vương giả l ã o tổ cũng ẩn giấu đi hổ tộc mới từ bỏ đem hạ tộc d i ệ t tộc dự định bởi vì hạ tộc cao thủ thái độ đã rất rõ ràng cá chết lưới rách tộc đàn như thật bị diệt bọn hắn những cái kia còn sống cao thủ sẽ không để cho hổ tộc tốt hơn cái địa phương này đã là hạ tộc danh giới cuối cùng hổ tộc cũng xem minh bạch đây là hạ tộc từ thịnh chuyển suy tình huống cụ thể mà hạ tộc tại cuối cùng sở dĩ lựa chọn nơi này làm đường lui cũng là có cân nhắc bởi vì nơi này có một cái có thể so với phúc địa bí cảnh đây là hạ tộc che giấu nội tình đại biến về sau trăm năm hạ tộc bên trong cao thủ liền lần lượt tiến vào bí cảnh an dưỡng về sau hạ tộc chân chính thiên kiêu yêu nghiệt cũng lấy các loại trạng thái c h ấ t giả được đưa vào bí cảnh đây cũng là hạ tộc nhìn suy sụp quá nhanh một cái nguyên nhân chủ yếu thiên tài yêu nghiệt cũng bị ẩn nấp rồi không người kế tục còn có thể có hai ba nửa bước vô địch vưng ơ giả đã rất tốt đây cũng là không có biện pháp sự tình hạ tộc nhất định phải chậm rãi suy sụp không thể có mảy may biểu hiện cường thế những cái kia che giấu thiên k i u yêu nghiệt là không thể trở ra bởi vì trong bóng tối có ánh mắt nhìn chăm chú vào hồ tộc không thể triệt để diệt đi hạ tộc cái này đã từng cùng một phẩm cấp tộc đàn hộ tộc sẽ không triệt để yên tâm bọn chúng sẽ ở trong bóng tối l ặ n g lặng nhìn chăm chú nếu như hạ tộc chậm rãi bình thường suy sụp xuống tới bọn chúng cái gì cũng sẽ không làm thậm chí tại hạ tộc gặp phải diệt tộc nguy cơ thời điểm còn biết kéo một cái không tại sao cũng bởi vì hạ tộc vương giả đỉnh phong láo tổ khí tức còn không có tán hạ tộc bị diệt tộc bỏ mặc bất luận cái gì nguyên nhân hắn sẽ không tìm cái khác bất luận cái gì tộc q u ầ n phiến phức tìm hổ tộc đây là hắn đã từng buông xuống ngoan thoại cho nên chỉ cần hạ tộc bình thường chậm rãi suy sụp đỉnh phong vương giả lão tổ còn sống bọn chúng sẽ không bức bách quá mức nhưng nếu như hạ tộc có quật khởi dấu hiệu bọn chúng cũng sẽ không nhìn xem bởi vậy nghiêm chỉnh mà nói lâm tuyết linh đột nhiên xuất thủ thế nhưng là đem hạ tộc ba vị nửa bước vô địch vương giả lão tổ giật này mình về sau triệu ngọc linh mở rộng sân môn càng l à bị hù trái tim cũng chịu không được nguyên bản bọn hắn cũng định đem bạch dĩ nữ đế tên tuổi cùng một chỗ an trên người lâm tuyết linh kết quả triệu ngọc linh giống như lâm tuyết linh đánh bọn hắn một trở tay không kịp hạ tộc xuất hiện hai cái tân tấn vương giả kia là thiên đại h ả o sự nhưng nếu là nhường hổ tộc lên lo nghĩ đó chính là chuyện tốt biến thai hỏa rồi nhưng sự tình đã ra khỏi tin tức cũng để lộ bọn hắn cũng không có biện pháp về sau sợ hai người lại làm ra không hợp thói thường sự tình xác định có thể tín nhiệm về sau liền vội vàng đem bí ẩn cáo chi nhường nàng nhóm khiêm tốn một chút không nên quá cao điệu nguyên bản hai người đã bại lộ là có thể bên ngoài đi lại đã không cần thiết đi thánh đ ị a có thể chấn áp thiên hạ là hạ tộc làm dịu ngày càng nghiêm trọng sinh t ô n áp lực chỉ cần nắm giữ tốt độ là được rồi nhưng lần này lâm tuyết linh nói giống như có cái đại sự gì m u ố n lớn ra thánh đ ị a tự mình đến người tìm nàng đi qua chương bốn mươi hai đại vương bát hảo huynh đệ không không ai tìm ta đi a triệu ngọc linh lắc đầu một mặt m ở mịt sở hà thần sắc khẽ động sau đó tay tâm lật một cái xuất ra bắt quái khay ngọc tâm thần điều khiển dựa vào lâm tuyết linh ngày sinh tháng để bắt đầu diễn toán kết quả cuối cùng điềm lành cái kia không sao sở hà đem đồ vật thu hồi đi một lần nữa cầm sách lên lay động lay động nhìn xem ra thánh địa hơn xem trọng lâm nha đầu dù sao nàng đủ trung nhị lấy thủ hộ lâm ra chấn hưng ơ hạ tộc làm nhiệm vụ của mình không giống ngươi tiểu nha đầu này từng n g à y không tim không phổi dạy đồ đệ cũng cùng đùa dỡ nồng dạng sở hà phát ra cảm thán hạ tộc bí ẩn lâm tuyết linh cũng biết càng nhiều hơn một chút đó có thể thấy được nàng hơn nhận thư đ à m nhiệm hiện tại hạ tộc có việc cũng sẽ mang theo nàng triệu ngọc linh tiểu nha đầu này khi còn bé giống như lâm tuyết linh trung nhị có thể cùng ở bên cạnh hắn thời gian quá lâu hiện tại rõ ràng cải biến rất nhiều biến cá ư ớt mối u triệu ngọc linh nhíu m ú i ngọc tinh xảo hiện ra có chút vì khuất chia ly phiền muộn ngươi dạng này rất tốt học ngươi tiểu di sống mệt mỏi bản thân thật vui vẻ liền tốt về sau ngươi có thể dạy dỗ mấy cái có tiền đồ đệ tử đối hạ tộc cũng có thể xem như thiên đại công hiến chưa hẳn so ngươi tiểu di thiếu s ở hạ cười nói n g ư ơ i mà tính cách luôn luôn không giống nhau dạng này mới là người lâm tuyết linh bản tính chính là cái nhiệt huyết trung nhị thiếu nữ triệu ngọc linh bản tính chính là mê trước kia trung nhị kia là hoàn cảnh ảnh hưởng hiện tại lộ ra nguyên n h n dạng đây đều là riêng phần mình tính cách thời gian như thoi đưa yên lặng thời gian qua nhanh chóng đảo mắt lại là ba năm sở hà chín mươi hai tuổi tại tàng thư các cũng liên tục đánh dấu bảy mươi tám năm ba năm qua đi ở trong nước đại vương bát trưởng cũng lớn hơn thân hình đã hướng sườn núi nhỏ phát triển ở trong nước đi ở bắt đầu động tĩnh khá lớn những năm này nó cũng từ ban đầu rời đi tàng thư các bất an không bỏ cho tới bây giờ ở trong nước chơi đã bay lên vừa mới bắt đầu sở hà đi bờ sông nhìn nó người vừa đến nó liền xuất hiện nó không có rời xa mấy ngày không thấy sở hà có thể đem đê hướng phía trước đảo ra hố to nhường mặt sông hướng phía trước kéo dài một đoạn lớn mà tới được đằng sau đã cần sở hà đi tìm nó nó bắt đầu trong nước tán loạn vui chơi sở hà dựa vào còn sót lại tại đại vương bắt trên người ân ký chắp tay sau lưng ở trong nước d ậ m chân những nơi đi qua nước sông tất cả tránh lui một bước xuống dưới chính là ngoài ngàn mét rất nhanh hắn đã tìm được đại vương bắt chỗ hắn phát hiện lần này đại vương bắt có một cái đoàn người bạn một cái lớn hát xà rất kỳ quái con rụa là thế nào cùng rắn chơi đến cùng nhau đi tt giáp h u n h ta dẫn ngươi đi cầm một phần đại cơ duyên chỉ cần thành công nửa bước vương giả cảnh ở trong tầm tay đến lúc đó chúng ta chính là cái này toàn bộ hà vực vương hát xà thô to như thùng nước sau cái đuôi c u â n tại đại vương bát thô to như thùng nước trên cổ lưới rắn hướng bên ngoài nôn thần bí hề hề chi chi t ố t đại vương bắt gật đầu biểu thị tán thành hắc xà trong mắt lấp lóe tà quang mang theo đắc ý một rắn một con rùa đằng sau vô thanh vô tức đi theo một người tại hà vực bên trong nhanh chóng bơi qua rất nhanh đi tới một chỗ đáy nước s ơ n đ ộ n g nơi này cả tòa núi cũng tại tỏa ra màu đen tà khí xem xét cũng không phải là đứng đắn gì địa phương đến lúc đó hắc xà không còn ngụy trang lộ ra dữ tợn nó cuốn lấy đại vương bắt cái đuôi đột nhiên dùng sức hất lên đem đại vương bắt nện vào tính mịch khói đen buốc lên cửa sân đậu nguyên bản đứng im trạng thái sơn động một trận run r u y một cái như màn sân khấu đồng dạng hát sắc đầu lưỡi cực nhanh vô cùng đem đại vương b á t xít sao c ò n lấy tt ê ê đại vương ta trở về lần này mang về đồ ăn là tiên thiên cựu trọng viên mãn mà lại huyết khí cường thịnh hắc xà thân thể rơi xuống đất túi đầu rất cung kính thẻ lưới chi chi hắc xà ngươi đang làm gì con rủa ý thức được không tốt l i ề u mạng dãy rủa nó cảm giác cái này mới nhận huynh đệ khả năng có vấn đề khắc, khắc. đúng lúc này trên núi nhỏ tà khí c u ồ n c u ộ n càng thêm lợi hại một trận nước g i a o động cửa sơn động đột ngột từ mặt đất mọc lên cái này rõ ràng là một cái cự thú đầu mà đại vương bắt lúc này đã là trong miệng nó chi vật rất tốt huyết khí s ắ c thực đầy đủ cũng rất tinh khiết dạng này cấp bậc bản vương cũng là lần đầu tiên gặp được cự thú hài lòng gật đầu rất là tán thưởng nhìn hát xá l ư ớ t mắt sau đó từng trận tà khí theo trong miệng của nó tuân ra nương theo mà ra còn có lục sắc buốc lên bong bóng chất lỏng như là lưu toan đem đại vương bắt tầng tầng bao k h ỏ a đại vương bắt liều mạng dãy r u ụ a thế nhưng đầu bao k h ỏ a nó đầu lưới lớn lực đạo lớn lạ thường lấy thực lực của nó cũng không tránh thoát nó b ô i d ố i cực kỳ trong miệng chi chi gọi bậy mảnh này hà lưu bên trong đại bộ phận đều chỉ là phổ thông thủy tộc một chút tiến hóa cởi biến bắt đầu tu luyện cũng lấy hậu thiên chiếm đa số tiên thiên cấp độ cũng rất ít khí tức của nó phát ra không có mắt không mở dám tìm nó phiến p h ư c đây là nó lần thứ nhất gặp được nguy hiểm nó nhìn xem ở một bên thẻ lưới lớn h ắ t x à hỏa khí tại t r o n g mắt bên trong thẳng hướng bên ngoài mạo danh nó t h ề nếu như nó có thể đi ra về sau gặp được loại này dài dài dài lẫn nhau ra hỏa toàn bộ đẻ chết một tên cũng không để lại rất đáng hận sau một lúc lâu ồ cái này con rùa có chút cứng rắn tại sao lâu như thế còn không có bị luyện hóa dấu hiệu cự thú hai cái đèn lồng lớn con mắt c h ấ p động cảm giác dị thường n g h i hoặc lấy thực lực của nó còn có thể nội nọc độc đặc thù luyện hóa tiên thiên cấp độ cho dù là tiên thiên viên mãn cũng không được bao lâu thế nhưng là nửa giờ trôi qua cái này con r ù a rễ r ù a vẫn như cũ mạnh mẽ đừng nói trên lưng vỏ bọc liên thân ở bên ngoài đầu cũng không có mềm hóa xuống tới dấu hiệu cảm giác có điểm gì là lạ siêu lại là một trận nước g i a o động nó vươn hai cái to lớn móng ướt một phát bắt được đại vương b ắ t cổ muốn đem nó rút ra trực tiếp giết luyện thêm mặc dù hiệu quả sẽ kém một điểm nhưng cũng không có biện pháp còn sống đại vương bắt rất khó khăn luyện lâu như vậy cảm giác liền một điểm tiến độ cũng không có trời mới biết muốn luyện bao lâu chi chi đại vương bắt nghe răng t r ấ n mắt hướng về phía cự thú hô h o a n lên nó ghét nhất bị nhổ đầu nhưng không có biện pháp ưa thích vuốt nó đầu nó một cái cũng không đối phó được rút một hồi cự thú trong mắt càng thêm p h i ề n muộn cái này con r ù a không giống sắc cứng rắn coi như xong l i ê n nhìn bắt đầu mềm mềm đầu cũng cứng rắn lạ thường nó nhổ bất động nó cẩn thận cảm thụ không sai a đây chính là một cái tiên thiên c ử u trọng viên mãn cấp độ con rùa ngươi đến cùng mang về một cái thứ độ gì c ự thú con mắt chừng mắt về phía hắc xà rất khó chịu tt ê ê đại vương thật xin lỗi ta sai rồi hắc xà thân thể run lên nằm d ạ p trên mặt đất túi đầu xuống c ự thú con mắt c h ấ p động xoắn suýt một chút cuối cùng quyết định thử lại lần nữa tiên thiên cựu trọng cấp độ đồ ăn cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy cũng không tin một cái tiên thiên cấp độ đồ ăn bản vương sẽ không luyện hóa được chương bốn mươi ba con rủa quá lớn một nồi hầm không dưới cự thú bên cạnh nó chú ý không đến một cái góc sở hà lẳng lặng nhìn nó dày vò đại vương bát tu luyện công pháp chính là chủ phòng ngự còn ăn xong một chút tăng cường n ụ c thân thiên tài địa bảo toàn bộ thân hình còn bị một loại tên là kim phách nguyên thạch vương giả cấp độ bảo vật rèn luyện không chỉ một lần nó đánh nhau có lẽ không được nhưng lực phòng ngự lại là đòn bẩy liên nửa bước vô địch vương giả nghĩ làm sao nó đều muốn phí lao đại một phen tay chân húng chi là đây chỉ có nửa bước vương giả cấp độ cự thú sở hà cũng là nhàn nhàm chán đại vương bắt tạm thời không có nguy hiểm hắn r ứ t khoát ngay tại một bên chống đỡ cái cằm nhìn xem cho hay thời gian lâu dài hắn thậm chí còn lấy ra một đĩa đang ăn dược lấy lực lượng tinh thần là giá đỡ đưa nó ngăn chặn phiêu phủ ở trước người dưới thân còn lấy lực lượng tinh thần cấu tạo một thanh kim sắc cái ghế người khác ngồi trên ghế một bên lung lay một bên đập lấy đa năng dược nhìn xem cự thú đổi lấy đa dạng dày vào đại vương bác đến cuối cùng đại vương bác thậm chí cũng không phản kháng tìm một cái cơ hội đem đầu r ụ t đi vào liền một điểm động tĩnh cũng bị mất cũng không biết có phải hay không là đi ngủ đây giống rốt cục cự thú không chịu nổi trong cơ thể nó nọc độc toàn bộ phun r a hiện tại cũng bắt đầu nôn nước chua cái này chết con rủa con rủa sắc còn hoàn hảo như lúc ban đầu quá ức hiếp thú nó chán ghét mang xác đồ chơi Phúc. đại vương bắt bị nôn ra ngoài sau đó nó ánh mắt hung tợn nhìn về phía một bên h ắ c xả đáng chết mang theo như thế cái đồ chơi trở về cự t h ú phát ra gầm thét nó hiện tại mệt mỏi đói bụng cực độ có m u ố n ăn nhìn về phía h ắ c xả ánh mắt biến không thích hợp tt ê ê đại vương h ắ c xả thân thể run lên cự thú ánh mắt để nó cảm thấy không lành tt ê ê đại vương ta lát nữa lại đi cho ngươi tìm một cái tốt thú trở về nó vội vàng biểu thị đem chính nó tác dụng biểu đạt đi ra hắc x à ngẫm lại cũng đúng khống chế một cái thực lực qua đi đầu óc cũng linh hoạt thú cũng không dễ dàng một ngụm nuốt vào nó về sau còn phải bản thân ra ngoài tìm ăn không có lời nó quay đầu nhìn về phía nằm ở một bên con rùa đầy mắt đều là không căm lòng phế đi như thế lớn sức lực liền hương vị cũng không có bồi thường đi ra thiệt thòi lớn giống nghĩ cái biện pháp để cho ta đem cái đồ chơi này ăn cự thú phát ra giống to một tiếng hung tận nói làm cái n ồ i lớn phải lớn không phải vậy không bỏ xuống được sau đó đặt ở miệng núi l ử a cho nó nấu có điều kiện tốt nhất thêm điểm hành thái cây thì là đáng tiếc không có gà mái không phải vậy hơn hương cự thú gật gật đầu cảm giác có thể thực hiện ý kiến hay bất quá phổ thông n ồ i không được phải dùng lò luyện đan bất quá chờ một cái giống như chỗ nào không đúng nó lại quay đầu nhìn về phía hát xà ngươi làm sao biết nói tiếng người rồi có thể học tập cái khác sinh linh ngôn ngữ ngoại trừ một chút đặc thù tộc đàn đại bộ phận đều muốn đến nửa bước vương giả cấp độ mới có năng lực như thế cấp độ càng cao học cái khác ngôn ngữ tốc độ càng nhanh tt hát xà lắc đầu biểu thị vừa mới không phải nó đang nói chuyện không phải hát xà đó là ai nơi này là không phải có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật trà trộn đi vào c ự thú cùng hát xả con mắt khắp nơi liếc nhìn sau đó tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh phát hiện ngồi tại kim sắt trên ghế vẫn còn đập lấy thứ gì bóng người nhân loại c ự thú ngộng bức nháy mấy lần mắt to nó chuyển mắt chung quanh không sai a nơi này là đáy nước địa bàn của nó nhân loại làm sao dám chạy tới có thể tại sâu như vậy đáy nước như thế hài lòng nó tự nhiên biết nhân loại trước mặt khẳng định không tầm thường có thể thì tính sao lục địa phía trên nhân loại làm chủ cùng cấp bậc nó đánh không lại có thể tại nước này bên trong cái kia thế nhưng là nó làm chủ nhân loại tới liền trái ngược cùng cấp bậc nó đánh ba cũng dễ dàng coi như gặp được nhân loại siêu cấp cao thủ nửa bước vô địch vương giả dựa vào hoàn cảnh ưu thế nó cũng không mang theo sợ đánh không lại nó có thể chạy a nơi này nó rất quen về phần tầng thứ cao hơn cao thủ nhân loại có sao nếu có nó chết sớm trước kia nó vừa mới phá cảnh nửa bước vương giả thời điểm còn trẻ thế nhưng là rất hiếu động mỗi ngày trên lục địa du lãng đi một lần chính là lòng trời lở đất trở về về sau thường xuyên bị đuổi theo nhân loại tới cao thủ xuống nước vây quét nhưng nó hiện tại không phải cũng sống thật tốt cho nên nó khoe miệng hé ra lộ ra dữ tợn vừa vặn đói bụng nhân loại mặc dù hình thể nhỏ một chút nhưng vị này hẳn là cao thủ thể nội tinh hoa cũng là rất bổ. so cái kia cứng rắn muốn mạng con rùa còn tốt hơn dùng nhân loại tới nói áp s ú c tinh hoa không tệ thật là ngủ gật tới đưa gối đầu đẹp rất giống cự thú phát ra một tiếng hưng phấn giống to cũng không có nói nhảm miệng rộng mở ra đầu vung đi qua nhanh chuẩn h u n g ác canh hôi miệng lớn thẳng đến trên mặt đất nhỏ bé bóng người sở hà cau mày một cái miệng này quá mặc kệ tịnh hắn đưa tay một cái bàn tay lớn màu vàng óng ngưng kết mà ra đây là pháp tướng kim thân thủ đoạn không ra toàn lực liền ngưng kết một tay nắm giữ t ậ n miệng lớn bị cầm chắc lấy cả trương kinh khủng mặt cũng biến hình đối với nó tới nói thời gian tại thời khắc này phảng phất lâm vào đ ứ n g im nó toàn bộ thân thể cao lớn cũng cầm cự được chỉ còn hai cái trong mắt tại quay tròn chuyển động cái này cố khí tức này giờ khắc này cự thú cảm nhận được một loại đến từ sâu trong linh hồn run rẩy một cỗ tử vong mây đen đưa nó bao phủ trên đất nhân loại mặc dù nhỏ bé nó mặc dù khổng lồ cả hai hình thể không tại một cái cấp độ nhưng là chỉ cần người kia nguyện ý động động ngón tay nó trong khoảnh khắc liền có thể phi hôi yên diệt cự thú trong lòng có chỗ hiểu ra quả nhiên áp xúc chính là tinh hoa thái tinh chi chi bị thanh âm quen thuộc hấp dẫn đại vương bát đầu theo con rửa sắc bên trong rối ra chơ nhìn thấy thật là chủ nhân sau nó nhãn tình sáng lên rất là kích động tứ chi móng nuốt vươn ra ở trong nước một đảo veo một tiếng liền chạy tới sở hà bên người r ồ i ra tráng kiện móng nuốt ôm hướng sở hà đ u ổ i nó cổ r ố i r ả i liền muốn hướng sở hà trên thân túi lưng bất quá nó đầu quá lớn ba năm qua đi đã so sở hà cả người đều lớn ấn rồi túi lưng là không thể nào để nó cúi lưng chính là nó hai cái móng nuốt cũng so sở hà cả người cũng lớn tự nhiên cũng không thể để nó ôm lấy không phải vậy luôn có một loại cảm giác kỳ quái bởi vậy muốn biểu thị thân mật tìm kiếm cảm giác a n toàn đại vương bát đánh ra trước thân hình bị lực vô hình ngăn cản lại nó gấp một trận chi chi gọi bậy cuối cùng gặp sở hà không để ý nó mới yên tính xuống sau đó nó nhấc chảo chỉ vào cự thú tràn ngập ỷ khuất tại chi chi âm thanh bên trong tiến hành lên án cự thú còn có thể chuyển động trong mắt đ ô n g nhiên mà trợn tròn các loại nghe ý tứ này cái này con r ù a cùng này nhân loại nhận biết nó là có chủ chương bốn mươi b ố hoài niệm câu phiếu đề cử cho nên cái này khủng bố áp s ú c thành tinh hoa nhân loại không phải chuyên hướng về phía nó tới mà là tìm đến con rùa cho nên kẻ cầm đầu là nên chết con rùa cự thú đột nhiên cảm giác tức không thuận nhân loại nếu như là chuyên tìm đến nó ngoại trừ sợ hãi bên ngoài nó còn không có cái khác cảm xúc nhưng biết là bởi vì cái này con rùa mới dẫn tới trận này thái họa nó cảm giác cho dù chết cũng không thể nhắm mắt tức giận gạch đều do đang chết con rùa không đúng rất chủ yếu vẫn là hát xà để nó đi làm cho chút máu ăn trở về lại mang về cái cứng như vậy đồ chơi m ẫ u chốt không phải hoang dại vẫn là có chủ chủ nhân còn rất khủng bố là đại lão đồ h ố n trướng sớm biết liền một ngụm đem nó nuốt sống sớm giải mối hận trong lòng hát xà cũng cảm thấy đại vương trên thân cái kia nồng đầm đoàn khí nhưng nó hiện tại không tâm tư đi để ý nó cũng tại run lầy bầy lười rắn rũ xuống bên ngoài cũng co lại không trở về chơi ạ nó liền mang về một cái xuẩn con rùa mà thôi làm sao lại đưa tới loại này có thể một chiêu đem nó đại vương cho chế trụ cường giả xuẩn con rùa ngươi có lợi hại như vậy chủ nhân ngươi nói sớm a ta liền thật với ngươi làm huynh đệ làm sao có thể còn có thể tính toán khi đó mọi người chính là móc tim móc phổi huynh đệ a thình so kim kiên sông cạn đá mòn cái chủng loại kia hắc x à thật hối hận tiểu lục ngươi nội tình tích lũy cũng đủ rồi đáp lấy hôm nay đột phá đi cái này hai đầu đồ ăn vừa vặn t r ư ớ c cho ngươi bồi bổ s ở hà lên tiếng lần này hắn tìm đến con rùa vốn là muốn cho nó đột phá trong lòng bàn tay hắn khẽ động pháp tướng kim thân ngưng kết cự trưởng biến càng lớn như là có thể che đậy thương khung đem to bằng núi nhỏ cự thú toàn bộ thân thể còn có một bên hát xả một bà nhấc lên phu một tiếng hắn kim sắt trong lòng bàn tay kính khí lưu chuyển như đồng hóa vì thiêu đốt kim sắc hỏa diễm bay lên giống giống cự thú cảm giác mình có thể động khắp nơi tán loạn muốn thoát đi thế nhưng là nó tuyệt vọng phát hiện bỏ mặc nó dùng cái gì biện pháp đều không thể thoát đi cự trưởng đốt lên hỏa diễm phạm vi mà theo thời gian trôi qua nó phát hiện thân thể của nó thậm chí linh hồn cũng bắt đầu biến nóng rực như là đặt mình vào luyện ngục thân thể của nó tại áp s ú c thân thể khổng lồ kịch liệt vặn m è o lên không ngừng biến càng ngày càng nhỏ tại tư tư thanh bên trong thân thể nó bên trong tà khí khí độc đang nhanh chóng bị luyện hóa luyện đi c ạ n bã còn lại tinh hoa nó muốn bị áp xúc thành tinh hoa cự thú rất không cam tâm nó không muốn bị áp xúc không ngừng ngửa đầu phát ra kinh thiên tru lên nó tại kim sắc cự trưởng bên trong mạnh mẽ đâm tới dùng r a toàn lực muốn thoát đi hắn thấy được hát xà hạ tràng bị tươi sống luyện chết dung thành một cái nắm đấm lớn viên đan dược ném vào đại vương bắt trong miệng nó không muốn nó không thể cự thú muốn bạo loại này phản kháng có thể nó cũng nhìn phát hiện thực lực của nó hạ xuống quá nhanh m u ố n thiêu đốt thiên phú bạo loại này đều đã làm không được cho dù chết cũng không thể rơi vào con rùa trong miệng đây là cự thú sau cùng quật cường con rùa không ăn thành bị ăn kết quả như vậy chết cũng không thể nhắm mắt nó không dãy rùa nữa ngừng lại thể nội không nhiều t à khí bắt đầu điên cuồng ngưng tụ tự bạo người suy nghĩ nhiều sở hà dương mắt nhìn cự thú liếc mắt sau đó liếc mắt chừng đi qua một cỗ kinh khủng uy áp tùy theo đi qua cự thú thân thể cứng đờ trong thân thể thật vất vả tụ lên tà khí trực tiếp tan ra bốn phía sau đó bị kim sắc kình khí hỏa diễm bước ra đi thiêu đ ố t rơi cuối cùng cự thú vẫn là tại trong tuyệt vọng bị triệt để luyện hóa tiến vào đại vương bắt trong bụng bắt đầu đột phá đi sở hà mở miệng sau đó một trưởng vô tại đại vương bắt đỉnh đầu dẫn đạo nó bắt đầu đột phá đồng thời mấy cái kim thân tố thể đàn tại sở hà một cái tay khắc bàn tay lòng bàn tay hòa tan bị đánh tiến vào con rụa sắc bên trong đại vương bắt tứ chi cái đuôi đầu toàn bộ rút vào con r ù a s ắ c bên trong từng sợi x ư ơ n g mù trên người nó buốc hơi mà lên vua của nó tám s ắ c tại tiếng tạch tạch bên trong bắt đầu hiện ra dạn g n ư ớ chi c thế một vòng kim sắc quan g mang tại rùa nơi nước r a lấp loe mà ra phá rồi lại lập đại vương bắt bắt đầu thuế biến thời gian chậm rãi qua đi kim sắc quan g mang càng ngày càng thịnh nhường đ ấ y nước này không gian cũng biến trói mắt lắc người nhãn cầu như là có hiếm thấy bảo tàng sắp xuất thế cuối cùng bùng một tiếng một cái kim sắc tiểu ô quy như là phá kén mà ra theo tàn phá lục sắc con rủa sắc bên trong chui r a có sở hà tại nó đột phá không có khả năng thất bại chủ chủ nhân một tiếng mang theo nói lắp thanh em vang lên biến thành tiểu kim tiểu ô quy veo một tiếng va và vào sở hà trong ngực nó rốt cục lại nhỏ đi tiểu ô quy rất là kích động sở hà kéo một phát đầu của nó nó hiếm thấy lộ ra một mặt sảng khoái hoài niệm a nó thanh xuân lại trở về vẫn là cảm giác ban đầu vẫn là ban đầu hương vị sở hà mang theo biến thành kim sắc tiểu ô quy trở lại tàng thư cát vừa rơi xuống đất nó liền kích động tìm khắp nơi khăn lau tại tàng thư các nơi hẻo lánh nó tìm được khối kia phủ đùi đã lâu lục sắc khăn lau nó nho nhỏ cái mùi ở phía trên nhẹ nhàng n g ư ờ i động lộ ra một mặt say mê biểu lộ mùi vị quen thuộc mang theo tuế n g u y ệ t thuần hương nó móng nuốt khé động đem khăn lau bọc tại đỉnh đầu bắt đầu quét dọn rất h a n g say rất cố gắng một lần lại một lần vốn là sạch sẽ tàng thư các bị nó cứ thế mà xóa sạch một lớp da con tốt nó đỉnh đầu khăn lau là sở hà đánh dấu một cái bảo vật một vị đại đế thiếp thân c h i vật đao kiếm khó thương thủy họa bất sâm bị nó hành hạ như thế y nguyên tơ lụa không có chút nào phai màu tổn hại siêu siêu siêu siêu tiểu ô quy như là một cái kim sắc con chuột tại tàng thư các các n g õ ngách toán loạn liền những sách kia trên kệ sách vở cũng bị nó trả sát một lần xem sở hà không còn gì để nói cái này con rùa ở bên ngoài rộng lớn như vậy thiên địa lãng một vòng trở về làm sao cảm giác ngược lại là một bộ bị nhịn gần chết bộ dạng chờ triệu ngọc linh theo bạch di đế cung trở về lần này tiểu ô quy chủ động nên đón tiếp lấy con rùa đầu rối dài rơi vào mộng bức triệu ngọc linh trong lòng bàn tay v ố t dùng sức v ố t hôm nay để ngươi một lần v ố t cái đủ tiểu ô quy nháy lên mắt nhỏ đối triệu ngọc linh chuyển tới một cái ánh mắt khích lệ đây là nó lần thứ nhất chủ động tiểu sở ca ca ngươi lại nuôi một cái con rùa cái này một cái giống như có chút không giống triệu ngọc linh ghét bỏ đem con rùa đầu quất ra lộ ra tao khi con rùa không có chút nào đáng yêu vẫn là tiểu lục chơi vui tiểu ô quy ngây người không phải đ ầ u của ta không phải ngươi yêu nhất sao tại sao lâu như thế không thấy liền chê đâu nó nhiệt tình như vậy lại đổi lấy lãnh đạm như vậy kết quả tốt thất lạc dây v ò nửa ngày tiểu ô quy đứng thẳng lôi kéo đầu đi ra ngoài tìm cái thoải mái địa phương phơi tắm nắng đi k i ế t là tiểu lục tu vi đột phá biến sắc mà thôi về sau gọi nó tiểu kim đi sở hà ngẩng đầu lên tiếng khoe miệng mang theo ý cười chương bốn mươi lăm sơn hà xã tắc đổ cầu phiếu đề cử một tháng sau ngày xuân v ừ a vặn ánh nắng đang ấm hai thanh ghế nằm một người một cái so ánh nắng còn trói mắt hơn con rùa tại tàng thư c ắ t t r ư ớ c hài lòng hít mắt cảm thụ ấm áp thoải mái dễ chịu quả nhiên đây mới là đại lao hẳn là có sinh hoạt chân chính đại lao không phải chém chém rết rết là thật vui vẻ thư thư phục phục qua sinh hoạt nhưng mà đúng lúc này nơi xa một người hướng tàng thư c ắ t m à tới là một cái lao nhân dâu tóc bạc trắng tang thương bỏ đầy gương mặt của hắn hắn đi đường tư thế m ạ n m ạ n thôn thôn còn mang theo điểm rung động uy như là gần đất xa trời sở hà híp con mắt nhìn qua nhìn lướt qua lão nhân này tu vi còn miễn cưỡng có thể hắn sở dĩ biểu hiện như là lão nhân bình thường không phải hắn đang giả vờ mà là hắn thời khắc này trạng thái thật rất kém cỏi toàn bộ thân thể cũng như là một cái cái phê ức bởi vậy hắn lấy thủ đoạn đặc thù làm bản thân phong cấm phòng ngừa chân khí tiết ra ngoài mà lại phong cấm rất c h i ệ t để liền thân, thân thể â n t h thương thế đều không đi dùng chân khí giữ g ì n cái lấy dược vật bảo dưỡng nhường toàn bộ thân thể thương thế chuyển biến xấu càng thêm lợi hại tuổi thọ nhanh chóng trôi qua như là một khối bị ăn mòn nghiêm trọng gỗ mục kỳ thật nếu như hắn không phong cấm chân khí toàn lực dùng để giữ gìn tự thân tất nhiên không có khả năng sửa chữa phục hồi thương thế nhưng lại có thể sống lâu mấy chục năm tuổi thọ bất quá đại giới chính là thực lực của hắn theo chân khí tiết ra ngoài sẽ phi tốc ngã xuống cho nên lão nhân cách làm chính là từ bỏ mấy chục năm tuổi thọ dùng để cam đoan bản thân tại thời khắc mấu chốt có thể ra một lần toàn lực không sai hắn thời khắc này trạng thái chỉ có thể ra một lần tay phong cấm giải trừ chân khí lại lần nữa trở lại thân thể nhưng lại đã không phải hắn cái này một bộ thân thể tàn phế có thể tiếp nhận đối mặt địch nhân xuất thủ một lần bỏ mặc thắng bại hắn duy trì không được bao lâu tiếp xuống rất nhanh bản thân liền sẽ b ả o chết không có còn sống khả năng hắn đây là tại lấy mạng sống ra đánh đổi bảo trì bản thân uy hiếp chi lực đồng thời vì phòng ngừa phiền t o á i không cần thiết đem hắn ép sớm giải trừ phong cấm sở hà cảm giác được tại cách đó không xa một cái góc tường trô bóng tối có một cái đồng dạng không kém người thời khắc đi theo trong bóng tối bảo hộ lấy hắn tiểu hữu rất nhàn nhã a lao nhân đi đến tàng thư c ắ t trước ánh mắt thâm thúy hướng bên trong nhìn lướt qua sau đó cúi đầu rất là hiền lành cùng sở hà lên tiếng chào hỏi cũng không tệ lắm lao nhân ra muốn hay không cùng ta cùng một chỗ sở hà mở mắt thuận tay đem một cái khác đầu trên ghế con rùa ném tới một bên hướng về phía lao nhân làm một cái thủ hiệu mời kính già yêu trẻ muốn từ nhỏ làm lên không có chút nào cơ linh sở hà chừng mắt liếc từ dưới đất bỏ dậy vung lấy đầu bất mãn nhìn về phía lao giả tiểu ô quy tiểu hữu người không tệ lao giả mang trên mặt tiểu dung không có già m ộ m trực tiếp ngồi xuống ghế hai người bắt đầu nói chuyện t h ế m trời nam biển bắc thiên văn địa lý không có gì giấu nhau cuối cùng tiểu hữu học rộng tài cao lão giả hướng về phía sở hà liền ôm quyền biểu hiện ra rất là khâm phục bộ dáng lao nhân ra thật là đương đại đại thánh sở hà đáp lễ hắn thở phào một hơi rất lâu không có cùng người như thế thổi qua hai cái tiểu nha đầu trước mặt hắn phải gìn giữ hình tượng nói chuyện cũng nên chú ý một chút không thể chạy loạn xe lửa đồng thời hắn cũng xác định lao nhân kia có chuyện tìm hắn bằng không hắn như vậy thổi loạn đối phương còn hung hăng vai phụ đây là không có đạo lý tiểu h ư u có phải hay không lâm tuyết linh nha đầu đích sư ca cùng sở hà kéo thời gian dài như vậy quan hệ lão nhân cuối cùng đem thoại để kéo lên chính đồ sư ca sở hà mắt sáng lên xem ra hắn nghĩ sai đối phương hẳn là không theo tuyết linh nha đầu trong miệng biết thân phận chân thật của hắn nha đầu kia miệng vẫn là rất chặt chẽ mà hắn cũng không có bàn giao liền chủ động biết bảo thủ bí mật lão nhân đây là cùng lâm gia hoài nghi đồng dạng cho rằng tàng thư c ắ t có cao nhân thu ba người đệ tử hắn lão đại lâm tuyết linh lão nhị triệu ngọc linh lão tam ta là nàng tiểu sở ca ca sở hà không có phủ nhận cũng không có thừa nhận mô phỏng cái nào cũng được nói tiểu hữu sư tôn có đó không lao nhân thần sắc mang theo chờ mong sở hà lắc đầu hắn không có sư tôn đều dựa vào thiên phú tự học lao nhân thở dài một tiếng mang theo thất vọng cả người hiện ra lại dàn mua mấy phần tiểu hữu có biết ngươi sư tôn ở nơi nào có thể hay không thay mặt chuyển đạt một việc lao nhân tâm có không cam lòng mở miệng nói chuyện gì sở hà mắt sáng lên ta muốn cùng hắn làm một cái giao dịch lao nhân trịnh trọng nói nói nghe một chút sở hà nói sắc mặt lao nhân biến đổi hắn nhìn xem sở hà thần sắc không đẹp hiểu lầm sở hà thần sắc khẽ động biết là lao nhân cảm thấy hắn vượt qua dù sao lão nhân là muốn theo cái kia không tồn tại sư phó làm giao dịch tại trong mắt đối phương hắn chỉ là một cái đồ đệ Bây giờ lão ạ i biết i bệ vệ yêu cầu g nhân ra ta chỉ là mặt n người nghĩ biết giao dịch cái dịch định có đáp ứng hay không. Sở、hà、mở miệng giải thích. Lao nhân buông lỏng lộ ra thoải mái hắn cảm thấy hẳn là sở hà lo lắng hắn cái gọi là giao dịch là chuyện nhỏ q u ấ y nhiều đến sư phó dẫn tới trách phạt nghĩ nghĩ cái này giao dịch cũng không cần cái gì d i ấ u d i ế m trong lòng bàn tay hắn khẽ động một chương rộng rãi mang theo man hoang khí tức thủy mặc đồ tại sở hà trước mặt c h ậ m c h ậ m triển khai thủy mặc sơn hà biển người như suối trần thế khói lửa sôi nổi trên giấy đây là một phần vương cảnh phía trên bảo đồ là hạ tộc truyền thừa trí bảo lao nhân mở miệng mang theo tự hào ta muốn dùng cái này một phần đồ cùng quý sư tôn làm giao dịch ba trăm n ă m thủ hộ hạ tộc ba trăm n ă m bức tranh này chính là h án lao thanh âm của người lộ ra nồng đậm không bỏ nhưng lời nói lại dị thường kiên định sở hà trên sơn hà xã tắc đồ nhìn lướt qua phía trên vẽ đồ vật thực quá thật cũng rất có ý cảnh nước tại chảy người đang động khói bếp tại lượn lờ treo trên tường phiếu bắt đầu ngược lại là có như vậy một k i a bức cách nhưng nếu như cần làm ba trăm năm bảo mẫu thân phận đi đổi liền không có lời dù sao bản vẽ này với hắn mà nói cũng chính là nhìn xem đẹp mắt về phần tác dụng thật có lỗi căn bản không xứng với hắn bây giờ cấp độ mà lại trên người hắn bảo vật đông đảo so bản vẽ này đẳng cấp cao cũng có tốt một chút nhìn xem sở hà đại diêu kỳ đầu lao nhân ngứng mày trứng mắt không không có khả năng nhất định là tiểu tử này nhìn không ra cái này sơn hà xã tắc đồ lợi hại không biết vương cảnh phía trên bảo vật đại biểu cho cái gì lao nhân hắn g r ộ n g cảm thấy hắn có cần phải giảng giải một chút chương bốn mươi sáu chấn động này đồ nội h ẩn càn khôn lao nhân cầm qua tiểu ô quy phóng trên ghế viết hướng trải rộng ra giấy vẽ bên trong ném một cái sách vở biến mất sau một khắc xuất hiện ở bức họa bên trong sở hà không nói gì trong lòng bàn tay khẽ động một bình trà hai cái cái chén xuất hiện trong tay hắn đem rót đầy chén trà chính hắn cầm lấy một chén sau đó đưa tay hướng về phía lao giả làm một cái thủ hiệu mời lao nhân bờ môi rung động hai lần này đồ bên trong càn khôn rất lớn hắn mở miệng giải thích sở hà gật gật đầu biểu thị biết lao nhân lao nhân đột nhiên t r ầ m mặc sở hà nghiêng đầu cảm giác quỷ dị mời uống một cái trà mà thôi đây là đãi khách cơ bản lễ phép đã lâu không gặp khách hắn vừa mới nhớ tới làm sao trà k h ẽ đ ả o đi ra liền không nói đâu một cái nội ẩn càn khôn liền kết thúc cảm giác không chỉ a nay đồ có thể diễn hóa thiên địa sơn xuyên c h ấ n khí vận xem thiên hạ hơn mấu chốt chính là có thể nhìn thiên hạ sơn xuyên thế tục ý cảnh đối với cảnh giới đột phá rất có ích lợi liền xem như vương giả cựu trọng viên mãn cũng có thể ở trong đó đạt được càng lộ đối phá cảnh đưa đến trợ giúp một lát sau lão nhân mới tiếp tục nói lần này hắn một hơi đem tất cả tác dụng cũng nói xong cái này đồ muốn sử dụng đại giới rất lớn đi sở hà tùy ý nói l ã o nhân biến sắc xác thực cái này đồ tác dụng muốn mở ra mỗi một lần đều muốn nỗ lực lớn đại giới nếu không liền chấn áp khí vận quan sát ý cảnh hai điểm này nếu như không có chút nào đại giới hạ tộc đã sớm bay lên cái này một phần sơn hà xã tác đồ cho tới bây giờ cũng chính là một cái xem thiên hạ t á c dụng hơn nữa còn là nửa mở mở trạng thái chỉ có nửa bước vương giả cảnh trở lên cảnh giới dị tộc xuất thủ vượt qua nhất định giới hạn mới có thể cảnh báo về phần c h ấ n khí vận xem ý cảnh trước kia hạ tộc còn có thể ngẫu nhiên vận dụng về phần hiện tại đã hưu tâm vô lực lao nhân ra uống chút t r à ngươi kỳ thật không cần như thế phí sức đã lao lực hơn nửa đời người cũng nên về hưu chuyện kế tiếp giao cho người trẻ tuổi liền tốt nàng nhóm có sức sống có bốc đồng tin tưởng nàng nhóm cũng có năng lực kháng trụ áp lực phụ trọng tiến lên sở hà mở miệng tất cả mọi người là người già đến lẫn nhau khuyên bảo tiểu hữu mời thay mặt truyền đạt lao nhân trịnh trọng ôn quyền sở hà gật đầu cảm giác bất đắc dĩ lao nhân vẫn là không nghe thấy khuyên bảo hắn cũng không thể để một cái so với hắn tuổi tắc lớn lao đầu sốt ruột phát hỏa đây là tư tưởng phẩm đức vấn đề truyền đạt liền truyền đạt đi dù sao là không thể nào bằng lòng đừng hỏi hắn vì cái gì khẳng định như vậy bởi vì truyền đạt đối tượng liền là chính hắn lao nhân thở dài một hơi sau đó đưa tay đem chén trà dơ lên t r i n h trọng một ngụm làm xong t trà này nước trà vừa xuống bụng lao nhân hít vào một ngụm khí lạnh thân thể kịch liệt lắp một cái hắn chân kinh một cỗ nồng đậm sinh mệnh chi lực theo nước trà ở trong cơ thể hắn tản ra dung nhập l ụ c thể nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa hắn toàn bộ thân hình mỗi cái tế bào cũng đang phát ra sảng khoái thanh â m lao nhân không dám tin một ly t r à chỉ là một ly t r à mà thôi lại cảm giác so với hắn nhiều năm như vậy phục d ụ n g bất luận cái gì thiền tài địa bảo hiệu quả đều tốt hơn hắn cảm giác được rõ ràng tuổi thọ của hắn bởi vì một chén này t r à tối thiểu có thể sống lâu ba năm cái này hay là bởi vì hắn trọng thương lãng phi đại lượng dược lực nguyên nhân quả nhiên nơi đây ẩn cư chính là một vị c h ấ n thế đại năng khả năng so với hắn tưởng tượng càng thêm lợi hại một cái đệ tử tùy ý xuất ra chiêu đ á i khách nhân nước trà chính là như thế trí bảo có thể nghĩ bản thân hắn như thế nào xa xỉ giờ phút này lao nhân hưng phấn đồng thời cũng lo lắng lên cái kia phần bảo đồ phải chăng lại có thể nhường vị kia đại năng động tâm đây là tuyệt thế đại năng a cũng không biết là cái kia phiến cương vực nhân tộc tiền bối lao nhân ra trà không tệ đi cái này một bình coi như ta tặng cho ngươi mang về chậm dãi uống sở hà mang trên mặt ý cười đem ấm trà đưa tới lao nhân kia hắn rất có hảo cảm cho trời chiều ông bạn già đưa chút tiểu lễ vật không có tâm bệnh cái này cái này quá quý giá lao nhân lắc đầu mặc dù trà này đối với hắn rất có ích lợi nhưng không duyên cơ bắt c h ẹ t đồ vật không phải là phong cách của hắn nếu như gặp phải không vừa mắt đi đoạt còn tốt nhưng tiểu huynh đệ này coi như thuẫn mắt cầm đồ vật liền thành nợ nhân tình trên người hắn cũng không có tương ứng đồ vật đáp lễ không sao trà này ta còn có một số hôm nay chúng ta trò chuyện vui vẻ lão nhân ra ngươi rất hợp ta khẩu vị trà à không phải liền là dùng để chiêu đ á i miệng pháo chi h ư u sao l ã o nhân ra mặt kéo ra hôm nay miệng pháo s á t thực đánh rất hoan t h ầ n s á c hắn vùng vẫy một hồi cuối cùng đem ấm trà cầm trong tay vị tiền bối kia có thể đáp ứng hay không còn chưa biết được hắn có thể sống lâu mấy năm cũng tốt nếu như tiền bối bằng lòng nhường tiểu tuyết linh c á o chi l ã o nhân mang theo ấm trà rời đi cuối cùng còn nhịn không được quay đầu dặn dò một câu sở hà gật đầu tiễn khách ra một điểm nhãn lực độc đáo cũng không có nhìn xem lão nhân vừa rời đi lại đi trên ghế bỏ tiểu ô quy sở hà lại đem nó vứt đi xuống dưới tiểu ô quy từ dưới đất bỏ dậy một mặt t h oán nhìn xem lão nhân đi theo nó hướng mặt ngoài đi lao nhân mí mắt nhảy lên cái này con rủa cái gì ma bệnh đem nó vứt xuống tới là nó chủ nhân làm sao đem đoán khí cũng hướng về thân thể hắn phát lầm đối tượng đi cái này ánh mắt xem thực tình để cho người ta chịu không được hắn nghĩ nghĩ từ trong ngực móc ra một bình đang ăn dược đổ ra một cái đưa cho con rùa sở hà có thể tùy ý xuất ra một bình hắn cũng trông mà thèm nước trà đưa người khẳng định là xa xỉ người hắn nghĩ đáp lễ lại cảm thấy không có lấy ra được cũng liền không có đeo xấu hiện tại ngược lại là có thể cho hắn nuôi linh thú một điểm chỗ tốt rút ngắn quan hệ gia tăng hào cảm trọng yếu nhất chính là nhưng tiểu ô quy đem cái kia tràn ngập tình cảm ánh mắt thu vừa thu lại tiểu ô quy nhìn thấy đan dược mắt nhỏ đầu tiên là sáng lên bất quá nó、no、cái mũi tiến tới ngửi một lúc sau nó đem rỗi dài đầu rụt trở về ngầm đầu ngầm đầu có ngóng nuốt đậu xanh mắt lần nữa nhìn về phía lao nhân lao nhân phát hiện tiểu ô quy ánh mắt thay đổi kia là xem thường thật hay giả chân quý như vậy đan dược ngươi ngửi một cái liền chê có hay không kiến thức tức giận nha Lão chương n đan bốn mươi bảy khí vận l ã o nhân ra kia ngược lại là có ý tứ người sở hà cầm lấy bị lão nhân phóng trên ghế sơn hà xã t á t đồ không khỏi lắc đầu đối với hạ tộc tới nói vật chân quý như vậy l ã o nhân khẳng định không phải si ngốc q u ê n cầm để ở chỗ này chính là nghĩ trực tiếp cho hắn đương nhiên tại trong lòng ông lão cho là cái kia có lẽ có tiền bối hắn liền không sợ tiền bối cầm đồ vật không làm việc ra có lẽ cũng là lo lắng nhưng từ một điểm này cũng đó có thể thấy được hắn đã thực tế không có biện pháp cho nên mới hiện ra phong khoáng như vậy hạ tộc muốn đối mặt một trận to lớn uy hiếp s ở hà làm ra suy đoán lao nhân là rơi vào đường cùng đến tìm cứu binh hắn thương tích quá nặng đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời cũng liền nhiều lắm là lại chống đỡ vài chục năm liền có thể chuẩn bị hậu sự thương thế của hắn là bản nguyên tổn thương so trước kia lâm ra lão tổ có thể t r ọ n g nhiều sở hà nhìn ra lão nhân kia trước kia khả năng liền chính hắn nhục thân đều là ở vào phong cấm trạng thái dùng bí bảo chân áp thẳng đến gần đây mới phá phong mà ra hạ tộc dung chuyển ta muốn yên lặng đánh dấu khả năng cũng sẽ bị thường xuyên quay dày ngẫm lại liền khó chịu tiểu ô quy trở về nó đi đến sở hà dưới lòng bàn chân cùng đầu chó sụ ngồi chồm hồm ở địa n ư ớ c mắt nhìn hắn cái đuôi nhỏ lay động lay động nó đói bụng vừa mới lao nhân đan dược không phù hợp khẩu vị của nó nhưng lại khơi gợi lên nó muốn ăn ăn ăn ăn chỉ có biết ăn một điểm chứng dùng cũng không có sở hà l ư ờ m nó lướt mắt tức giận thuận tay xuất ra một thanh kim s ắ c thức ăn cho chó ném vào tiểu ô quy trong miệng đây là hắn nhiều lần đánh dấu có được đồ vật hệ thống trong không gian đã có mấy bao lớn giới thiệu rất đơn giản hoàng gia thức ăn cho chó vàng chi cát dinh dưỡng đầy đủ hương vị ngọt ngào có thể tăng cường rèn luyện c ầ u vương bảo bảo nhục thân để nó khỏe mạnh trưởng thành đặc biệt nhắc nhở trừ chó bên ngoài cũng áp dụng cái khác sinh linh người cũng có thể ăn nha người ăn truy ăn nhìn thấy danh tự trong nháy mắt kia bỏ mặc nó bay ra hương vị có bao nhiêu hương sở hà cũng là không thể nào h ạ miệng sau đó liền thành con rùa chuyên môn khẩu phần lương thực mà lại nó rất thích ăn thượng như mèo ăn bạc hà mỗi một lần nghe thấy tới hương vị liền bắt đầu sao động hết sức hưng phấn nếu như không phải cái này thức ăn cho chó s á t thực thần kỳ là đối ứng vương giả cấp độ bảo vật tiêu hóa không dễ tiểu ô quy một ngày liền có thể ăn xong tất cả c h ấ n khí vận a đem tiểu ô quy đổi đi sở hà lần nữa cầm lấy sơn hà xã tắc đồ nhìn một chút hắn lộ ra vẻ hứng thú mặc dù lao nhân không có nói cho hắn biết cái đồ chơi này dùng như thế nào nhưng đọc đã mắt q u ầ n thư thông kim bác của hắn chỉ là nhìn một chút liền trong lòng hiểu rõ mặc dù không biết hạ tộc là thế nào mở ra chân khí vận chức năng này nhưng sở hà có chính hắn phương pháp trong lòng bàn tay hắn khẽ động một cái kim sắc du long phóng lên tận trời nó toàn thân phong thích sáng trói kim sắc quan mang thân thể bay lượn trên trời đất càng biến càng lớn bất quá mấy hơi đi qua nó đã phát triển đến che đậy lâm thành bầu trời lớn nhỏ xoay quanh tại chân trời mắt rồng mở ra chất động sinh động như thật phảng phất chân long bất quá nó chỉ là khí vận biến thành người bình thường liền ngay cả nhìn cũng không thấy bay lượn tại trống không kim long đầu lâu cụp xuống từ chân trời nhìn về phía đại địa cùng sở hà đối mặt sở hà vung ra bảo đồ sơn hà xã tắc đồ bản thể lưu chuyển thanh gánh quan trạch phản chiếu ra một tầng thường nhân không thể gặp màn sáng trên đó như là có người chấp bút một tòa tàng thư các bị phát h ỏ a mà ra sau đó lâm ra lâm thành lâm thành bên ngoài h o à n g dã hà lưu cho đến toàn bộ lâm quận theo phía trên hình ảnh tăng nhiều màn sáng theo gió mà trướng cho đến đem lâm thành che đậy cùng thiên thượng kim long lẫn nhau đối ứng nhất long một đồ đối mặt một lát sở hà tát đẻ ép trên trời kim long một cái vây đôi ra thiên tế điệu thân thể ngang nhiên lao xuống đã rơi vào sơn hà xã tắc đồ hiển hóa ra ngoài màn sáng một màn này là cực kỳ rung động t h ư ợ n h ư cự long cùng thiên điệu chạm vào nhau bất quá cả hai sung kích vô thanh vô t ứ c không là người bình thường biết một lát sau kim long cùng sơn hà xã tắc đồ hư ảnh triệt để tương dung ở cùng nhau sau đó màn ảnh vỡ vụn sơn hà xã tắc đồ hư ảnh hóa thành điểm điểm kim quang dung nhập sơn hà xã tắc đồ bên trong dung hợp triệt để sau khi hoàn thành hô một cỗ lực lượng vô hình ở trong hư không dập dờn mà lên như là cơ quan g lấy sơn hà xã tắc đồ làm trung tâm trong nháy mắt khuếch tán đến toàn bộ lâm quận phạm vi sở hạ ánh sáng trong mắt mang thâm thúy như tinh thần treo ngược quan trắc thiên địa hắn nhìn thấy giờ phút này mục chỗ cùng kim sắc khí vận c h i lực phiêu đãng bảo vệ cả phiến thiên địa sở hà cúi đầu hắn trên người có một cái phiên bản thu nhỏ kim sắc khí vận tiểu lòng xoay quanh khí vận k h u y ế t tán thực lực càng mạnh thiên tư càng tốt đạt được càng nhiều chỗ tốt mà sở hà không hề nghi ngờ là lâm quận bên trong mạnh nhất tồn tại giờ k h ắ c này sở hà nhớ tới một cái tử khí vận c h i tử nói chính là hắn lâm thành bên ngoài trong đồng hoang một thất táo hồng sắc thiên long mã lôi kéo một chiếc xe toa tại trên đường núi bình ổn đi về phía trước toa xe bên trong có hai người hai nam nhân một lão một trung niên sư phó còn không có gặp qua tiền bối tại sao đem sơn h à xã tắc đồ lưu lại hồi lâu trung niên hán tử nhịn không được lên tiếng không giữ được lao nhân lắc đầu nỗi lòng phức tạp hạ tộc đã đến sinh tử tồn vòng lúc đến lúc đó bảo đầu cũng không biết sẽ tiện nghi cái kia dị tộc thà rằng như vậy còn không bằng trực tiếp cho vị kia không biết sâu cạn tiền bối có lẽ có thể để cho hắn nhiều một phần hảo cảm coi như không bảo hộ hạ tộc ba trăm n ă m có thể xuất thủ một lần cũng tốt coi như xấu nhất tình huống xuất hiện tiền bối thờ ơ bảo đồ trên tay nhân tộc cũng so tại phá diệt hạ tộc dị tộc trên tay mạnh hơn nhiều đúng lúc này lao nhân đột nhiên triển mi toàn thân buông lỏng phát ra sảng khoái tình huống như thế nào vừa mới còn buồn muốn chết làm sao đột nhiên cảm giác vui vẻ h ứ n g phấn hắn nghiêng đầu nhìn xem đồng dạng lộ ra thoải mái dễ chịu biểu lộ đệ tử vừa mới dán ra lông mày lại nhữ lại có vấn đề tương đương không thích hợp đệ tử của hắn cũng không phải hời hợt h ạ n g người tại thời khắc này cũng đã nhận ra có vấn đề hắn nghiêng đầu thấy được lao sư trong mắt kinh nghi không do dự hắn trong nháy mắt xuất thủ đem lão nhân nhấc lên vây một tiếng phá xuất t o a xe thân hình khẽ động liền muốn cao chạy xa bay nhưng mà đúng vào lúc này bầu trời đột ngột xuất hiện một cái thần bí môn hộ hắn nhất thời không sẵn sàng đâm thẳng đầu vào ngoa tào tại chỗ chỉ còn lại dừng lại một mặt mộng bức thiên long mã còn có một tiếng trung khí mười phần m a n g to chương bốn mươi tám tiểu sở ca ca ta hiểu nửa đêm xuất gia tự chế quan công tượng c h ậ u vàng rửa tay đốt h ư ơ n g tắm rửa cả áo bó quan sở hà ngưng thần tĩnh khí chờ mười hai giờ đánh dấu đổi mới hắn hôm nay là khí vận c h i tử t r i n h trọng như vậy chính là n g ê n h đón s ắ p bị hắn ký đi ra đồ tốt 12 giờ đánh dấu hệ thống đúng giờ đổi mới sở hà trực tiếp điểm kích đánh dấu bảng tiến hành đánh dấu đinh chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công thu hoạch được ban thưởng chấn ma tháp đánh dấu bảng trên xuất hiện một tòa tử kim sắc bảo tháp sở hà trên mặt lộ ra ý cười bỏ mặc thứ này dùng như thế nào xem nhan sắc liền biết là đồ tốt sở hà trong lòng bàn tay khẽ động chấn ma tháp xuất hiện ở trong tay của hắn vừa xuất hiện một cỗ khí tức bá đạo lộ ra ngoài không gian vặt mẹo giang rác một tiếng sở hạ bố trí tại trong tàng thư các một đạo có thể cản vương giả một kích phòng ngự cấm thuật sụp đổ một bên tứ chi mở rộng nam ngựa đang ngủ say tiểu ô quy thân thể lắp một cái trong nháy mắt biến lớn tứ chi đầu cái đôi toàn bộ rút vào con rùa xác tại chỗ còn lại một cái to lớn trứng vàng sở hạ kịp thời xuất thủ đem chấn ma tháp tất cả tiết ra ngoài khí tức ngăn lại đồng thời một chỉ điểm ra nhường có tiếp tục biến lớn s u thế con rùa ngừng lại chủ chủ nhân ta cảm thấy một cỗ đại s á t tức con rùa như tên trộm vươn một cái đầu to chi phối chung quanh hướng về phía sở hà một mặt ngưng trọng nói sở hà hảo hảo ba khí là thế nào bị cái này con rùa đồ chơi lý giải thành s á t khí sở hà không có còn hắn bắt đầu nghiên cứu chấn ma tháp tháp này là một cái toàn năng hình bảo vật có thể công có thể thủ có thể thụ công bảo tháp vừa ra phối hợp thực lực của hắn có thể vượt cấp chấn sát đế cảnh phía trên tồn tại đệ tới để cho địch nhân hình thần câu diện trên đó ba khi có thể chấn địch tâm thần nhường bọn hắn muốn tránh cũng không được thủ đỉnh đầu bảo tháp có thể tùy tiện ngăn cản các loại pháp bảo công kích tổn thương liền liền thần hồn công kích đều có thể đỡ được đứng ở thế bất bại thu có thể chấn áp địch nhân nơi này tháp tầng mười tám bảo tháp có thể chấn vô số địch phân giải bọn hắn lực lượng chứa đựng tại bảo tháp bên trong ngăn địch chi dụng mà lại bảo tháp cất đặt chỗ những cái kia ma đầu bị chấn ma tháp nấu chết có thể tụ công đức khí vận thời gian lâu dài có thể tạo ra được một cái thánh địa tu hành đây cũng là chấn ma tháp mấu chốt năng lực đồ tốt sở hà mừng khấp khởi đem bảo tháp cầm trong tay thưởng thức cái này sau này sẽ là dành riêng cho hắn vũ khí quả nhiên hôm nay hắn là khí vận c h i tử tay này tức vô địch nếu như có thể đến cái mười liền ký dù là khắc kim đều được hắn cảm giác hắn hôm nay vận may tốt đến bạo khắc kim không lỗ bất quá đáng tiếc hệ thống không có nạp tiền cái nút hắn nghĩ khắc cũng khắc không được ba ngày sau đó sáng sớm sở hà vẫn còn chơi đùa c h ấ n ma tháp tiểu sở ca ca ta hiểu đột nhiên triệu ngọc linh thật vui vẻ đi đến ngươi nộ cái gì rồi sở hà thu hồi c h ấ n ma tháp quay đầu một mặt kinh ngạc trên trên dưới dưới ở trên người nàng đánh giá một lần không sai a vương giả tam trọng trên thân ý cảnh cũng không có thay đổi gì nàng nộ cái gì rồi ta rốt cuộc biết làm sao là tốt một cái sư phụ triệu ngọc linh ngẩng đầu một mặt đắc ý bày ra một bộ nhanh khen ta tư thế nha đầu này một đoạn thời gian trước vẫn còn buồn g i à u dạy thế nào đệ tử hiện tại liền hiểu chỉ nghe nói qua cảnh giới võ học chiêu thức có thể đốn nộ chưa nghe nói qua dạy đồ đệ còn có thể ngộ hiểu a đây không phải kinh nghiệm cùng thiên phú quyết định sao cái đồ chơi này còn có thể đốn nộ người là thế nào ngộ s ở hà cảm giác kỳ quái cái loại cảm giác này huyền chi lại huyền không nói rõ được cũng không tả rõ được nhưng ta chính là hiểu sở hà gật gật đầu xác thực cảm nộ loại vật này bình thường cũng huyền chi lại huyền trong lòng mình rõ ràng nhưng ngôn ngữ lại rất khó biểu đạt cụ thể có thay đổi gì không có sở hà hỏi có a biến h ó a rất lớn ta ba ngày trước chính là công khai nói một lần võ học chi đạo thủ hạ ta đệ tử có mấy người tại chỗ liền hiểu còn có người trực tiếp phá cảnh ba ngày này ta rất được cổ vũ chuyên tâm dạy học thủ hạ đệ tử liên tiếp hiểu ra phá cảnh ta lát nữa lập tức liền trở về không ngừng cố gắng triệu ngọc linh rất hưng phấn nhìn ra nàng là chuyên môn bớt thời gian trở về báo tin vui cầu khen cũng chỉ là ngươi đệ tử có biến hóa chính ngươi không có biến hóa cụ thể sở hà thần sắc nhất c h u y ệ n hắn cảm giác giống như minh bạch thứ gì có a ta giảng giải càng nói càng thông thuận càng nói tâm tình càng thư sướng triệu ngọc linh gật đầu nói liền cái này ngươi xác định không phải đồ đệ đột nhiên ra sức trong lòng ngươi cao hứng lời nói cũng nhiều trong lòng không tức nói chuyện cũng thông thuận dù sao làm lão sư nhìn thấy đồ đệ ra sức trong lòng cao hứng tràn ngập động lực giảng giải cũng trở nên tự nhiên đây là không thể bình thường hơn được sở hà nhìn xem dương dương tự đắc triệu ngọc linh cũng không có nhẫn tâm đi đả kích nàng ba ngày trước không phải liền là h ắ n dùng sơn hà xã tắc đồ tại lâm quận trấn áp khí vận thời gian a mà tiểu nha đầu đệ tử mặc dù là bị thánh địa chọn còn lại nhưng cũng từng cái đều là tất cả quận thiên t i ê u đạt được chỗ tốt khẳng định nhiều một chút mà lại rất nhiều người bản thân tự ở vào phá cảnh biên giới lập tức thần thanh khí sảng thử trượt một chút phá cảnh cũng là như thường mấy ngày nay bọn hắn trạng thái tốt tiến hành tu hành làm ít công to cũng là có thể lý giải nếu như bọn hắn có thể ra ngoài tản bộ một vòng khả năng càng tốt hơn nói không chừng liền có người đạt được đại cơ duyên cái này cùng dạy tốt không có một mao tiền quan hệ lúc này chính là đem tiểu ô quy kéo qua đi giống trên hai cuốn họng đó cũng là có tác dụng bất quá các đệ tử lập tức biến hóa rõ ràng tiểu nha đầu không do nguyên nhân hiểu lầm là công lao của mình cũng bình thường tiểu sở ca ca ta trở về tiểu nha đầu cầm thước hấp tấp rời đi liền con rủa cũng không đuốt sợ hà lắc đầu chờ thêm mấy ngày cái này một đợt khí vận thịnh nhất giai đoạn đi qua sau đó tiểu nha đầu đệ tử chương ũ n bản g cơ p á cảnh t r ớ c mắt giai đ o bốn mươi chín hổ cảnh hổ cảnh đây là một mảnh phức tạp sơn lâm thế giới so hạ tộc cương vực còn rộng lớn hơn gấp mấy chục lần vô số tộc đàn sinh hoạt ở trong đó nhưng chúng nó đại bộ phận đều chỉ là đồ ăn hổ tộc đồ ăn hổ tộc là man vực chi địa có ít mấy cái tứ phẩm trên thế lực lớn một trong lấy đơn thể thực lực cường hãn mà nổi tiếng bọn chúng lấy tộc quần phương thức sinh hoạt tại cùng một mảnh cương vực nhưng ở thực lực không có đạt tới nhất định giới hạn trước đó rất ít đại quy mô tệ t h i ể u đại bộ phận đều là đơn độc đi lại còn có một số mang theo hổ cái đứa bé chờ đứa bé trưởng thành hổ cái giả yếu về sau liền đổi u đi đương nhiên có đôi khi sẽ trái lại giờ phút này tại hổ cảnh thiên h ổ sơn đây là một chỗ hổ tộc đại quy mô tề t i ể u chỗ những thứ này hổ tộc thực lực tự nhiên cũng đã vượt qua giới hạn người yếu nhất cũng tương đương tiên thiên c ử u trọng là hổ tộc có thể chấn áp lớn như vậy hổ cảnh còn tới chỗ c ấ p bóc uy chấn man vực hạch tầm một trong giống nương theo lấy một tiếng cự hống một tin tức bị truyền vào thiên h ổ sơn hạ tộc cái kia đã từng cùng hổ tộc nổi danh đại tộc cương v ự c theo bị hổ tộc nuôi nhốt xem sao nhất tộc thăm dò có dị tượng truyền ra hư hư thực thực có bí cảnh xuất thế tin tức này vừa ra thiên hổ sơn chấn động một chỗ mới ra bí cảnh bên trong chỗ tốt không thể nghi ngờ là to lớn liền liền bọn chúng hổ tộc cũng phải trông mà thèm mà lại cái này bí cảnh còn là xuất hiện ở như muốn bị bọn chúng diệt tộc hạ tộc cảnh nội bọn chúng đã làm tốt đợi thêm mấy chục năm chờ hạ tộc mạnh nhất chấn tộc chiến lược v ấ lạc triệt để đưa có h ú n n g diệt đi c hổ u đều xuất ẩ phẩm n thành trên đàn, cảnh hiện, không nghi ngờ tăng biến bị. bây bí Dù sao sẽ số. gia mỗi một tiềm Mà một chỗ cái giờ tộc thể trở thành tứ thể có lực Có h là đầy đủ. đề nghị không cần chờ hiện tại liền điều động thiên hổ quân đoàn thứ nhất thông chi đệ nhất hổ đại nhân trực tiếp g i ế t vào hạ tộc cảnh nội đoạt bí cảnh diệt hạ tộc nhưng cũng có hổ do dự hạ tộc trí cao chiến lực còn không có vẫn lạc cái kia thế nhưng là có rất nhiều đa dạng thủ đoạn tại trọng thương thời điểm y nguyên đem man vực đệ nhất hổ đại nhân c h ấ n trụ cho tới bây giờ tồn tại hiện tại liền đi một phần vạn lao ra hỏa kia còn có chuẩn bị ở sau cho chúng nó tạo thành tổn thất to lớn vậy liền không ổn mấy trăm năm cũng chờ còn có mấy chục năm liền có thể dùng thời gian đem hắn nấu chết hiện tại đi qua rất có thể phức tạp nghe hiện trường cãi lộn thiên hổ sơn tộc trường đương nhiệm tình thế khó xử không tốt quyết đoán coi như toàn bộ thiên hổ sơn bởi vì một chỗ bí cảnh lẫn lộn cùng nhau thời điểm một đầu uy mánh bên trong mang theo khí tức trầm ồn hùng tráng cự hổ khí kinh hóa vân dấu c u ố n quanh thân từ không trung rậm chân mà tới cái này hổ đến kinh động đến toàn bộ thiên hồ sơn tất cả lão hổ bỏ mặc đang làm gì liền xem như những cái kia trong huyệt động thương nghị sử trí hạ tộc bí cảnh thiên hồ sơn cao tầng cũng nghe khí tức đi ra tất cả mãnh hổ thấp cao ngạo đầu lâu cái đuôi như trường tiên hô hô vung ẩy đánh không khí rung động đùng đùng lấy tối cao quy cách phương thức nên đón nó đến gặp qua đệ nhất hổ đại nhân tại cự hổ sau khi hạ xuống thiên hổ sơn tộc t r ư ở n g trước tiên hướng về phía trước túi đầu ân cần thăm hỏi đây chính là hổ tộc đệ nhất cường giả man vực đệ nhất hổ chấn áp hổ cảnh uy hiếp man vực các tộc tồn tại đối hổ tộc tới nói nó chính là bầu trời nó chính là thần bất luận cái gì hổ nhìn thấy nó bỏ mặc thân phận gì trước tiên nhất định phải kính lấy cao nhất lễ tiết đây không chỉ là bởi vì thực lực của nó mạnh nhất hơn bởi vì nó là hổ tộc kiêu ngạo dùng hai trăm n ă m đạt tới vương giả c ử u trọng đ ỉ n h phong nó hiện tại đã đằng đắng bảo hộ hổ tộc tám trăm n ă m hơn nữa còn đem bảo hộ hổ tộc hai trăm n ă m hổ tộc mới vào vương giả cảnh tồn tại thọ tám trăm n ă m mà vương giả c ử u trọng đ ỉ n h phong khoảng chừng một n g h n hai trăm n ă m tuổi thọ sự tình ta đã biết man v ư ợ t đệ nhất hổ chậm rãi đi bộ theo bảy hổ bên trong đi qua những nơi đi qua chúng hổ tất cả tránh hạ tộc không đáng để lo ta đã có nhận thấy hai mươi năm nhiều nhất hai mươi năm ta liền đem tiến thêm một bước hiện tại bỏ mặc hạ tộc có phải hay không tại trong bí cảnh có thu hoạch cái kia cũng không trọng yếu không cần phức tạp bởi vì đem đến những vật kia vẫn là ta hổ tộc hiện tại liền tạm thời đặt ở hạ tộc nhường bọn hắn trông giữ một chút thôi hai mươi năm về sau hạ tộc nên bị diệt bàng tộc nên bị diệt sư tộc nên bị diệt nguyên tộc nên bị diệt côn n g ô tộc nên bị diệt c h í xà tộc nên bị diệt man ngưu tộc nên bị diệt ngạc tộc nên bị diệt man vực sẽ chỉ có một thanh âm giống man vực đệ nhất hổ trung khí mười phần bình ổn bên trong mang theo nhiệt huyết chậm rãi phát ra tuyên ngôn cuối cùng ngửa đầu phát ra một tiếng to lớn gào thét âm thanh chấn trường không trăm triệu g i ả m khí thế cường đại tản ra một trận phong bạo quét sạch toàn trường một đám nguyên bản bị nói nhiệt huyết sôi trào hổ tộc một tiếng cự hống phía dưới kẻ yếu trực tiếp liền tê liệt coi như cừng giả cũng không chịu nổi cảm giác tâm tác nói chuyện liền nói chuyện cẩn thận cũng đem bọn nó nói toàn thân run rẩy kích động khó kìm lòng nổi hưng phấn cùng nhiệt huyết s i ê u s i ê u vọt lên đột nhiên liền giống lớn tiếng như vậy làm gì cũng không nói trước một tiếng một điểm chuẩn bị cũng không cho bọn chúng nếu như không phải đứng bọn chúng trước mặt là hổ tộc đệ nhất cường giả pham la đổi một đầu hổ lúc này bọn chúng cũng nghĩ vung roi một hổ đến một hổ roi một hồi lâu bọn chúng mới đưa đánh sơ xác nhiệt huyết một lần nữa tụ lên tiếp tục kích động lên không kích động không được nhìn một cái đệ nhất hổ đại nhân nói lời nó muốn phá cảnh hiện tại đệ nhất hổ chính là vương giả cựu trọng đình phong lại phá cảnh đó chính là tại man vực chi địa đã mấy ngàn năm cũng không có lại xuất hiện qua đế tôn truyền thuyết chi cảnh a đến lúc đó tại đệ nhất hổ đại nhân dẫn đầu xuống bọn chúng hổ tộc đem quét sạch toàn bộ man vực man vực chi địa tất cả địa phương đều là bọn chúng hổ tộc bãi săn tất cả bảo vật đều là bọn chúng hổ tộc mà xem như hổ tộc cao tầng bọn chúng có thể được đến chỗ tốt không thể nghi ngờ nhất là to lớn đến lúc đó tiến thêm một bước không chút huyền n i ệ m đệ nhất hổ phá cảnh tại tộc tại mình đều là đại hảo sự không phải do bọn chúng không kích động giống giống c ự hống thanh âm bắt đầu liên tiếp vang lên một cỗ khô nóng khí tức trên bầu trời thiên hổ sơn xoay quanh thật lâu không tiêu tan truy cập trang web đ à u đi ở truyện f u l l com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi thánh địa xuất thế thân nguyên năm trăm bảy mươi sáu năm hạ tộc thủ vọng bí cảnh lê minh thánh đ ị a phát sinh một cái thạch phá thiên kinh đại sự vừa mới phá phong mà ra hạ nguyên lao tổ cùng thủ hộ ở bên cạnh hắn được dễ lao tổ cùng nhau đã mất đi tin tức quá đột nhiên lao tổ hướng đi cũng không cùng những người khác nói rõ các loại suy đoán tại thánh địa lưu truyền trong đó nhường nhiều người nhất công nhận chính là lao tổ đi tìm m ị tộc hoặc là hổ tộc đi dù sao cái này hai tộc cùng hạ tộc cân đoán sâu nhất huy hiếp cũng lao ớ n nhất.、Mà、bọn hắn rất rõ ràng, rất Mà rõ l tổ cũng là bảo ở i giờ không nhiều, mới phá phong mà ra. Tại hắn điểm cuối của sinh mệnh điểm ấy thời gian, vì ngày không phong hắn mệnh hắn mà ấy phá h p ra. của át i biết đi đổi, chút tính rất thể trọng thương hổ tộc làm Lấy lấy mạng cách của có hắn, đánh hổ h gì. sống ra sẽ ặ c tộc trí cao.、Một、cố đau thương cảm xúc là lên. Lao mị Một địa trí thương tại thánh Tổ. đau Bảo dâng vệ hạ tộc mấy trăm năm lao tổ c h u n g quy là tới mức độ này mà bọn hắn lại bất lực ra ngoài đi lao tổ đã làm hắn có thể làm tất cả mọi chuyện tiếp xuống bỏ mặc kết quả như thế nào ta hạ tộc cũng không thể lại an bình thánh địa đợi lâu như vậy chư vị nghĩ thầm tất cũng đã sớm mệt mỏi ra ngoài điên cuồng một cái đi giết có lao tổ mở miệng thanh âm truyền khắp toàn bộ thánh địa mang theo hàn ý mang theo kiềm chế đến cực hạn điên cuồng không người lên tiếng phản đối đi ra thánh địa theo lão tổ đại nạn đến đây là đã sớm đưa vào danh sách quan trọng sự tình hiện tại chỉ là trước thời hạn vài chục năm mà thôi một ngày này thánh địa cánh cửa mở ra hạ tộc vô số tồn tại ở thiếu hiệp truyện ký bên trong vốn nên cũng sớm đã lấy các loại phương thức chết đi yêu nghiệt thiên tiêu trở lại đến riêng phần mình gia tộc chỉ là rất nhiều người trở về sớm đã không phải đã từng thiếu niên theo bọn hắn trở về một trận mánh liệt mạch nước ngầm tại hạ tộc toàn cảnh cùng xung quanh các tộc phun trào ra xung quanh cùng hạ tộc có ma sát tộc đàn nhạy cảm gửi được một cỗ sát khí hạ tộc yêu nhiệt thiên kiêu nhóm sớm đã tại thánh địa nhịn gần chết mà lại vừa về đến rất nhiều người đều đạt được tin giữ gia tộc có bọn hắn để ý người chiến tử x a trường cường giả trở về bọn hắn nhìn thấy loại này cảnh tượng tâm tình có thể nghĩ giết chỉ có hung hăng giết mới có thể giải bọn hắn mối hận trong lòng những thứ này tiểu tộc không có bất luận cái gì tranh thủ đoàn kết khả năng tương phản bọn chúng sẽ ở hạ tộc lạc bại về sau hung hăng nào tới từ trên thân hạ tộc kéo xuống một miếng thịt cho nên vậy liền giết đi thỏa thích giết đi coi như là đại chiến trước cuốn hoan có lao tổ truyền lời không cấm hạ tộc trở về thiên kiêu yêu nghiệt xuất thủ t r e o chọc càng nhiều địch nhân lại như thế nào hạ tộc sinh cùng tử tại những thứ này tiểu tộc không có bất kỳ quan hệ gì bọn chúng quyết định không là cái gì liền là đẻ sập lạc đà cuối cùng cái kia một cái dơm dạ tư cách cũng không có tiên thiên thậm chí nửa b ư ớ c vương dạ còn có số lượng đẻ chết khả năng nhưng đến nửa bước vô địch vương giả đến chân vương cấp độ ngoại trừ đồng cấp đối thủ kẻ yếu liền tới gần giữa bọn hắn chiến trường tư cách cũng bị mất lần này hạ tộc thánh địa xuất thế thế nhưng là có uy tín lâu năm chân vương áp trận tại trong mắt bọn họ những thứ này không có chân vương tộc đàn chỉ là tiểu tộc là có thể bất cứ lúc nào diệt tộc có thể đoán được tại tương lai hạ tộc ngã xuống về sau những thứ này tộc đàn nhất định sẽ hưởng ứng hộ tộc mỹ tộc hiệu triệu trên tay dính đầy hạ tộc màu tươi hiện tại vượt lên trước động thủ coi như là sớm báo thủ rửa hận hạ tộc bây giờ tình huống điên một cái lại như thế nào giết hắn cái long trời lở đất giết hắn cái sóng máu ngập trời chư l à chi đ ị a mỹ tộc mười ba năm còn có mười ba năm hiện tại có thể bắt đầu chuẩn bị đã thông theo chư l à chi đ ị a tiến về hạ tộc thông đạo mười năm sau tụ toàn tộc tinh nhuệ theo ta xuất phát một đạo trầm thấp ma âm tại mỹ tộc tộc địa trên không nổ vang từng cái mỹ tộc cường g n g ngầm đầu khóe miệng hé ra trên mặt tươi cười rốt cục rốt cục muốn chuẩn bị xuất phát bọn hắn chờ đợi ngày này đã sớm các loại đói khát khó nhịn tang thư các cho dù bên ngoài phong vân biến ảo nơi này bình tĩnh vẫn như cũ triệu ngọc linh có một đoạn thời gian không có trở về hiển nhiên các đệ tử đột nhiên bộc phát nhường nàng lòng tự tin rất được cổ vũ hiện tại nhiệt tình mười phần cũng không biết c ô này tức có thể kiên trì bao lâu sở hà lẳng lặng ngồi xếp bằng tu luyện Tiểu Âu quy ăn một nắm thức ăn cho chó, cũng tương tự ở bên cạnh tiêu hóa bên trong. Một thức tự tiêu cho chó, hóa ở đoạn thời khắc sở hà đột nhiên mở to mắt k í t một tiếng tàng thư các đại môn bị mở ra một thân nhung trang lâm tuyết linh đi từ từ vào hoa hồng sắc khôi giáp đưa nàng toàn thân che đậy phía trên từng trận hàn quang lấp lóe cái hông của nàng tắm trường kiếm sóc tức truyền xong hàn quang chiếu thiết y ỉa mấy năm không thấy trên người nàng khí khái hào hùng căng đầy nhất cử nhất động tất cả mang ngũ chi phạm tiểu sở ca ca lâm tuyết linh mở miệng kéo căng lấy sắc mặt như băng tuyết tan rã nở rộ mà ra sở hà trên mặt lộ ra l á o phụ thân vui mừng tiểu dung gật gật đầu tiểu nha đầu tình hình sinh trưởng không tệ không có trị ủy khuất dấu hiệu rất tốt bất quá nha đầu này về nhà cũng không gỡ giáp cái này cũng không tốt vừa mới đang cười trước đó cũng là một mặt ngưng trọng nhìn ra có tâm sự làm sao vậy vì sự tình gì mà phiền não sở hà kéo một cái cái ghế tọa hạ hỏi tiểu sở ca ca hạ tộc gia đại phiền thoái lâm tuyết linh thanh âm nặng nề lao tổ không biết tung tích trong tộc tiền bồi nói lao nhân ra ông ta khả năng tiến về hổ tộc hoặc là mỹ tộc tận cuối cùng một phân lực bỏ mặc kết quả như thế nào hạ tộc cũng sẽ nên đón đại phiền thoái có nguy cơ sinh tử lao tổ lao nhân kia a sở hà mắt sáng lên cười hỏi hắn đi cái nào không có nói cho ngươi lao tổ lần này ra ngoài không có cùng bất luận kẻ nào nhấc lên ta tự nhiên cũng không biết lâm tuyết linh lắc đầu sở hà gật gật đầu xem đến tới nơi này sự t ì n h lão nhân cũng không có nói trước cùng lâm tuyết linh chào hỏi kỳ thật dựa theo người bình thường ân tình quan hệ qua lại muốn tìm kiếm trợ giúp bình thường đều sẽ đem đối phương có quan hệ người mang lên nhưng lão nhân cũng không biết vì cái gì không có làm như thế cái này khiến sở hà vô hình ở giữa đối tốt với hắn cảm giác lại tăng lên một chút lúc ấy nếu như hắn đem lâm tuyết linh mang lên sở hà nhìn hắn sẽ không quá thuận mắt song phương cũng sẽ không có như vậy một trận vui sướng nói chuyện việc này chớ hoảng lão nhân ra người hiền tự có thiên h i ế u khả năng sự tình không phải là các ngươi nghĩ bết bát như vậy sở hà lên tiếng nói hắn cái này cũng không hoàn toàn là an ủi theo hắn cảm giác được lúc ấy lâm thành bên ngoài tại khí vận khuyết tán về sau một tòa bí cảnh bị mở ra lão nhân cùng đệ tử của hắn cũng rất vào lúc ấy trên người bọn họ khí vận v ầ n quanh mà lại là gần với hắn cấp bậc lần này đi vào đại khái dẫn đầu là phúc cái k i ê u bí cảnh là cơ duyên của bọn hắn chương năm mươi mốt trở mặt lâm tuyết linh cùng sở hà một phen trò chuyện sau đó lại rời đi nàng theo thánh địa đi ra trước tiên liền đến nhìn sở hà tiếp xuống theo nàng nói đem tiến về đã bị đánh tàn khuyển nha tộc cương vực đem tất cả cao thủ đều hủy diệt báo an nam quân đoàn mười vạn vong linh trên trời có linh thiêng lần này thực lực của nàng so với mười mấy năm trước lại có tiến bộ nàng hiện tại đã là vương giả nhị trọng cao thủ mà lại thăm ngộ đầy đủ sở hà dạy nàng một chiêu tuyệt cường sắt chiêu tự tin có thể lấy đè ép ba đem khuyển nha nhất tộc ba vị nửa bước vô địch vương giả đều chu sát xem ra thiên hạ muốn náo nhiệt lên sở hà xuất ra một bình trà nhẹ mổ một ngụm phát ra cảm thán bất quá trước mắt mà nói náo nhiệt còn tác động đến không đến lâm thành chỗ hạ tộc nội bộ cương vực nên chuẩn bị đột phá sự nghi sở hà không nghĩ đi tham gia náo nhiệt dự định bắt đầu là đột phá trù bị thu vi của hắn sớm đã tứ chuyển viên mãn cũng tích lũy rất nhiều năm nội tình bất quá hắn cảm thấy còn chưa đủ đến bảo hiểm một điểm làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn còn có 22 năm hắn liền đem hoàn thành một lần trăm năm liên tục đánh dấu đạt được một lần ngoài định mức ban thường siêu cấp đánh dấu cơ hội hắn cảm thấy có thể đem nội tình tích lũy cho đến lúc đó nhìn xem đến lúc đó ban thường đối với hắn có hay không trợ giúp đánh dấu địa phương khí vận càng chân Ban trấn h phong phú.、Sở、hà ư ở Sở n càng g lấy a c h ma t h áp Hạ tộc cương vực, hắn còn không có phát hiện khí vận đặc biệt nịch thiên địa phương. Hiện tại khí tại tộc biệt cương vực, còn có đặc vận vận địa mang ạ n nhất, chính là Lâm Quận. Một cái khí vận kim long, trần Nhưng còn h khí hiệu thể thấy. h Một mắt cái có c là Lâm kim quả ư đủ. Cho ê n muốn n Sở Hà ư ờ i vì chế theo ạ o một cái k í phía vận vừa vào mạnh hơn địa phương. Chuyện này, vừa đúng rơi vào chấn ma tháp phía trên. Chấn áp mang ma tháp h rơi địa áp t sắt khí thân nhuộm vô số hoan hồn sinh linh ngưng luyện khí v ậ n sở hà đứng dậy đem một bên đang ngủ con rùa nâng lên đi chỗ nào tìm những cái kia tu vi qua đi mang theo sát khí hoan hồn sinh linh hắn đã nghĩ đến không thể cách quá xa để tránh chỉ hoãn liên tục đánh dấu thời gian cho nên việc này chỉ có thể ở hạ tộc cương vực bên trong tiến hành nhìn xem quen thuộc sông lớn vừa mới bị đánh thức còn một bộ còn buồn ngủi bộ dáng t i ể u ô quy nho nhỏ đầu hất lên liên tục lắc lư trong nháy mắt thanh tỉnh lại phải cho nó ném trong sông nó cũng không có làm gì sai Cũng không có lớn lên a nó không muốn không cần làm lang thang con rùa tiểu ô quy theo sở hà trong tay trượt xuống sau đó rôi ra móng u ố t ôm chặt lấy bắp đ u ổ i của hắn một đôi đậu xanh mắt vô cùng đáng thương nhìn qua hắn mịt mờ vũ khí bốc hơi ngưng kết ra một k h ỏ a nho nhỏ nước mắt sở hà túi đầu một mặt im lặng cái này con rùa đồ chơi nghĩ gì thế đi lần này đến không phải cho ngươi đi sông lớn bên trong v ẫ y vùng là ta có chuyện sở hà một cước đem nó đá văng không phải tới ném nó vậy là tốt rồi tiểu ô quy từ dưới đất bỏ dậy hấp tấp cùng sau lưng sở hà một mặt phấn khởi vừa mới thương tâm cảm xúc quét sạch sành xanh, xanh tựa như không có tồn tại qua đồng dạng sở hà mang theo tiểu ô quy chắp tay sau lưng cầm một cái cần câu một cái bao tải tại dưới nước từng bước một đập đi một bước mười dặm nhẹ nhõm mà nhàn nhã tinh thần lực của hắn lượng tàn ra lấy hắn làm trung tâm tại hà vực bên trong đảo qua một khi phát hiện đến tiên thiên cựu trọng cấp độ tồn tại cần câu liền trực tiếp vung đi qua lưới câu vượt qua không gian cự l y một cái câu ở một cái ngay tại a n đại xà nhìn xem cái kia thật dài không biết thông hướng nơi nào lấp lóe hàn quang dây câu còn có đột nhiên nhét vào nó trong miệng dị vật đại xà một mặt một bức trên trán một loạt dấu chấm hỏi sau đó còn không đợi nó làm ra phản ứng dây câu rung động một cỗ bất khả kháng lực lượng chuyển đến đại xà thân bất do kỷ bị dây câu kéo động nó rất hoảng muốn dây dua có tiểu h nhìn phát h ể nó cũng ệ n hết h t là phi công. Tiểu âu quy nguyên bản ở trong nước với vùng không ngừng xoay quanh tự tiêu khiển tự giải trí có thể vừa nhìn thấy sở hà câu tới đại trường xà thân hình dừng lại một đôi đậu xanh mắt đ ố n g nhiên t r ợ t to trong mắt cũng lồi đi ra t i ể u to một tiếng nó thân hình đột nhiên biên lớn veo một tiếng hướng về đại trường xà bao tô tới cái này cố khí tức này đại xà nhìn xem đột nhiên biên lớn phóng thích để nó linh hồn cũng đang run s ắ c khí tức khủng bố kim sắc đại vương bác đỏ h ư n g mắt nhấc lên sóng biển lấy rời núi lấp biển chi thế hướng nó đẻ xuống mộng chuyện gì xảy ra mọi người lần thứ nhất gặp mặt coi như nhìn thấy hắn có m u ố n ăn cái này con r ù a cũng không cần lộ ra ánh mắt ấy đi đây tuyệt đối là k i ừ u hận ánh mắt sinh tử mối thủ đại xà liều mạng lắc đầu bác ca ngươi nhìn lầm rắn mọi người không quen chưa từng gặp mặt không được qua đây a đại xà run lầy bẫy hung hăng muốn đi sau trượn nhưng là nó tuyệt vọng phát hiện nó thân hình vẫn còn bị lôi kéo tiến lên căn bản lui lại không được chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một cái kình thiên cự trào hướng về nó đầu đánh tới một chào này mang theo lực lượng kinh khủng liền cái này sâu dưới sông nước sông cũng bị mang theo phong bạo một chào này mang theo vô biên uy năng nhường rắn run sợ một chào này muốn mạng làm gì thời khắc mấu chốt một đạo lạnh nhạt thanh nhâm vang lên một cái cự trưởng chặn ngang m à qua đem cái kia kinh khủng cự trào cản lại coi là hẳn phải chết đại xà đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó vui mừng rất hiển nhiên có tiền bối cao thủ gặp chuyện bất bình xuất thủ trước kia nó ghét nhất sen vào chuyện bao đồng g i a hỏa hiện tại nó chỉ muốn nói làm tốt cái này đáng chết con rùa ỉ vào thực lực của mình ước hiếp nhỏ yếu vô s ỉ đến cực điểm nó phải hướng tiền bối lên án đại xà con mắt chuyển động hơn nửa ngày nó cũng không thấy tiền bối cao thủ ở nơi nào thẳng đến nó thân hình vượt qua kim sắc con r ù a thân thể cao lớn mới nhìn đến một cái cầm cần câu nhân loại cái kia ở trong nước dương dương tự đ ắ c xuất trần như tiên phong khoáng dáng người vị trí thủy lưu tự động tách ra rung động một màn tỏ rõ thân phận của hắn cái này chính là cao nhân chờ chút cao nhân nhân loại giống như có điểm gì là lạ nhìn kỹ một bước kia bước đem nó kéo tới dây dài không phải liền là tại nhân loại kia trong tay c ầ m a cho nên nó là bị cái này nhân loại cao thủ kéo tới cái kia vừa mới này nhân loại tại sao muốn cứu hắn vẫn là nói cứu hắn có khác cái khác tiền bối một nháy mắt các loại đảo ngược nhường đại xà trong đầu lâm vào một mảnh hỗn độn cho nên hiện tại đến cùng đạp mã là thế nào cái tình huống đại xà thật dài không là độ tốt đánh chết chế bị sở hà chế trụ con rùa thu nhỏ lẻn đến bên cạnh hắn c h à o chỉ đã một mặt m ộ n g bức đại xà ngự a khí manh hung manh hung sở hà im lặng cái này con rùa đồ chơi rất mang thủ bị một cái lớn hát xả hố một lần hiện tại gặp qua rắn phản ứng lớn lạ thường chương năm mươi hai huyết hà dạng này đánh chết không có ý nghĩa ta giữ lại cho ngươi về sau ngươi có việc liền đánh nó một trận sở hà không có để ý tiểu ô quy đem run lẩy bảy đại xà cất vào túi càn khôn bên trong tiếp tục tiến lên nhưng trên đường đi tiểu ô quy đều là một mặt sát khí nhìn thấy túi vải một đôi đậu xanh mắt chết sống không chịu dịch chuyển khỏi sở hà dở khóc dở cười cuối cùng nhịn không được mở miệng nói cái này con rùa đồ chơi có lúc vẫn là rất bướng bỉnh nhận lý lẽ cứng nhắc thiểu ô quy nghĩ nghĩ cũng cảm thấy rất có đạo lý mà lại ánh mắt nó lại không dịch chuyển khỏi xem tình huống chủ nhân ánh mắt giống như không đúng rốt cục nó đem ánh mắt cho rời sở hà mang theo nó tiếp tục tại t r o n g sông thả câu l à một thả câu cao thủ kỹ thuật của hắn phi thường tốt một câu một cái chuẩn muốn câu tiên thiên c ử u trọng câu đi lên liền tuyệt đối không phải là tiên thiên bắt trọng mà lại tốc độ thật nhanh chỉ là mười mấy tiếng lam hà tại lâm quận nhánh sông liền bị sở hà kéo lưới thức quét một lần bên trong chỉ cần đạt tới tiên thiên c ử u trọng cấp độ trên thân huyết sát chi khí đầy đủ dị loại đều bị sở hà câu được đi lên tăng thêm hai nửa bước vương giả cấp độ sở hà chuyến này thu hoạch số lượng coi như có thể nhưng chất lượng lại làm cho sở hà không hài lòng、lắm. bất quá không quan hệ điểm này hắn sớm có đón o trước cũng muốn tốt phương pháp giải quyết đây cũng là hắn đem tiểu ô quy mang ra nguyên nhân sở hà tìm một đoạn tới gần lâm thành hà vực bày ra bi pháp đem nó cùng ngoại giới ngăn cách mà ra sau đó đem túi càn khôn bên trong trừ ba cái nửa bước vương giả cảnh dị loại bên ngoài toàn bộ đổ ra không sai hắn muốn làm một cái ngư dân tổ tiên vì cái gì đem những này bị bắt dị loại tăng lên một cái cấp độ lại trấn áp cái này cũng không cần nỗ lực bao nhiêu đại giới đối với những thứ này dị loại sở hà chưa nghĩ ra tốt bồi dưỡng không cần cho chúng nó đánh xuống nội tình đốt cháy giai đoạn là được rồi nuôi trong nhà cùng đánh hóc môn kích thích cả hai tốc độ phát triển không phải là một cái cấp bậc sở hà xuất ra một bình vương giả cấp độ dược lực hung mánh đan g dược tại lòng bàn tay tăng ăn dã sau đó trực tiếp phân chia đánh vào một đám tiên cựu trọng cấp độ dị loại trên thân cuối cùng một chỉ điểm ra còn đưa bọn chúng một phần tốc thành pháp môn tu luyện người ở chỗ này nhìn xem bọn chúng hảo hảo tu hành đừng cho bọn chúng đánh nhau sở hà hướng về phía tiểu ô quy mở miệng những thứ này dị loại đều không phải là loại lương thiện trên thân tất cả hung uy n g ậ p trời huyết sắt tức mười phần không có một cái dễ đối phó không nhìn điểm rất dễ dàng làm ra sự cố nguyên bản hắn còn tưởng rằng tiểu ô quy còn có thể vô cùng đáng thương dây dưa hắn một hồi không nghĩ tới lần này nó rất sảng khoái gật đầu sở hà như có điều suy nghĩ sau đó mở miệng cảnh c á o nói đ ừ n g đánh cái kia mấy con rắn chủ ý ta sau khi trở về bọn chúng sẽ ra chuyện trong vòng một năm ngươi đừng nghĩ ăn thức ăn cho chó thiểu ô quy đầu rủ xuống vô lực điểm một cái sở hạ không yên lòng nhìn nó l ư ớ t mắt mới quay người đạp không rời đi trở lại tàng thư cát lúc này là hai giờ sáng chi phối hệ thống đánh dấu cũng đổi mới sở hạ thuận tay đánh phiếu đánh dấu đinh chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công ban thưởng vô cấu đan một bình đây là một bình đế tôn cảnh giới có thể sử dụng đan dược coi như không tệ nhưng cũng không tính được kinh hỷ từ lần trước sở hà đánh dấu chấn ma tháp về sau trên người hắn mặc dù còn có khí vận quấn quanh nhưng đánh dấu chỗ có được đồ vật đã khôi phục như thường cũng không có bởi vì khí vận gia trì mà có chỗ khác biệt đánh xong phiếu sở hà bắt đầu cân nhắc đem chấn ma tháp bố trí tại chỗ nào phóng trong tàng thư các đang đóng một đám yêu ma quỷ quái sở hà cảm giác không tốt lắm bình thường nhìn xem ảnh hưởng tâm tình cho nên hắn cuối cùng hắn nên u q y ế tầng định đặt địa đi động, bên ngoài. Tàng thư các bên ngoài địa phương ngược lại tính rộng rãi. Sở hà nhìn lướt qua. Vung tay lên. Chấn nghiệm chấn rộng, hắn mình thư hà tháp khỏa phía hà tháp theo lách lướt tay một tâm tùy t ở Sở Sở mở bước vào vào. lại rãi. rơi liếu dưới. các cây qua. ma qua, vừa ma thứ nhất không gian thật lớn mục chỗ cùng huyết sát sóng lớn c u ộ n cuộn từng cây mang theo xiềng xích đồng trụ tại sóng lớn bên trong đứng l ạ n sở hà đem trong tay túi càn khôn hướng xuống khẽ đảo hai tôn quái vật khổng lồ tùy theo rơi xuống đi ra một cái cự ngạc một cái tương tự hà mã như là một tòa núi nhỏ lớn nhỏ vòng quanh núi cự thú theo túi càn khôn bên trong vừa ra tới bọn chúng lập tức làm ra phòng ngự chi thế như là nổ thứ gà mái mang theo cảnh giác cùng trong mắt tan không ra nồng đậm ý sợ hãi nhìn c h ầ m c h ầ m hướng sợ h ã nhưng chúng nó chỉ dám sử dụng ánh mắt g i ế t thân hình không dám có một tia gì động bọn chúng thật sâu biết cái kia cảm giác bên trong trên thân không có một tia khí tức tiết lộ ra ngoài nhân loại là kinh khủng cỡ nào song phương căn bản không cùng một đẳng cấp sông đi lên ngoại trừ chết không có loại thứ hai khả năng sở hà cũng không để ý ánh mắt của bọn nó vung tay lên huyết sát sóng lớn bên trong gần đây hai cây đồng trụ phía trên xiềng xích hoa một tiếng bay ra lấy tốc độ cực nhanh quấn quanh ở hai cái cự thú trên thân đem bọn nó kéo hướng đồng trụ trói lại nơi này là c h ấ n ma tháp nội bộ lại có sở hà áp trận bọn chúng ngoại trừ phát ra không cam lòng g ầ m thét căn bản là không có cách phản kháng nhân tộc tiền bối tha mạng ta nguyện thần phục ự ngạc kêu to lên tiếng cầu xin tha thứ huyết s á c sóng lớn đánh thẳng tới để nó thể xác tinh thần giống như tất cả tiếp nhận một lần cạo xương thống khổ s ở hà không hề bị lay động loại tầng thứ này thủ hạ nó còn không cần tiền bối ta sai rồi thật sai lại cho ta một cơ hội t h a ta ta thể cũng không dám lại đối đại hạ tộc dân hạ thủ cũng không dám nữa vòng quanh núi cự thú phát ra thống khổ kêu trên cự ũ cũng cũng n xin tha thứ. Nó coi là sở hà là bởi vì nó thường xuyên tại Lam hà biên càng nhân nó. giống giống g giới bắt bởi bắt thề tha thứ. tại tâm mà tìm tới、nó. Ta cũng giống vậy, ta đầu điểm cầu quái, hà Hà coi c loại Lam là là là mà sở vì vậy, vậy. ngạc gặp sở hà đối với nó thần phục không hề bị lay động cũng liền bận b i ể u gào thét lớn tỏ thái độ sở hà không có để ý bọn chúng mà là nhắm mắt lại dụng tâm cảm thụ mỗi một lần huyết hà tại cự ngạc cùng vòng quanh núi cự thú trên thân cọ rửa đều sẽ cạo xuống một tầng huyết s á t chi khí sau đó dung nhập huyết hà đồng thời nương theo lấy một tia lực lượng thần bí theo hai thú trên thân rút ra dung nhập đồng trụ bị chấn ma tháp chuyển hóa hấp thu sở hà mở mắt s ở lên cầm như có điều suy nghĩ chương năm mươi ba ngư trường đảo mắt chính là ba năm sở hà đem hạ tộc cương vực bên trong hà lưu toàn bộ kéo lưới thức thả câu một lần ở giữa còn gặp rất nhiều bị hạ tộc công sát lưu thoáng tiến vào hạ tộc cương vực nội bộ muốn làm mưa làm gió dị tộc cũng bị hắn cùng nhau cho thu hiện tại chấn ma tháp tầng thứ nhất đã rất là náo nhiệt sau khi đi vào các loại a a âm thanh liên tiếp cầu xin tha thứ giận mắng không ngừng bên hai thậm chí còn có dị tộc một lòng muốn chết chấn ma tháp tại tuyết trắng phía dưới nở rộ hóng anh sang bóng nó bên cạnh cây liễu tại tuyết lớn rủ xuống nhánh chập trờn phía trên lục sắt phía lá tại bông tuyết bay tán loạn xuống dị thường bắt mắt tiểu sở ca ca thật kỳ quái lâm gia còn có lâm thành gần hai năm ra đời hải nhi tư chất phổ biến không tệ thiên kiêu yêu nghiệt cũng ra mấy cái sở hà mang theo triệu ngọc linh đong đưa ghế nằm cầm sách vở uống trà tắm rửa tại dưới bông tuyết triệu ngọc linh đột nhiên lên tiếng mang theo vẻ cổ quái nhìn về phía sở hà nàng luôn cảm thấy những biến hóa này cùng tiểu sở ca ca có quan hệ lâm thành nhất định phát sinh một loại nào đó nàng không biết biến hóa mấy năm này nàng đốn ngộ cảm giác biến mất về sau dạy đệ t ử trạng thái lần nữa trượt nhường nàng t â m tình rất khó chịu bởi vậy tại phát giác được lâm thành biến hóa sau khi mấy tháng trước nàng đem bạch tý đế cung toàn bộ đem đến lâm thành cùng lâm phủ chỉ có cách nhau một bức tường tới dính được nhờ các đệ tử nàng là không có biện pháp dạy tốt nhưng có thể mang theo nàng nhóm cọ cơ duyên làm sư phó vậy cũng là hợp cách đi sự thật cũng xác thực như thế đem đến lâm thành về sau các đệ tử của nàng trạng thái xác thực đã khá nhiều mà lại nàng luôn cảm giác nàng những ngày gần đây ba năm trước đây loại k i a n g ộ hiểu trạng thái lại có trở về dấu hiệu linh khí khôi phục Đại tranh như vậy đây hết thể điểm xuất phát khó nói chính là lâm thành cho nên tiểu sở ca ca mới có thể sớm tới chờ đợi triệu ngọc linh suy nghĩ bay tán loạn một nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều thật sự là nàng rất không hiểu sở hà tại sao nhất định phải vốn tại lâm ra cái này phổ phổ thông thông táng thư cát một đợi chính là mấy chục năm thời gian lên lớp một tới triệu ngọc linh mang theo đầy trong đầu tâm sự vượt qua mấy đạo tường đi nàng bạch thi đế cung chủ sở sở hà đứng dậy dỗi cái l ư n g mệt mỏi vừa x ả i bức ra biến mất tại nguyên chỗ một lát sau xuất hiện ở hắn ngư trường kim s á c đại vương b h á t hiện lộ lấy bản thể liếc nhìn lại như là một tòa kim sơn khí tức tàng ra chấn áp toàn trường ba năm qua đi nó đã bị rèn luyện thành một cái hợp cách ngư trường giám thị ngư trường bên trong tất cả dị tộc tại khí thế của nó hạ run lầy bầy không dám sinh ra mảy may dị tâm bởi vì có tấm gương tồn tại tại mảnh này to lớn ngư trường bên trong một chỗ bị bọn chúng tận lực rời xa nơi hẻo lánh hai mươi mấy con đại xà ngồi phịch ở chỗ đó sinh không thể luyến thật dài lười rắn nôn ở bên ngoài run lên một cái một ngày một nhỏ đ ô n g nhiên ba ngày một lớn đ ô n g nhiên một đám đại xà thực tế rất không rõ cái này con rùa đối bọn chúng có cái gì thủ cái gì toán cái này ngư trường bên trong nhiều như vậy dị tộc nó vì cái gì cuối cùng nhìn c h ầ m c h ầ m rắn không thả mọi người không biết tốt ta bọn chúng rắn cũng không thích gan con rùa lại nói nếu quả như thật có sinh tử mối thủ phiền phức cho thông khoái dạng này mỗi ngày treo lên đánh treo lên chơi quá tra tấn rắn nếu như không phải bây giờ không có dũng khí tự sát bọn chúng thật rất muốn cắn lưới tự vẫn cái này con rùa quá không phải thứ gì vừa mới bắt đầu con tốt nhiều lắm là chính là một trận đánh đập chỉ là trên thân thể chịu đựng tra tấn nhưng trải qua mấy năm này rèn luyện chết con rùa chơi rắn càng ngày càng thuần thục hiện tại cũng có thể bày trò một đám rắn là thể xác tinh thần cùng một chỗ nhận tra tấn chân chính thể nghiệm cái gì gọi là sống không bằng chết một ngày bằng một năm sở hà con mắt tại cái kia một đám thân rắn trên đảo qua rất im lặng mấy năm trôi qua nơi này rắn chỉ có nhiều không có thiếu thời điểm tại cái kia con rùa đồ chơi chiêu đ á y xuống chính là đánh hóc môn kích thích đều không thể nhường rắn đạt tới tiêu chuẩn của hắn từ nơi này ra ngoài siêu vừa nhìn thấy sở hà đại vương bắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ sau đó nhanh chóng l ẹ n đến sở hà trước mặt vây đuôi một cái hất lên đưa đầu một mặt chờ mong sở hà móc ra một cái hoàng gia thức ăn cho chó cái này con rùa đồ chơi ăn thức ăn cho chó ăn nhiều cảm giác càng ngày càng hướng hờ kỳ phát triển tiểu ô quy đem hoàng gia thức ăn cho chó túi tiến vào con rùa sắc bên trong một mặt thỏa mãn vui vẻ sở hà xuất ra túi càng khôn một đám dị tộc cùng nhau lui lại tu luyện không góp sức ca càng ngày càng kém sở hà lắc đầu một đám dị tộc đê m i thuận nhãn trong lòng thầm mắng ai ra sức tu luyện ai ngu xuẩn bọn chúng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy mấy lần trước có nghĩ đến phá cảnh hợp lực đánh đi ra khờ nhóm toàn bộ thất bại thành công nhất một lần cũng chỉ là có hai cái lớn ngốc tấn cấp chân vương c h i cảnh mang theo một đám nửa bức vô địch vưng ơ giả vây quanh đầu kia ngốc con rùa một trận xét đánh b ă n g lang bạo nện lại ngay cả chết con rùa một tầng sắc cũng không đánh rơi cuối cùng bọn chúng nghĩ đi ra ngoài trước phát hiện làm sao cũng không đánh tan được mảnh này lồng giam thế giới sau đó bị trước mặt đuổi nhân loại tới tắt ở giữa c h â n áp không có lực phản kháng chút nào bị bắt vào tối vải hiện tại đại khái dẫn đầu đã lên bàn nghe nói nhân loại am hiểu nhất làm chính là mỹ thực c h ứ n g xác nấu nổ đa dạng rất nhiều bọn chúng hiện tại mặc dù thú sinh một vùng tăm tối không nhìn thấy con đường phía trước nhưng cũng không muốn bị đa dạng làm thành món ăn chết tử tế không bằng lại còn sống bọn chúng cũng không phải đám kia đại x à một mực bị vò ngược bọn chúng hiện tại sống cũng không tệ chết ngược lại là có thể sẽ chết tương đương thế thảm chỉ cần không phải ngu xuẩn tự nhiên biết nên lựa chọn thế nào tu luyện là không tồn tại cũng chính là nhắm mắt lại cuộn lại thân thể tại con rùa nhìn chăm chú làm dáng một chút có thể có tiến bộ mới là gặp quỷ nếu có thể bọn chúng cũng nghĩ lui mấy bước trước kia vừa mới bị bắt lúc tiến vào cảm giác tu luyện nhanh chóng cùng những cái kia đã lên bàn khờ nhóm còn có ý nghĩ nhưng từ khi nhìn thấy nhân loại kia bắt chân vương như là bắt gà con bọn chúng liền ý tưởng gì cũng bị mất tu luyện nhanh biến lợi hại thì đã có sao còn không phải như thế cuối cùng bị tóm lên đến phóng tới bàn ăn lên chương năm mươi tư ma hoa nhất tộc sở hà đạ mạc m liếc nhìn một vòng dị tộc tình huống tất cả thu vào đ á y mắt bọn gia hỏa này liền lên một lần đánh vào bọn chúng thể nội d ư c lực đều chỉ là tự nhiên đang tiêu hóa đại bộ phận cũng tiêu tán bọn chúng căn bản không có chủ động đi tu luyện khá lắm dám cho cho hắn kéo dài công việc lá gan không nhỏ sở hà xuất thủ một phát bắt được một cái tương tự xài lang dị tộc đây là một cái khuyển nha nhất tộc tiên thiên cựu trọng hắn trên lòng bàn tay kình khí bốc hơi như đồng hóa là ngọn lửa màu vàng nóng nhường khuyển nha nhất tộc tiên thiên đang thống khổ kêu rên bên trong trực tiếp bị luyện chết hồi phi ế ê n d i ệ t về sau ta mỗi nửa tháng tới một lần tu vi người yếu nhất chính là như thế hạ tràng sở hà nhàn nhạt mở miệng một đám dị tộc sắc mặt cùng biến lẫn nhau đối mặt bọn chúng đang suy nghĩ nên đem ai trước đẩy ra nhận lấy cái chết ngươi nhìn một chút bọn chúng ai ra mức hiếp nhỏ yếu liền chiếu chết bên trong nện đem ngươi bản lĩnh giữ nhà lấy ra sở hà hướng về phía đi theo phía sau hắn tiểu ô quy nói tiểu ô quy gật đầu tỏ h ra hiểu rõ các dị tộc sắc mặt càng thêm khó coi tiểu ô quy trông thấy bản lĩnh bọn chúng mỗi ngày kiến thức vậy đơn giản không phải con rùa về sau trong các ngươi tu vi kẻ cao nhất có thể một mực đợi ở chỗ này cố gắng cố lên chỉ cần bảo trì lại thứ nhất không chừng có một ngày liền có thể từ nơi này đánh ra đâu t r ư n g phát cho tiếp xuống đến lại cho điểm ích lợi dù sao cũng là muốn bọn chúng cố gắng tu luyện trưởng thành cũng nên cho một điểm quan g rõ ràng một cái chảy gỗ một khỏa táo ngọt hai bút cùng vẽ sở hà xuất ra một đống vàng tại lòng bàn tay luyện hóa thành một khối đẹp đẽ lệnh bài hắn chập chỉ thanh kiếm ở phía trên viết miễn tử kim bài bốn chữ lớn sôi nổi trên đó cứng cắp mạnh mẽ mang theo sắc bén chi mang chúng thân. v lớn gần Chiều cao m ta c o cũng có khoảng 3 mét. Dựng thẳng mét. một tòa tầng. lên đến là một ngươi trụ cái này một tấm vó i đầy đủ, liền c thể đánh vỡ mảnh giả g m mang hà tiếng, theo cổ、vũ. Chúng ta võ giả, chính là muốn có nghịch thiên c h i tâm cái này nho nhỏ lồng giam chính là ngươi con đường nghịch thiên khảo nghiệm thành công b i ể n rộng mặc cá bơi trời cao mặc cho ngươi bay ngươi liền có thể hô hấp đến tự do không khí mà lại ở chỗ này cố gắng ngươi cũng có thể mang đi ra ngoài đến lúc đó ngươi chính là giang hà bên trong lão đại hô phong hoán vũ thành vương làm tổ sở hà một bát canh gà đổ ra cầm miễn tử kim bài cá vàng hô hấp r ồ n r ậ p ánh mắt kiên định hai cây thật dài kim sắc sợi dâu chi phối phiêu động thể hiện lấy lúc này nó rất kích động nói rất đúng chỉ cần nó có thể một mực có được miễn tử kim bài một ngày nào đó có thể đánh vỡ lồng giam ra ngoài đến lúc đó nhường người cồn u g vọng loại hối hận nó trong mắt lộ ra hy vọng ánh sáng cảm giác chính nó h ắ t cám đồ biển cuối cùng có thể nhìn thấy một chút quang minh các ngươi đều là có cơ hội cố lên sở hà cho tất cả dị tộc chuyển tới một cái ánh mắt khích lệ lần này thu hoạch có thể trì hoãn lần tiếp theo lại đến hẳn là sẽ có một đợt tiểu bạo sở hà thu hồi túi càn khôn một bước phóng ra ngư trường nuôi trong nhà đã không có thành t h ủ vậy liền đi đi rừng sở hà có thời gian cái này giữa mùa đông coi như người già tập thể dục vận động sống lâu đ ộ n g khả năng trường thọ đây là bí quyết hắn chắp tay sau lưng nhàn nhã ở trên trời dậm chân mà đi một tay túi một tay cần câu trong mắt tinh thần treo ngược lực lượng tinh thần tản ra như là một chương vô hình mạng vùng xuống chỗ đó huyết sắt tức đậm đặc hắn cần câu liền vùng đi qua liên quan tới thả câu hắn là cao thủ bắc địa quận Nơi này cùng bởi i ê n quan có h đến đến không không vậy ngoại trừ mỗi một mươi năm tất cả đại võ đạo thế g i a môn phái cần nghĩa vụ xuất binh biên cảnh bên ngoài nội bộ đã an bình trên trăm năm nhưng bây giờ hạ tộc cùng biên cảnh tất cả lớn nhỏ tộc toàn diện tuyên chiến đánh đầu rơi máu chảy đã có rất nhiều tiểu tộc bị hạ tộc thiên kiêu yêu nghiệt liên thủ đem trong tộc cao thủ toàn bộ chém g i ế t không có cao thủ tộc đàn đã là cùng d i ệ t tộc không có gì khác biệt những cái kia bị d i ệ t tộc dị tộc bị đuổi g i ế t khắp nơi lưu t h o á n rất nhiều dị tộc vì báo thù rửa hận liên hợp lại tiềm nhập hạ tộc cảnh nội đánh không lại hạ tộc cao thủ tìm hạ tộc người kém cỏi đây là mục đích của bọn h ắ n trước kia không có cùng hạ tộc triệt để vạch mặt còn có cố kỵ hiện tại tất cả cố kỵ đều đã không tồn tại tiến nhập hạ tộc nội bộ sinh tử không để ý giết cho máu chạy thành sông giờ phút này bác địa quận một cái chấn nhỏ bên trong ngay trước phồn hoa diệt hết còn lại toàn cảnh là vết thương mùi g â y mùi trong không khí phiêu phiêu đ ắ n g đáng một đám mặc áo bào trắng vai con trường kiếm thanh niên nam nữ xuất hiện ở chỗ này nhìn xem trong sân tình huống sắc mặt tất cả biến không đẹp chúng ta tới chậm dẫn đầu thanh niên phát ra thở dài xác thực c h ậ m chút bất quá không cần phải gấp chúng ta đây không phải đàn g chờ các ngươi à. cảm động đi một tiếng âm u mang theo tối t â m khó chịu thanh âm vang lên một đám thanh niên nam nữ biến sắc cấp tốc lương tựa làm ra phòng ngự chi thế đánh đánh đánh một đám thân hình ngăm đen đại hình n h é t xanh mấy cái đánh bước nhảy ra ngoài bọn chúng trong tay cầm trường thương đem một đám thanh niên nam nữ bao bọc vây quanh ma hoa nhất tộc còn có thống xoáy cấp bậc tồn tại dẫn đầu thanh niên thần sắc biến vô cùng ngưng trọng ánh mắt của hắn vòng qua những cái kia phổ thông ma hoa nhìn về phía một cây đại thụ chi đỉnh chỗ đó một cái màu xanh sẫm lộ ra tả quang cực lớn ma hoa ôm hai cái chân t r ư ớ c ngồi tại một cái cảnh cây to làm phía trên hai cái sau chảo móng phải đ ắ p lên móng trái phía trên run lên một cái nó khỏe miệng g ơ lên con mắt mang theo nhiều hứng thú ý vị nhìn xuống mà xuống đây không phải mấu chốt mấu chốt là trên người của nó c h o n g một cái chiến bào màu đen phía trên in một cái to lớn xoáy chữ kia là ma hoa nhất tộc tiên thiên cựu trọng Thống thủ tiêu Trên tức chí. khí người nó nội xoái cao i cấp bậc tiêu chí. Trên người của l ễ Ma nhìn không r sâu cạn, n hoa ư n nhìn chiến g vừa kia thấy cái b ả t h nhất niên liền biết phiền phức lớn hơn biết rồi. phức hoa Ma tộc đẳng cấp sâu nghiêm nếu như không phải t h ố n g soái căn bản không có khả năng có dũng khí nắm giữ ơn soái bảo kia là khinh nhuần t h ố n g soái sẽ bị tộc đản chỗ không cho phép sắp chết rất khó coi rất trẻ trung thu vi như thế là hạ tộc thiên tài đi ma hoa t h ố n g soái theo trên cây nhảy lên mà xuống sử dụng lấy một ngụm tối t ă m khó nghe hạ tộc ngữ ngẩng đầu đánh giá một lần thanh niên nam nữ gật gật đầu đối lần này thu hoạch cảm thấy hài lòng ta muốn đem các ngươi bắt ở chậm rãi đùa chơi chết để giải mối hận trong lòng ta nó ngữ khí băng hàn mang theo ngút trời hận ý ta ngăn chặn nó các ngươi toàn lực pha vây không cần quản ta thanh niên đầu lĩnh vẻ mặt nghiêm túc trên mặt lộ ra kiên quyết chi thế a ma hoa một tiếng cười n ạ o ngăn chặn ta ngươi một cái nho nhỏ tiên thiên ngũ trọng cũng xứng sâu kiến hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta ma hoa nhất t ộ c thống x o á y lợi hại để ngươi biết biết cái gì gọi là cường giả ma hoa thống x o á y khí thế t ả n ra quanh thân không gió mà bay x o á y bảo tung bay mà lên phúc nó ngẩng đầu nghĩ phát ra giống to một tiếng c h ấ n nhiếp toàn trường lại đột nhiên cảm giác có cái gì vật kỳ quái lập tức nhét vào trong miệng của nó muốn phát ra giống to biến thành một tiếng tiếng vang trầm nặng như là bị biệt xuất vang lên cái r á m chương năm mươi lăm cầu so chuyện gì xảy ra cảm giác được chính hắn thân thể không tự chủ được hướng trên trời bay lên ma hoa thống xoáy bị choáng váng nó liền muốn giống một tiếng hiện một chút phong phạm cao thủ đem một đám hạ tộc thanh niên c h ấ n trụ mà thôi làm sao trương cái miệng liền bị cái gì kỳ kỳ quái quái đổ vật bỏ vào miệng bên trong sau đó liền toàn bộ thân thể đều muốn bị hướng trên trời kéo qua đi không thích hợp tương đương không thích hợp nó thân thể run rẩy dữ dội n g h ĩ tiếp lại phát hiện vô luận làm bao nhiêu sức lực cũng không thể đi xuống ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn bị kéo lên bầu trời nó hoảng sợ không thôi trực giác nói cho nó biết đây không phải sự t ì n h tốt phía trước có đại khủng bố nó muốn hét to cứu mạng ngon miệng bên trong bị bỏ vào tràn đầy cái gì cũng têu không được ma hoa lâu la một đám hạ tộc thanh niên nam nữ chuyện gì xảy ra vừa mới như vậy có khí thế ma hoa thông x o á i làm sao bị treo lên rồi cây kia bạch sắc dây thừng nhỏ kia đến bọn hắn trên đầu thổi qua rất nhiều dấu chấm hỏi đó là vật gì sợi câu cá câu cóc cũng có thể hai cái thanh niên ngẩng đầu một hỏi một đáp sau đó bọn hắn h ư n g mộng trên trời đột nhiên không biết từ nơi nào bay ra một cái sợi câu cá đem tiên thiên cựu trọng ma hoa thống xoáy trực tiếp câu đi loại chuyện này bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua a thêm kiến thức loại chuyện này phát sinh trên đất bằng so có người gặp xét đánh còn hiếm thấy hơn không là căn bản không gặp được phải biết bị câu đi thế nhưng là một tôn tiên thiên cựu trọng oa soái không phải phổ thông cá hoặc là hết xanh có thể so sánh nó là có trí tuệ hơn nữa còn không thấp có thể lấy tiên thiên cựu trọng tu vi vượt chủng tộc học tập hạ tộc ngôn ngữ đây coi là trên là con hết tộc thiên tiêu không thể lại bởi vì mồi câu loại hình đồ vật mà lên câu húng chi tiên thiên cựu trọng tại những cái kia tộc lao cấp tồn tại không xuất thủ tình hương giới đã là đỉnh cấp cao thủ loại tồn tại này thực lực cao thâm mặt chắc phổ thông đao kiếm đã đối hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì liền xem như nửa bước vương giả mặc dù có thể tùy tiện đưa nó đánh giết nhưng muốn tại không thương tổn tình huống của nó xuống đưa nó bắt sống vậy cũng không thực tế nhưng bây giờ nó lại bị một cái không biết từ chỗ nào mà đến tinh tế dây câu không có lực phản kháng chút nào treo đến giữa không c h u n g phía trên thực tế vượt quá tưởng tượng các sư m i n h các ngươi ở trên núi không biết những năm này ta dưới chân núi lịch luyện ngược lại là nghe nói qua mấy năm gần đây chúng ta hạ tộc thường xuyên xảy ra chuyện như vậy một cái không biết theo hư không nơi nào xuất hiện dây câu chuyên câu dị tộc có người đồn đây là thánh địa c h ấ n tộc lão tổ xuất thủ chỉ là sự tỉnh quá mức không thể tưởng tượng mặc dù truyền nhiều người nhưng không có tận mắt nhìn thấy tin người cũng không nhiều có thanh niên giống như là nhớ ra cái gì đó mở miệng nói cùng lúc đó nhanh cứu thông x o á i đại nhân có ma hoa kịp phản ứng nhảy một cái mà lên kéo lại vẫn còn lên không bên trong hoa xoáy cái vớt cái khác ma hoa cũng tuần tự kịp phản ứng cao thấp không đều lao tới bất quá lúc này hoa xoáy bị kéo rất cao rất xa một khoảng cách đại bộ phận ma hoa đã với không tới chỉ có một ít con ít đem thành công bắt ở bên trên cuối cùng đi theo hoa xoáy biến mất không thấy gì nữa rơi xuống đất một đám ma hoa gấp dơ chân không biết làm sao hoa xoáy cùng chủ sự đại tướng cũng bị câu đi bọn chúng không biết tiếp xuống nên làm gì cảm giác tiền đổ một mảnh mê mang một mặt một bức tốt đột nhiên thật kỳ quái xảy ra chuyện gì giết hạ tộc thanh niên đầu lĩnh lấy lại tinh thần lướt qua sư đệ giảng giải trường kiếm vung lên đi đầu đem một cái rơi xuống đất ma và chém thành hai nửa c â kia sợi câu cá sự tình có thể sau đó sẽ chậm chấm nghe giảng chậm rãi chấn kinh chậm rãi một bức hiện tại ma và cao thủ toàn bộ bị câu mở chính là lật bản thời cơ tốt tự nhiên không thể lãng phí còn lại thanh niên nam nữ kịp phản ứng đẻ xuống khiếp sợ trong lòng đồng dạng vùng kiếm thẳng hướng một đám vẫn còn mê mang bên trong ma hoa lâu la một trận huyết chiến trong nháy mắt buộc phát ra bên ngoài mấy chục dặm sở hạ nhìn xem một chuỗi bị câu tới hát sắc k ế t xanh không khỏi vui vẻ mua đưa tới hai mươi a đây là thật nhiệt tình bất quá ngoại trừ hàn cần cái khác tặng phẩm chất lượng quá kém hoa xoáy nhìn xem cái kia cầm cần câu tung bay ở giữa không t r ú n g càng ngày càng gần nhân loại thân ảnh ý thức được triệt để song đời không có bất kỳ cái gì sinh cơ xuất thủ lại là hạ tộc đại lão hoàn toàn vượt q u a tưởng tượng nó trước đó tại miễn c ư ơ n g tỉnh táo lại về sau còn có nghĩ tới có phải hay không có đại năng hạng người coi trọng nó muốn thu nó làm n ô t à i hay là có đại l ã o đang chơi trò chơi nó liền cầu xin tha thứ lời kịch cũng ấp thủ tốt chính là căn bản không nghĩ tới sẽ là hạ tộc cao thủ xuất thủ nếu như nói hạ tộc có cao thủ có thể đưa nó một trường đ ể chết nó là hoàn toàn tin tưởng có thể chỉ dựa vào một sợi dây liền đem nó theo như vậy nơi xa xôi kéo đến nơi này cái này không phải là phổ thông vương giả có thể làm được đây là vượt quá tưởng tượng tồn tại mới có thể hạ tộc làm sao có thể có loại kia cấp độ đại năng hoàn toàn không dám tưởng tượng nhưng bây giờ sự thật chính là xác thực có hạ tộc thật hắn a thần kỳ a hoa x o á i hủy khuất nước mắt đều đi ra trước kia nó chỉ cho là hạ tộc là giống như chúng tiểu tộc gần đây hạ tộc đột nhiên bộc phát đồng thời diệt đi xung quanh các tộc đã để nó khó có thể tưởng tượng mới biết được nhiều năm như vậy hai mặt thụ địch bị các loại nện hạ tộc nguyên lai、like、ngữ như, như vậy ít nhất là đạt đến tứ phẩm cấp độ đại tộc cái này đã rất đáng còn rồi thật không nghĩ đến trí tưởng tượng của nó còn chưa đủ hạ tộc so với nó tưởng tượng còn kinh khủng hơn hơn nhiều không tiến vào không biết vừa tiến đến giật mình tại hạ tộc cương vực bên trong còn không có lãng mấy ngày tùy tiện gặp phải một cái hạ tộc đại lão chính là một cái vượt quá tưởng tượng phạm vi tồn tại hạ tộc không có chút nào nhân tính các ngươi lợi hại như vậy nói sớm a tại sao muốn che giấu như vậy có thể giả bộ còn giả bộ giống như thật một đám cầu so hoa xoáy chảy nước mắt s a u chảo dùng sức rung động muốn đem c h ộ t vào hắn trên vớt tộc nhân bỏ rơi đi mặc dù tại dạng này đại lao trước mặt chạy thoát tỷ lệ hẳn là rất ít nhưng mọi thứ đều phải thử một chút không phải sao một phần vận đâu đáng tiếc kỳ tích cũng không có phát sinh thằng đến bị nhân tộc đại lao bắt lấy tộc nhân của nó cũng không có một cái nào có thể bông ra rơi xuống liền giống bị một cố vô hình chi lực cho một mực hẳn ở hoa xoáy mắt lộ ra tuyệt vọng trong mắt nước mắt một đợt nối một đợt hướng bên ngoài mạo danh nó trong mắt nước mắt không phải sắp đối mặt tử vong sợ hãi mà rớt xuống nước mắt mà là sụp đổ nước mắt hạ tộc quá cầu a sở hà đem hất lên chiến b ả o hoa xoáy tiện tay nhét vào túi càn khôn sau đó coi trọng một đám con nết tướng đen thui lấy về xào lăn cũng cảm giác không có hạ miệng khẩu vị hắn đưa tay một cái một cái bóp chết sau đó tiện tay ném đi xuống dưới bọn da hỏa này trên thân chất dinh dưỡng rất đủ có thể rất tốt cho đất đai bón phân sở hà liền không cho nó nhóm dương hôi mà là lựa chọn phế vật lợi dụng trồng cây trồng rừng mỹ hóa hoàn cảnh nghĩa bất dung tử chương năm mươi sáu thay phiên chế độ v ô vô túi càng khôn sở hà chắp tay sau lưng tiếp tục dậm chân tiến lên một ngày một đêm quét liên tục năm quận chi điện ngày thứ hai hát xác tĩnh mịch nặng nề thời điểm sở hà mới hướng lâm quận chạy trở về tại nửa đêm m ư ơ i hai giờ đánh dấu đổi mới trước đó hắn về tới tảng thư cát hoàn thành đánh dấu về sau lại đợi một cái giờ lần nữa đánh dấu liên tục thu hoạch được hai bình kim linh đan đôi trước mắt giai đoạn hắn cũng có chỗ trợ giúp sở hà tâm tình không tệ hắn móc ra túi c à n khôn đi ra ngoài lần này đi rừng thu hoạch cũng tương tự có thể bây giờ hạ tộc cảnh nội chạy vào dị tộc số lượng có chút nhiều chỉ là tại năm quận bên trong lượn quanh một vòng liền thu hoạch ba mươi mấy cái tiên thiên cựu trọng còn có một cái nửa bước vương giả sở hà đi vào c h ấ n ma tháp tầng thứ nhất đi vào các loại hôn tạp thá a âm thanh trói thai dị thường t i ế n tính một điểm chờ sau đó lại bảo sở hà hư l ệ n h một tiếng lên tiếng nói thanh âm nghe không lớn nhưng lại tại cái này ồn ào không gian bên trong dị thường rõ ràng truyền đến mỗi một cái dị tộc trong thức hải nghe được thanh â m quen thuộc một đám dị tộc ngầm đầu nhìn thấy tiến đến sở hà thân thể đều là run lên hai run rẩy rất nghe lời ngầm miệng run rẩy thân thể cứ thế mà chịu đựng nửa mình dưới trong lòng trà tấn sở hà theo trong túi càn khôn đem lần này thu hoạch nửa bước vương giả đổ ra trong biển máu một cái nhàn rỗi đồng trụ phía trên xiềng xích bay ra đem nó trói lại đi qua nghỉ ngơi tốt đi nên thay sở hạ nhìn về phía c h ấ n ma tháp một chỗ không bị huyết hà xâm nhiễm nơi hẻo lánh nơi đó có ăn có uống còn có bài chín một đám ở nơi nào nằm buông l ò n g dị tộc nghe vậy thân thể kịch liệt run rẩy lên không không muốn có dị tộc quỳ trên mặt đất liều mạng lắc đầu mang theo khẩn cầu tội nghiệp ánh mắt nhìn về phía sở hạ không cần con mẹ nó ngơi cái truy cũng nghỉ ngơi ba ngày nên đổi chúng ta đại nhân đến phiên ta nhanh ta muốn không chịu đ ổ i trong huyết hạ một cái đồng trụ phía trên dị tộc chửi ầm lên nói nó kích động nhìn về phía sở hà to lớn thân thể cao biên độ run r u y hiện ra không kịp chờ đợi sở hà gật gật đầu vung tay lên ngay tại nghỉ ngơi hai mươi cái dị tộc tại không cam lòng tiếng cầu xin tha thứ bên trong bị huyết hà trên bay ra xiềng xích kéo đi qua tay hắn lại vung lên huyết hà trên lại có hai mươi cái dị tộc bị tỏa liên đưa lên mở. bọn chúng nằm dạp trên mặt đất kịch liệt thở hào hẹn rốt cục rốt cục lại có thể nghỉ ngơi quá khó khăn bọn chúng lộ ra d à n h lấy cuộc sống mới vui vẻ cảm giác kích động nước mắt đều đi ra hơn một tháng một lần thay phiên đây là hiện tại bọn chúng còn sống duy nhất chờ đợi nha đây là cho các ngươi nghỉ ngơi thật tốt sở hà đi qua tắt ở giữa lấy ra một đống núi nhỏ đồng dạng hắn ở bên ngoài thuận tay thu thập thịt dưa c h u ộ t quả còn mỗi người phối mấy khoả hắn tự luyện đan dược tại c h ấ n ma t h á p bên trong những thứ này dị tộc vất vả là vất vả một điểm nhưng đãi nộ g cũng không tệ lắm sở hà không có chút nào lòng dạ hiềm độc đa tạ đại nhân ban thưởng một đám dị tộc nằm dạp trên mặt đất bái t ạ sở hà gật gật đầu hiểu cảm ơn cũng không hưởng công hắn vất vả cho bọn g i a hỏa này tìm ăn hiện tại đội ngũ càng lúc càng lớn chi tiêu cũng lớn hắn cũng có áp lực a không phải sao hiện tại hắn cũng bắt đầu bản thân luyện chế đan dược bất quá bọn gia hỏa này mặc dù còn có thể sống được nhưng giống như sản xuất ra đồ vật hiệu quả không nhiều bằng lúc trước có khí phách muốn bị ép khô cảm giác sở hà sờ lên cảm hướng về vừa mới bị trói đi lên hai mươi cái dị tộc phương hướng tinh tế cảm thụ phát hiện bị phân giải ra ngoài lực lượng thần bí bọn chúng hai mươi cái cũng không sánh bằng vừa mới bị bắt vào tới cái kia nửa bước vương giả thực lực trọng yếu huyết sát chi khí trọng yếu giống vậy sở hà bàn tay mải cọ lấy cái cảm như có điều suy nghĩ chấn ma thắp chấn áp ma đầu chuyển hóa khí vật đây coi là trên là khác loại một loại công đức khí vận thu hoạch phương thức cái gì là ma đầu lấy chấn ma tháp tiêu chuẩn chính là lây dính đại lượng trí tuệ sinh linh đoán khí sát khí đối ma đầu rèn luyện tra tấn cho trừng phạt làm hao mòn ra sát khí sinh ra khí vận mà mỗi một cái ma đầu trên thân sát khí không phải vô tận có thể sản xuất khí vận theo thời gian trôi qua tự nhiên càng ngày càng ít thẳng đến bị ép khô sở hà trầm ngâm một lát nghĩ đến một cái biện pháp hắn xuất ra túi c à n g khôn đổ ra mười cái tiên thiên c ử u trọng dị tộc sau đó tay vung lên một cái vừa mới bị trói đi lên dị tộc được đưa đến trước mặt hắn đại nhân ngài muốn nhân ra như thế nào nhân ra cũng toàn lực phối hợp đây là một cái hồ yêu vừa mới bị trói đi lên lập tức lại bị bung ra đây là hắn tiến đến huyết sắc không gian về sau gặp phải đầu một phần hắn là cái thứ nhất có loại đái ngộ này nhưng làm hắn kích động hỏng trước kia liền nghe nói rất nhiều hạ tộc người ưa thích bọn hắn h ồ tộc bởi vì chuyện này song phương thường xuyên phát sinh tranh chấp không nghĩ tới lần này hắn cho gặp nếu là trước kia loại sự tình này hắn là cực độ bài xích chán ghét nếu như gặp phải không phải hắn chết chính là hạ tộc người vong hắn thả chết chứ không chịu khuất phục nhưng bây giờ một năm tra tấn san bằng hắn củ hấu san bằng hắn chi khí san bằng hắn thanh xuân nhiệt huyết nhường hắn không còn trẻ nữa là loại chuyện này thật đến thời điểm hắn khuất phục không chỉ không có sinh ra ý niệm phản kháng còn mang theo lấy l ỏ n g tiếu dung chủ động n ế t lên cái mông sở hà nhìn xem trước mặt mân mê cái mông hồ ly môi hắn cũng không khỏi run run hai lần cái này cái gì đồ chơi con hàng này là có ý gì muốn chết hô sở hà xuất thủ một lòng bàn tay đem hồ ly quạt bay trở về trực tiếp khắc ở đồng trụ phía trên sau đó bị khóa lại không hổ là hồ ly tinh tao khí sở hà thầm nghĩ xối q u ẩ y tùy tiện bắt tới chính là một cái run g i y m m hắn c a o mày đưa tay bắt một cái khỏe mạnh một điểm cự thú tới mắt thấy hồ ly hạ tràng cự thú run lẩy bẩy thành thành thật thật đứng ở một bên không dám mở miệng sở hà hài lòng gật đầu quả nhiên vẫn là cường tráng một điểm còn có dương cương chi khí đem mấy cái này hàng đánh chết nhẹ một chút chấm dãi từng bước từng bước để ế n sở hà dôi ngón tay hướng bị chung quanh tình huống bị hù co q u ắ p trên mặt đất mười cái tiên t i ê n c u trọng đây mới là hắn mục đích muốn nhìn một chút huyết sát chi khí phải chăng cũng có thể người vì chế tạo cự thú hiện ra kinh nghi bất định bất quá nó không d á m thất lễ cái này hạ tộc đại lao tính cách c ổ quái r ấ t nếu như nó do dự ai biết sẽ nên đón hậu quả gì cự thú xuất thủ nắm lên trên mặt đất một cái tiên thiên cự trọng dựa theo sở hà lời nói chậm rãi đem nó đẻ chết một cái tiếp một cái sở hà trong mắt lấp lóe kỳ quang hắn nhìn thấy cự thú trên thân lúc đầu đã rất yếu huyết sát chi khí chậm rãi tăng trưởng một đoạn đợi đến cuối cùng một cái tiên thiên cựu trọng bị s i n h s i n h theo thành bánh thịt sở hà phất tay tại cự thú một mặt ngộng bức bên trong một lòng bàn tay đem nó quạt trở về đồng trụ phía trên x i ê n g xích tại hào hào âm thanh bên trong đem nó lần nữa buộc một cái b ê n chắc sở hà ngưng thần cảm ứng tại cự thú tiếp nhận một đợt huyết hà sung kích về sau phát hiện lần này bị cọ rửa đi ra lực lượng thần bí xác thực có chỗ tăng cường có thể thực hiện sở hà trong mắt ánh sáng lóe lên trong tay của hắn x u ấ trước hiện một t á Trương n hội sau thời gian sáu năm không có trở ngại đem hạ tộc xung quanh cắn quét liền hạ tộc cương vực nội bộ cũng liền ba năm trước có một chút hỗn loạn về sau một năm s o một năm an bình sự tình lộ ra quỷ dị đế quận hoàng thành nghị sự đại điện hổ tộc cương vực ta đã đi dò xét nhiều lần liên tục xác nhận không có bất cứ động tinh gì chúng ta hạ tộc biến hóa bọn chúng khẳng định là biết đến nhưng không có mảy may muốn ngăn cản hiểu ý tứ liền ngay cả chúng ta đưa chúng nó gắn ở xung quanh ba cái phụ thuộc tộc đàn hủy diễn mất cũng không có hổ tới trước cái này không giống phong cách của bọn nó một vị người mặc tử bào trung niên hán tử mở miệng nếu g nghi. Trong điện, còn lại hạ tộc lao tổ nghe vậy, cũng ữ khí kinh khó hạ hiểu. Hạ tộc cùng hổ đều điện, sau là lại lao là giác còn cùng năm tộc tổ rất tộc tộc, trăm trước trận cảm c vậy, mấy n cũng n ấy, đã là tử thủ. ế như song phương thực lực tương đương còn tốt hổ tộc không lô mãng làm việc cẩn thận một điểm bọn hắn còn có thể lý giải có thể tình huống hiện tại là hạ tộc nguyên khí chưa khôi phục hổ tộc càng cao hơn lúc trước dưới tình huống như vậy hạ tộc nếu như thành thành thật thật một chút xíu suy sụp xuống xem ở lão tổ trên mặt mũi h ổ tộc có thể khoan nhượng cũng nói còn nghe được nhưng bây giờ hạ tộc đột nhiên bộc phát còn liên tiếp phát triển hai mươi mấy lần cương vực có quật khởi lần nữa tư thế chuyện như vậy h ổ tộc là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ mới đúng như thế nào đi nữa cũng tới chọc vào hai tay hạ tộc một lần nữa quật khởi không muốn nhìn thấy nhất chính là bọn chúng nhưng mà hiện tại tình huống thực tế lại là h ổ tộc đối với cái này thờ ơ liền tới phản ứng hứng thú cũng không có nếu như nói là bởi vì lao tổ chạy đến hổ tộc lấy mạng sống ra đánh đổi đem man v ự c đệ nhất hổ cho bị thương nặng nguyên nhân vậy thì càng thêm không thể nào lao tổ tình huống bọn hắn biết chỉ có thể xuất thủ một lần nếu như hắn thật tìm tới man v ự c đệ nhất hổ bỏ mặc kết quả như thế nào hiện tại đã v ỡ t lạc như vậy hổ tộc càng thêm không có chỗ cố kỵ dù sao hạ tộc suy sụp nguyên khí chưa hồi phục đã mất đi tác dụng uy hiếp lực cao cấp nhất chiến lược cái kia tranh lệch của s o n g phương càng lớn hơn ta cùng vũ phong cũng tại xung quanh nghiêm túc tra xét cũng không có phát hiện mị tộc tung tích bọn chúng cũng không biết giấu ở nơi nào bây giờ xem ra cũng không có hiện thân dự định một lát sau một vị khác l a o tổ mở miệng sự tình chính là như thế không thể tưởng tượng lần này thánh địa xuất thế mấy vị l a o tổ thế nhưng là nhiệt huyết nâng lên cực h ạ n các loại thủ đoạn trang bị đến tận rằng lúc đi ra đều là sát khí cuốn thân bọn hắn một mực chờ đợi liền trước khi chết phóng khoáng tiếng cười cũng ấp thủ tốt chuẩn bị di truyền thiên cổ di ngôn cũng đều viết xong có thể cuối cùng phát hiện bọn hắn một mực xem làm sinh tử đại địch hai cái tộc đàn căn bản không nghĩ đến phản ứng bọn hắn mặc dù đây là chuyện tốt nhưng vì cái gì chính là cảm thấy trong lòng vắng vẻ hổ tộc coi như xong coi như bọn chúng thực lực mạnh lên bành trướng hiện tại đã không đem hạ tộc để vào mắt có thể dùng lý do này miễn cưỡng đi giải thích có thể mị tộc cái kia đột nhiên xuất hiện tại man vực quỷ dị tộc đàn hạ tộc các lao tổ biết rõ uy hiếp của bọn nó lớn đến bao nhiêu lấy bọn hắn nhân tộc linh hồn làm thức ăn có thể nhanh chóng tăng thực lực lên loại tình huống này cái này tộc đ à n không có khả năng cùng hạ tộc có bất kỳ hòa bình khả năng đây là trời sinh tử thủ đây cũng là lúc trước hạ tộc nỗ lực lớn như vậy đại giới cũng muốn cùng chúng nó không chết không thôi nguyên nhân nhưng bây giờ bọn chúng ngoại trừ vài thập niên trước xuất hiện một lần đồng dạng biến mất không còn t â m tích để cho người ta không nghĩ ra dừng tay đi gọi hậu bối đình chỉ tiếp tục chinh chiến bỏ mặc hổ tộc hoặc mị tộc là có ý gì hiện tại bọn chúng xác thực không có tới tìm chúng ta phiền phức vậy chúng ta liền muốn cải biến sách lược tiếp tục điệu thấp đem mới mở rộng cương vực tiêu hóa thu thập tài nguyên hảo hảo bồi dưỡng hậu bối có lao tổ mở miệng những người khác gật đầu đồng ý hiện tại cùng hạ tộc có thù tiểu tộc cơ bản đã bị thanh lý đi cương vực cũng mở rộng cũng đủ lớn mà lại cơ bản còn chưa kịp đi tiêu hóa lúc này lại tiếp tục chinh chiến hại lớn hơn lợi tấm t i ê u lưới lớn sự tình vẫn không thể nào có bất cứ manh mối nào chỉ là suy đoán cùng ba năm trước đây xuất hiện lưỡi câu sự kiện có cùng nguồn gốc ngoại bộ sự tình định tốt bọn hắn bắt đầu thảo luận hạ tộc nội bộ sự tình ba năm này lưới lớn nhiều lần xuất hiện mỗi một lần cũng đem xuất hiện tại hạ tộc cương vực dị tộc một mẻ hốt gọn nhưng có thể khẳng định nó không có một lần hướng chúng ta hạ tộc tộc nhân xuất thủ qua rất nhiều hậu bối hoài nghi đây là giữa chúng ta ai đang xuất thủ nhưng là loại tia thủ đoạn đến chúng ta loại tầng thứ này hơn hẳn là có thể minh bạch trong đó k h ô n g bố đây không phải là vương giả cấp độ có thể thực hiện liền xem như đỉnh phong thời kỳ lao tổ chỉ sợ cũng làm không được chuyện này càng thêm quỷ dị mặc dù đồng dạng là chuyện tốt nhưng không rõ ràng tình huống cụ thể trước đó từ đầu đến cuối không cách nào làm cho người triệt địa yên tâm như là trên đầu lơ lửng lợi kiếm còn có lâm quận hiện nay đã có thể triệt để xác nhận có một loại nào đó biến hóa lớn đang phát sinh bên trong gia đời hải nhi tư chất một năm s、so、a một năm tốt Đi đôi、so、ngoài tinh khí thần muốn sảng khoái nhiều vào so tu thần luyện, muốn lắm, bên sảng ở khí phá cái ả n h rất có c ít lợi. kia hai cái phá cảnh vương giả tiểu nữ hoa hắn sư tôn là cường giả có thể khẳng định nhưng có lẽ cũng không như chúng ta tưởng tượng bên trong cường đại như vậy hắn có lẽ là phát hiện sớm nhất lâm quận bí mật người từ đó đạt được chỗ cực tốt hai cái tiểu nữ hoa tới h ư u duyên cùng một chỗ dính ánh sáng lâm quận là một chỗ có đại bí mật mật điện hạ tộc mấy vị tộc lão lần nữa trầm mặc lần này theo thánh địa đi ra vốn là chuẩn bị nên đón đại họa thật không nghĩ đến đại họa không đến tin tức tốt ngược lại là một cái tiếp một cái còn một cái so một cái tốt nhưng cũng một cái so một cái quỷ dị không có có một chuyện bọn hắn là biết nguyên nhân cảm giác chẳng biết tại sao n h ư n g bọn hắn tương đương không thích ứng hiện tại thế đạo nhường bọn hắn rất là xem không hiểu khó nói hiện tại thiên mệnh tại chúng ta có lao tổ mang theo kinh nghi ngữ khí lên tiếng những người khác nghe vậy cũng cảm giác có lý bây giờ đủ loại cùng bọn hắn lúc còn trẻ loại kia thiên mệnh c h i tử cảnh ngộ rất là tương tự chỉ là do cá nhân phóng đại đến tộc đàn bất kể như thế nào mọi thứ chắc chắn sẽ có lý do tại sự tình không có làm rõ ràng trước đó chúng ta còn không thể thư giãn hổ tộc mị tộc vẫn là phải tiếp tục đuổi theo cha về phần lâm quận có thể đem chủ yếu sơn môn trụ sở hướng trong đó liên lụy vị kia ẩn vào chỗ tối cao thủ nên là nhân tộc người hai vị nữ hoa đối chuyện của hắn không muốn quá nhiều đề cập nghĩ đến là bởi vì hắn không thích bị q u ấ y dày nếu như thế thuận ý của hắn không khỏi trở mặt như không cần thiết không cần đi thăm dò ngồi tại chủ vị phía trên láo tổ mở miệng sau khi nói xong hắn dừng một chút mới thần sắc mang theo ngưng trọng tiếp tục nói về phần tấm kia lưới lớn sự tình liền thuận theo tự nhiên đừng đi cưỡng ép dò xét loại kia cấp độ tồn tại không phải là chúng ta có thể trêu chọc hiện tại tại chúng ta hạ tộc vô hại đây là tốt nhất tình huống nếu như cưỡng ép dình mò rước lấy không nhanh hậu quả khó liệu ngược lại không đẹp vị kia tồn tại thực tế quá mức khó lường thiện và ác chúng ta không có bất kỳ cái gì phản kháng khả năng chỉ có tiếp nhận chủ vị lao tổ thanh âm đến cuối cùng lộ ra nồng đậm bất đắc dĩ chương năm mươi tám an bình tang thư các bên ngoài liên tục chịu khó càn quét ba năm s ở hà cảm giác thân thể nhẹ nhõm nhiều nhẫn nhị mấy chục năm tích lũy một chút vất khí quét sạch sành xanh, xanh cảm giác thần thanh khí sảng quả nhiên người già ngẫu nhiên vẫn là phải hoạt động một chút mới có ích thể xác tinh thần cầm sách vở ngồi tại trên ghế nằm đỉnh đầu cây liếu cành lá r ầ m rạp đem trên trời chiếu xuống mặt trời che chắn sở hà lại bắt đầu nhàn nhã thoải mái dễ chịu sinh hoạt lãng lâu như vậy hắn bây giờ muốn tiếp tục trở về bình tĩnh làm hồi trở lại người thành thật là một cái bình thường chín mươi tám tuổi tuổi lão nhân nhìn xem viết phơi nắng mặt trời tu luyện một chút mỹ tích d i a tiểu sở ca ca rất lâu không thấy n g ư ờ i nhàn nhã như vậy triệu ngọc linh leo tường tới nhìn thấy ngồi ở chỗ đó sở hà nhãn tình sáng lên rời một cái ghế cầm một quyển sách đồng dạng ngồi xuống ngươi nha đầu này làm sao luôn ưa thích học ta nhìn xem cùng hắn bày ra một dạng tư thế triệu ngọc linh sở hà không khỏi ghé mắt lên tiếng bởi vì thư thái như vậy a triệu ngọc linh vừa cười vừa nói cũng không biết chuyện gì xảy ra bình thường ta đọc sách luôn luôn ngại buồn bực hoảng có thể đi theo tiểu sở ca ca bên cạnh ngươi liền khí sảng vô cùng thật sao sở hà bật cười vâng triệu ngọc linh khẳng định gật đầu đúng lúc này nơi xa một đạo hỏa hồng sắc váy dài thân ảnh trầm trầm mà đến chính là lâm tuyết linh nàng đứng ở đằng xa nhìn xem cái kia hai cái ghế hai người tại dưới tán cây sinh ra rất đặc biệt rất kỳ diệu ý cảnh cảm giác nàng trong lúc nhất thời sửng sốt có chút gây dại trong lòng nổi lên một c ố khác tư vị lâm nha đầu trở về thàng đến một tiếng thanh âm quen thuộc tại vang lên bên hai mới đem lâm tuyết linh gọi tỉnh táo lại rõ lâm tuyết linh gật đầu mang tới một điểm công n h ệ loại tình huống này luôn cảm giác là nàng phá vỡ một loại nào đó ý cảnh thiểu di mau tới ngồi cùng một chỗ đọc sách triệu ngọc linh vui sướng đi vào lại lấy ra một cái cái ghế một quyển sách chào hỏi lâm tuyết linh lâm tuyết linh lộ ra tiếu dung gật gật đầu theo lời đi qua tiếp nhận sách vợ cầm lấy ngồi xuống lần này ngươi không có lấy giáp là dự định ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian sở hà quan sát một chút lâm tuyết linh cười hỏi、ừ. các lao tổ nói khai cương khoách thổ d ừ n g ở đây bây giờ chúng ta hạ tộc phải khiêm tốn lâm tuyết linh gật đầu nói dạng này cũng tốt ngươi nha đầu này quá không cho người b ấ t lo những năm này ở bên ngoài chạy loạn khắp nơi tu vi cũng bị mất tiến bộ trên thân cũng là trọc khí cuốn thân thừa dịp đoạn thời gian này hảo hảo tu dưỡng bỏ đi trên người trọc khí sau đó đem tu vi tăng lên sở hà gật đầu nói bây giờ lâm tuyết linh tu vi hiện tại mới vương giả nhị trọng Mà muộn nàng so với nàng muộn rất nhiều thời gian tu rất lâm tuyết linh gật đầu bằng lòng hiện tại hạ tộc không chiến sự hết thể bình tĩnh lại Tu vi của nàng mặc dù tại hạ tộc, tiêm một nhóm kia, cũng đã lên ngôi xứng đế, bất quá, tại thánh địa rất nhiều lao tổ trước mặt, rất tộc tương từ tổ quyết một chút. quá, nhiều nguyên hậu nhiều quan vi vẫn Về kia, ngôi bối, liên lai đại kinh nghiệm, đi kia, phiền của mặc cũng có các chuyện nhạc cũng địa lao lao nàng như đỉnh nhóm lên xứng nàng đến đàn nàng không định, hơn phần những chuyện nhỏ nhạc kia, cũng phiền phức không đến nàng. là xem dù hạ khá phức đã đế, y sự, hạ tộc đế vương chỉ là cho chân vương một loại biểu tượng một loại vinh dự cũng không dùng chân vương thật tự mình đi quản lý nhất tộc đương nhiên có chân vương thật muốn đi quản cũng không ai nói cái gì nhưng loại chuyện này ngoại trừ quyền lợi dục vọng đặc biệt lớn chân chính chân vương căn bản khinh thường liền liền đại bộ phận nửa bức vương giả cũng không yêu nhúng tay những chuyện này quá chậm trễ sự tình những cái kia các loại việc v ậ t lãnh còn có lông gà vỏ tỏi các loại c á i cọ sự tình chân vương nhìn thấy cũng nhức đầu từng n g à y xử lý xong liền tu luyện công phu cũng bị mất có thể tu luyện tới chân vương ai không phải đối con đường tu luyện có khác chấp nhất n h ư n g bọn hắn từ bỏ tự thân tu luyện đi xử lý việc v ậ t lãnh không ai chịu làm cho nên hạ tộc nội bộ thông thường xoay quanh trước kia là từ nửa bức vương giả cầm giữ đại phương hướng một chút cụ thể áp dụng cùng quản lý là từ một đám thiên phú tu luyện không đủ nhưng trí tuệ đủ cao nội các đoàn đang chủ trì tiếp xuống thời gian lâm tuyết linh an an tâm tâm đợi tại tàng thư các mỗi ngày sở hà pha được một bình t r à hai người ngồi tại cây l i ề u phía dưới cầm một bàn cơ vây một chút chính là cả ngày triệu ngọc linh ngay tại một bên nhìn xem đang đắng ba tháng trôi qua sở hà mới cảm giác lâm tuyết linh trên người huyết sát chi khí bị làm hao mòn xuống tới rất một tầng dày còn lại cũng không nhiều sở hà cảm thấy dưỡng tính kết thúc có thể như thường tu luyện thời gian như thoi đưa đảo mắt lại là một năm sở hà tại tàng thư c á t cũng chờ đợi tám mươi lăm năm hắn năm nay cũng đến chín mươi chín tuổi tiếp qua một năm chính là trăm tuổi đại thọ có thể hắn tuổi trẻ vẫn như cũ dương cương chi khí mười phần sinh mệnh lực cũng là càng ngày càng tràn đầy một năm này hắn mặc dù rất nhiều thời gian cũng lúc hướng dẫn hai cái tiểu nha đầu thế nhưng chỉ là một loại buông lỏng bản thân của hắn nội tình tích lũy chưa hề lười biếng một năm qua đi lần nữa sâu hơn một tầng kỳ thật lúc này nếu như hắn lựa chọn đột phá cũng là có khả năng rất lớn thành công nhưng bây giờ hết thể mạnh khỏe sở hà không muốn đi mạo hiểm với hắn mà nói cái kia rất không cần thiết hắn còn có thể tiếp tục tích lũy nội tình dạng này đột phá thất bại tỷ lệ có thể thấp rất nhiều sau khi đột phá có thể được đến chỗ tốt cũng lớn hơn nhiều không có gì tốt nóng này hắn hiện tại mới một trăm tuổi mà thôi tu luyện chính là muốn từ từ sẽ đến gấp không được nóng nội có thể ăn không được đầu hũ nóng một năm này lâm tuyết linh ăn tĩnh đợi tại tàng thư cát không có ra ngoài tại dưỡng tính kết thúc về sau tu vi rất là thuận lợi đạt đến vương giả tam trọng nàng ở bên ngoài kinh lịch rất nhiều đây cũng là một loại nội t ì n h bổ sung có thể số lượng lớn đủ đột phá cũng liền thuận lý thành trương nếu như sở hà coi nàng là ngư trường bên trong dị tộc như vậy đi nuôi đánh một chút hóc môn kích thích trực tiếp phá cảnh đến ngũ lục trọng cũng có thể thế nhưng dạng quá đau đớn căn cơ tại sau này bất lợi kia là tự hủy trưởng thành sở hà không có khả năng làm như vậy tiểu sở ca ca ngươi đến cùng là tu vi gì a vương giả cựu trọng đ ỉ n h phong a ngồi tại trên ghế nằm triệu ngọc linh trong mắt phát ra ánh sáng lần nữa ấy nhịn không được tò mò hỏi vấn đề này thực tế nín nàng khó chịu bây giờ nàng cũng là vương giả tứ trọng sắp ngũ trọng đại cao thủ tại toàn bộ hạ tộc có thể xếp vào ba vị trí đầu có thể coi là như thế nàng vẫn không thể nào nhìn ra sở hà một chút xíu sâu cạn mà lại trọng yếu nhất chính là nàng thực lực hôm nay chính là sở hà dạy lâm tuyết linh đồng dạng ghé mắt vấn đề này nàng cũng rất tò mò mà lại theo tu vi kiến thức đề cao càng thêm hiếu kỳ nàng bây giờ đã biết trực tiếp phá cảnh vương giả ý vị như thế nào hơn nữa còn là tại nàng nhóm như vậy lúc còn trẻ liền phá cảnh so với các ngươi lợi hại một chút xíu chỉ là một chút xíu sở hà mang trên mặt ý cười nói cố lên các ngươi tranh thủ đến ta cái tuổi này siêu việt hiện tại ta hãn thửa cơ cho cổ vũ v â n g nhưng vào lúc này lâm thành bên ngoài chuyến ra một tiếng ẩm ẩm nổ v a n g một cỗ minh mang khí tước như là kinh lôi bị dẫn bạo lấy tốc độ cực nhanh khuyết tán ra đến chấn động thiên địa sở hà ngẩng đầu nhìn lại trong mắt hình như có tinh thần hiện lên đây là chương năm mươi chín cự long chỗ kia bí cảnh bị triệt để mở ra sở hà thu hồi ánh mắt vừa mới ngồi dậy thân hình lại nằm trở về hắn không có ý định đi tham gia náo nhiệt tiểu sở ca ca ngươi biết phát sinh cái gì sao triệu ngọc linh nghe vậy trong mắt quang mang loại lên mang theo hiếu kỳ hỏi đại tranh chi thế mở màn kéo ra sở hà cao thâm mặt chắc thuận miệng trả lời lại là cái kia thần bí đại tranh chi thế triệu ngọc linh nghe vậy sắc mặt biến nghiêm túc lên cái gì là đại tranh chi thế mở màn lâm tuyết linh rất hiếu kỳ triệu ngọc linh giữ chặt lâm tuyết linh đem sở hà nói cho nàng nghe cái kia một phen trải qua gia công càng thêm mơ hồ càng thêm thần bí biểu đạt ra tới tóm lại đây là một cái thần bí thời đại khôi phục đ i ể m báo một hồi chưa từng có đại thế khai mạc thiên k i ê u c h ấ n áp thế gian yêu nghiệt tung hoành vô địch thiên hạ đây là tốt nhất thời đại võ đạo nở rộ hào quang sang trói đây cũng là xấu nhất thời đại từng trông b ế h cốt là thiên tiêu yêu nghiệt vô địch trên đường đá đặt trần tiểu sở ca ca sở dĩ một mực đợi ở chỗ này chính là chờ đợi đại thế chi tranh bắt đầu chiếm trước tiên cơ nàng cuối cùng một mặt nghiêm túc n h à đầu này khẩu tài còn có vô ích bản sự học với ai sở hà một mặt kinh ngạc những lời này hắn cũng không có nói qua là một người già hắn nói chuyện mặc dù ưa thích hiện ra cao thâm mặt chắc có đôi khi cũng ưa thích vô ích nhưng bình thường cũng rất giản lược không có nhiều lời như vậy thật sao lâm tuyết linh bị nói nhiệt huyết sôi trào ánh mắt lộ ra kích động chiến ý nàng cùng triệu ngọc linh khác biệt không phải một cái nhằn ở ưa thích khiêu chiến tiểu sở ca ca chúng ta muốn hiện tại đi sao chiếm trước tiên cơ lâm tuyết linh ngẩng đầu nhìn về phía m ê n h mang khí tức truyền đến phương hướng hai người các ngươi đi thôi ta cũng không cần trận này khai mạc còn không đáng đến ta xuất thủ sở hà không muốn đi vốn nắn nàng bị lừa gạt lệnh ra tư tưởng lạnh nhạt mở miệng lâm tuyết linh gật gật đầu nàng đã hiểu cao thủ đều là áp trục tựa như hiệp người chuyện ký bên trong một trận lớn cơ duyên trong bóng tôi rình m ò cao thủ khẳng định không ít bọn hắn nhóm k i ể m chế lẫn nhau không đến cuối cùng cơ duyên xuất thế ai cũng không dám xuất thủ trước bạo lộ ra gây nên vây công ngay tại lúc này chính là nàng nhóm những bọn tiểu bối này cơ duyên những cao thủ mục tiêu là lớn nhất cái kia nàng nhóm ăn canh sẽ không có người để ý nàng cùng sở hà tạm biệt lôi kéo triệu ngọc linh thân hình k h ẽ động phóng lên tận trời chỗ này bí cảnh nhìn rất có ít đồ sở hà trong mắt tinh hà treo ngược vượt qua không gian nhìn về phía lâm thành bên ngoài dị động chỗ nơi đây bí cảnh là lần thứ hai xuất hiện lần thứ nhất chỉ là một cái thoáng mà qua đem cái kia bái phỏng hắn lao nhân mang theo đi vào sở hà lúc ấy chỉ là ánh mắt ném đi qua nhìn lướt qua bí cảnh khép lại hắn liền cũng không có c ư ơ n g ép tiến nhập đi dò xét lúc ấy vội vàng liếp mắt chỉ là thấy được biên giới một góc bên trong có một chút không tệ đồ chơi nhỏ hắn chỉ cho là là một chỗ cơ duyên truyền thừa chi điện lúc này bí cảnh xuất hiện lần nữa đồng thời lần này triệt để dừng lại củng cố sở hà ngưng mắt liếc nhìn toàn cảnh phát hiện nó không đơn giản chỗ cũng không chỉ là truyền thừa mật địa đơn giản như vậy còn sen lẫn kỳ kỳ quái quái đồ vật sở hà vượt qua không gian không nhìn cự ly ánh mắt nhìn về phía một chỗ hoàng kim cự tháp trực tiếp xuyên thấu m ạ qua nhìn về phía đáy tháp phía dưới cổ quái đầu mờn đây là một tòa bị toàn bộ hoàng kim cự tháp c h ấ n trụ ưu tuyển giặt r a o nước suối như là bị đun sôi nước sôi tại suối khẩu khởi khởi lạc lạc sôi trào từng sợi u tức như là nhiệt khí từ trong đó tiêu tán mà ra nhưng lại ung dung đọc sách vê đút vê đút vê đút vụt sật in phô bị hoàng kim cự tháp ngăn trở không cách nào khuyết tả hắn ra s ở h à ánh mắt đi qua cho dù chỉ là xem cách nhau rất xa cự ly hắn c h ó c m ũ i cũng ngửi thấy một cỗ khó ngửi mùi tối so trước đó trên bầu trời lâm thành hắn xuất thủ đánh nổ năm cái dị tộc nửa bức vô địch vương giả trên người mùi còn muốn nồng đậm còn khó hơn nghe nếu như nói cái kia năm cái dị tộc mùi trên người là hơn mười đôi bị tráng hắn mặc một tháng tất đen như vậy chỗ này ưu tuyển chính là mấy ngàn đôi bị tráng hắn mặc một năm vớ cao màu đen hương vị khó ngửi đến cho dù s ở hà chỉ là xem cũng có một cỗ ngạt thở cảm giác bất quá hắn cũng không có lùi bước hắn ở trong đó ngửi thấy một cỗ mùi vị quen thuộc dưới ánh mắt của hắn rời như là người rơi xuống trong giếng tầm mắt nhanh chóng tung tích mục chỗ cùng đều là hát sắc tính mịch nhanh chóng hiện lên một màn này nếu là người bình thường kinh lịch lập tức nôn mửa người khả năng đều muốn n g ấ t đi bất quá tại sở hà mà nói cái này không có bất kỳ cảm giác gì sinh ra thậm chí hắn còn có thể đem ven đường thấy nhìn rõ ràng cuối cùng ánh mắt của hắn đi vào suối thực chất nơi này quang mang càng thêm sâu thẳm to lớn dưới mặt đất u tuyến bên trong một vòng kim quang đảo qua đem hết thể nhìn một cái không sót gì long nơi này vậy mà c u ộ n lại một cái g i ữ t ậ n c ử long suối thực chất so hữu t u y ể n chi thủy còn muốn càng thêm sâu thẳm quan mang liền là tới từ nó nó toàn bộ tối t â m sắc thân thể co lại tầng tầng lớp lớp đem khổng lồ suối thực chất không gian t r ê n tràn đầy liền một tia khe hở cũng không có xem ra nó thân thể cao lớn nếu như triệt để mở rộng ra có thể che khuất bầu trời che đậy thương k h u n g s ở hạ ánh mắt hướng cái kia to lớn đầu rồng nhìn lại giờ phút này cự long khổng lồ có thể so với căn phòng nhỏ mắt rồng mặc dù là mở ra nhưng không có một tia ba động sâu thẳm quang mang dừng lại không núp đ í c h tựa như người chết lật lòng trắng mắt con bất quá nó là tối t â m sắc mà thôi nhưng sở hà có thể khẳng định con rồng này là sống lấy cũng không phải là tử vật sở hà trên người nó đã nhận ra sinh mệnh ba động cho nên cái này long chỉ là lâm vào ngủ say nhưng cũng có thể bởi vì quen thuộc vấn đề nó ngủ thời điểm đều là trợn tròn mắt sở hà cùng cự long con mắt đối mặt nó giống như chưa tỉnh vẫn như cũ không có động tính chút nào thân ở tàng thư các sở hà tăng lớn tâm thần lực lượng đầu nhập tinh tế cảm thụ xác nhận cái này long chỉ là mới vào đế tôn c h i cảnh không thành vấn đề trong lòng bàn tay hắn lật một cái vàng lưới đánh cá xuất hiện ở trong tay mọi người tốt chúng ta công chúng têu mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim điểm tệ hương bao chỉ cần chú ý liền có thể nhận lấy cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi mời mọi người nắm lấy cơ hội công chúng kêu thư hữu đại bản doanh sở hà vừa mới phát giác được khí tức quen thuộc chính là từ này đầu trên thân rồng phát ra kia là sát khí có thể theo như vậy t ĩ n h mịch mũi như vậy nồng hậu dày đặc trong suối nước lộ ra sát khí đến suối khẩu cái này trên thân rồng sát khí nồng độ không phải bàn c ã i sở hà khoảng cách gần quan sát Sát khí trói mắt đều có thể sung kích tinh thần của hắn con rồng này tuyệt đối là nghiệt long trên thân sát khí sở hà c h ấ n ma tháp bên trong tất cả dị tộc cộng lại cũng không sánh bằng loại này nồng độ tối thiểu là đồ mấy cái chủng tộc mới có thể có như thế ma đầu người người có thể chu d i ệ t sở hà mặc dù tâm tính lạnh nhạt nhưng cũng là không q u a n nhìn cái này long hôm nay nó hàn g định vàng lưới đánh cá theo trong tay hắn bay ra lớn lên theo gió vạch phá không gian mà đi chương sáu mươi ven cái nắp hoàng kim cự tháp bên trong hạ tộc mạnh nhất lão tổ hạ nguyên hắn khoanh chân ngồi tại một cái vàng cửa lớn về sau trước mặt đặt vào một bình trà trong tay cầm cái chén chậm rãi thưởng thức ánh mắt bên trong mang theo lo âu nồng đậm còn có càng thêm mong mỏi mãnh liệt hắn đã tại bậc này sáu năm cũng phẩm sáu năm t r à tại bí cảnh bên trong hắn cùng nông dịch dùng thời gian một năm đạt được đại lượng chỗ tốt cuối cùng tới chỗ này nơi này có một cái kinh thiên truyền thừa nguyên bản hai người bọn họ cùng một chỗ đến là cần cạnh tranh thu hoạch được cái kia phần truyền thừa bất quá cuối cùng tất cả khảo nghiệm cũng miễn đi là mông dịch đi vào thu hoạch được truyền thừa không phải hạ nguyên khiêm nhượng mà là hắn bị con nào thừa một luồng thần nghiệm tiền bối chê dùng vị tiền bối kia một cái trọng thương tận gốc cơ cũng bị hao tổn thể xác truyền thừa cho hắn có chứng d ụ n g hạ nguyên không lời nào để nói trong lòng không cam lòng kia là nhất định là có nhưng cũng coi như có thể tiếp nhận thu hoạch được truyền thừa là đệ tử của hắn hắn uống xong cái này một bình t r à lại đập một điểm ngông dịch theo vị tiền bối kia trong tay cầu tới đang dược lại có thể lại nhiều chống đỡ mấy chục năm đến lúc đó ngông dịch cũng đã trưởng thành có thể trở thành hạ tộc trụ cột hắn đi cũng có thể không tiếc an tường một chút chỉ là hiện tại hắn lo lắng là hắn đột nhiên mất tích bảy năm trong tộc những người kia không biết tình huống khả năng cho là hắn đi tìm hổ tộc hoặc là mị tộc l i ề u mạng đi không có hắn nhìn xem đến lúc đó cảm giác được nguy cơ bọn hắn có thể sẽ làm ra điên c u ồ n g sự t ì n h đến chỉ hy vọng còn có thể có thể cứu những tên kia có thể bảo trì lý trí không cần điên đến đi làm chạm đến hổ tộc danh giới cuối cùng sự tỉnh ngay tại hạ nguyên suy nghĩ tung bay thời điểm một tiếng vang thật lớn t r u y ề n ra vang đại môn bị mở ra hắn nhãn t ỉ n h sáng lên thu hồi suy nghĩ đứng lên sư phó ta xong rồi mông dịch kích động từ bên trong đi tới hai người các ngươi suy tử tức chết ta rồi vừa mới tiến vào nơi này thời điểm khí vận c u ố n thân như muốn hóa long ta cũng là mắt bị mù nghĩ đến đám các ngươi là đại khí vận người để các ngươi tiến vào nơi này liền khảo nghiệm cũng lướt qua chỗ tốt trực tiếp cho thật không nghĩ đến vẹn vẹn bảy năm trôi qua các ngươi trên người khí vận rơi sạch sẽ còn sen lẫn một chút m ố c khí nhìn xem cũng xối quậy đơn giản cho không các ngươi cái này hai suy tử đến cùng chuyện gì xảy ra lao tổ ta hiện tại còn chưa hiểu nguyên nhân là cắn thuốc sao còn có lúc trước xem các ngươi khí vận quấn thân ta cũng liền không có so đo các ngươi cái này lưỡng hóa đến cùng là vào bằng cách nào cửa lớn đã mở ra bên trong bên trong một bộ khô lâu nói lắp mang theo để cho người ta ghê r ă n g âm tiết mở miệng rất là kích động bộ dạng nó khung xương cũng đang run nhìn ra nó hiện tại rất khó chịu hạ nguyên m ô n g dịch bọn hắn thu hồi tâm tình kích động hai mặt nhìn nhau cũng không biết trả lời như thế nào chẳng biết tại sao đi vào nơi này chính bọn hắn đều là m ộ t b ư ớ c về phân khí vận q u â n thân ai biết là thế nào q u â n đến trên người bọn họ tới bất quá chỗ tốt đã nắm bắt tới tay cũng không tốt lên tiếng đi kích thích tình rõ ràng cảm xúc không đúng khô lâu tiền bối chửi liên chửi hai câu đi dù sao ăn người miệng ngắn bắt chẹt nương tay ai khô lâu phát ra thở dài trong đó bao hàm nồng đầm phiền muộn cùng bất đắc dĩ tiểu tử truyền thừa cho ngươi chúng ta nhân quả xem như kết cầm chỗ tốt tự nhiên cũng cần ngươi nỗ lực không có vấn đề đi khô lâu nói lắp lấy mở miệng tại truyền thừa trước đó nó không nói gì tự nhiên không phải nó nhìn ra mông dịch cùng hạ nguyên là thành thật người làm lao q u á i vật nó không có đơn thuần như vậy trước kia không nói bây giờ nói tự nhiên là mông dịch nếu như không đáp ứng nó có hậu thủ ứng đối đây là tự nhiên hạ nguyên gật đầu thiên hạ không có hưởng phí ăn đồ vật điểm này hắn tự nhiên là biết đến khi biết có kinh thế truyền t h ừ a một k h ắ c này hắn liền đã có trả giá thật lớn chuẩn bị thậm chí còn có khả năng này là cạm bẫy cảnh giác chỉ là lúc kia bọn hắn đã không có lựa chọn khác may mà truyền thừa là thật cho tới bây giờ hết t h ể như thường về phần trả giá đắt đây đã là trong lòng sớm đã có thể tiếp nhận một cái kết quả tốt bất kể như thế nào trước mắt chỗ tốt là đạt được có thể giải hạ tộc khẩn cấp đối với hạ nguyên thức thời khô lâu rất hài lòng gật đầu nơi này là thánh tháp hắn hạ chấn áp một tôn đại ma ta hy vọng ngươi tại tu đến đế tôn c h i cảnh lúc trở về giúp ta ra cố phong ấn cái này kỳ thật ngươi mà nói cũng không tính là gì khô lâu mở miệng nói nhưng phải nhanh một điểm trăm năm ngươi muốn trong vòng trăm năm thành đế nếu không hậu quả khó mà lường được đừng nghĩ ngang ngạnh ta cho truyền thừa của ngươi bên trong cần một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật hỗ trợ nếu không cho dù ngươi thành đế cũng sống không được bao lâu đồ vật để ở nơi đ â u ngươi thành đế sau trở về tự nhiên sẽ biết khô lâu trịnh trọng mở miệng cảnh cáo ngươi cũng đừng để ý đây chỉ là ta một điểm nho nhỏ ngăn chặn thủ đoạn dù sao việc này về sau ta cũng muốn quy tịch nếu như gặp phải không tuân thủ hứa hẹn c h i đồ có chết cũng là tiếc m ố i khô lâu sau đó lại thở dài nói thanh â m bên trong lộ ra bất đắc dĩ hạ nguyên ánh mắt chỗ sâu lộ ra kinh nghi nhưng hắn cũng không có bất kỳ biểu hiện mà là trịnh trọng gật đầu nhìn về phía khô lâu biểu lộ cũng mang theo kinh ý tốt bí cảnh đã mở ra chính các ngươi ra ngoài đi ta cũng nên quy tịch chống nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng a khô lâu mang theo thổn thức sau đó c ổ nghiêng một cái không có động tĩnh vàng đại môn bắt đầu chậm d ã i khép lại hạ nguyên trong mắt chỗ sâu kinh nghi càng lớn cái này khô lâu tiền bối tàn hồn nói diệt liên d i ệ t quá dứt khoát một điểm vẫn là ngay trước mặt của bọn họ luôn cảm giác có nồng đậm tận lực hương vị bất quá nơi này là đối phương địa bàn hắn coi như cảm giác không đúng cũng không dám nhường mông dịch xuất thủ thăm dò thậm chí hắn liền biểu lộ cũng một mực mang theo nồng đậm kinh ý mặt hướng khô lâu không có biến hóa chút nào ngoa tạo cái gì đồ chơi nhưng ngay tại vàng đại môn muốn triệt để khép lại chỉ còn một tia khe hở thời điểm ba n một tiếng lại nhanh chóng trọng trọng bị mở ra nguyên bản đã cổ cũng sai lệch khô lâu một chút theo nó ngồi xếp bằng trên băng ghế đá nhảy dựng lên hạ nguyên thân thể lắc một cái lấy tâm tính của hắn cũng bị biến cố bất thình lình này giật nảy mình tựa hồ xảy ra chuyện gì trọng yếu đại sự khô lâu cũng không lo được hạ nguyên mông dịch hai người cảm xúc nguyên bản trước kia biểu thị chỉ còn tàn hồn di động cũng khó khăn nó veo một tiếng vội vàng theo vàng mật điện bên trong vật ra cái nào khốn nạn đồ chơi muốn vén ta cái nắp thân hình của nó đi xa tại chỗ chỉ còn lại một tiếng giận mắng sư phó tiền bối này giống như mông dịch mang theo kinh nghi lên tiếng nhưng lời nói đến một nửa liền bị hạ nguyên đem miệng c h e suýt hạ nguyên ngón giữa đặt ở bên miệng vain đúng lúc này bọn hắn đặt chân địa phương một trận run dày dữ dội tựa như muốn sắp sụp đổ khả năng ra biên cố lớn chúng ta đi ra ngoài trước hạ nguyên lên tiếng mông dịch gật đầu ôm lấy hạ nguyên liền hướng phương hướng lối ra vọt ra ngoài v ừ anh a vừa đến bên ngoài một tiếng nổ vang rung trời bọn hắn thấy được rung động một màn hoàng kim cự tháp bị nhấc lên hát xác nước chảy như là mở cống đồng dạng phóng lên tận trời đại điệu kịch liệt lắc lư tựa như trong đó có đồ vật gì sắp phá đất mà lên chương sáu mươi mốt phá phong giống một tiếng rung trời gào thét làm cho cả bí cảnh không gian cũng xuất hiện chấn động kịch liệt ai hôn đ à n đi ra ai phá ta vô cực đại trận khô lâu cái kia nói lắp thanh âm tại gà o thét hiện ra nó phẫn nộ đến cực điểm nhưng không người đáp lại đại điệu run run càng thêm kịch liệt tại tiếng tạch tạch bên trong phun trào r a hát sắc nước suối suối khẩu bị không ngừng mở rộng cuối cùng tại bùn một tiếng bên trong một k h ỏ a đầu rồng to lớn bị một trường kim sắc lưới lớn kéo ra ngoài bị đánh thức cử long không ngừng phát ra gà o thét thanh âm hình thành phong bạo quét sạch toàn bộ bí cảnh không gian kim s ắ c lưới lớn kéo động lên cự long đưa nó to lớn mượt mà thân thể liền bôi chân nước xuối theo tính mịch cửa động một chút xíu lôi ra đừng đi ra đừng đi ra khô lâu nói lắp thanh âm tựa hồ mang theo tiếng khóc nước nở nó cơi tại dẫn đầu không ngừng hướng xuống dùng sức muốn đem nó bỏ vào trở về thế nhưng là vô dụng cự long bị lôi ra tới tốc độ mặc dù không nhanh nhưng rất ổn định một chút xíu hướng bên ngoài rút ra ai đến cùng là ai muốn cùng ta thánh vô cực gây khó dễ có khí phách quang minh chính đại hiện thân khô lâu nhìn thấy tấm kia tấm vong lớn màu vàng nóng nghiến răng nghiến lợi đi lên một trận xe rách nhưng lại không có đưa đến bất cứ tác dụng gì cự long đột nhiên đình chỉ gào thét nó một đôi cự nhãn lật lên ý đồ nhìn về phía tại nó đỉnh đầu thánh vô cực a nguyên lai không phải ngươi đang làm trò quỷ a xem ra là có cường giả xuất thủ cho ngươi tiệt hồ thánh vô cực ngươi cũng có hôm nay cự long mở miệng thanh âm vác rội sinh ra âm bạo mang theo nồng đậm chế nhạo ý vị ngốc long ngươi đắc ý cái gì ai xuất thủ là vì cứu ngươi còn không đều là thèm thân thể ngươi thánh vô cực phát ra cười lạnh cự long xứng sở tựa như là như thế cái đạo lý nếu như là cứu nó không cần thiết dùng đồ vật cho nó vây khốn trực tiếp đem trận pháp phá mất đem tháp cho s ố c lên liền xong rồi mà lại làm long phải tự biết mình nó tự hỏi những cái kia nhận biết có một cái tính toán một cái ai không phải hận nó hận nghiến ế n răng cứu nó không tồn tại nhìn thấy nó gặp rủi ro không bỏ đá xuống giếng đó chính là đối với nó tốt nhất vậy cũng tốt qua tại ngươi cái này người vô s ỉ trên tay cự long lần nữa gào thét hiện ra rất là nổi giận nó đỉnh đầu đột nhiên hé ra phù một tiếng một trụ nặng nề đậm đặc chất lỏng xung kích tại đứng dẫn đầu phía trên khô lâu trên thân loảng xoảng một tiếng thánh vô cực trực tiếp bị xung kích bay lên khô lâu thân thể phát ra sắt đá đánh thanh âm trên không trung vòng vo mấy vòng lạch cạch rớt xuống đất tại tư tư thanh bên trong nó khung xương bị cự long phun ra chất lỏng ăn mòn khói đen lứa ra như là điện hoa lấp lóe cự long xứng sở con ngươi đảo một vòng nhìn về phía nằm dưới đất thánh vô cực trong mắt mang theo vẻ ngoài ý mớn liền cái này tựa hồ nó cũng là không nghĩ tới chỉ là ngâm cục đàm liền đem cái này thèm nó thân thể lão bất tử cho hoành nằm xuống xem ra ngươi đã đến g i à hết đèn tắt biên giới cái kia còn phách lối cái r á m cự long hừ lạnh mang theo khinh thường loại trạng thái này thánh vô cực không có trận pháp trợ lực cũng chính là thứ cặn bã còn như vậy phách lối đơn giản không biết m g i vị còn nhường cái kia âm thầm ra tay tồn tại quang minh chính đại đi ra ngươi đơn giản không biết chữ chết viết như thế nào xem ra ở chỗ này ở lâu ngươi đầu cũng xảy ra vấn đề tàn phế cự long nói chuyện miệng cũng không có chỉ hoãn một trận cục đàm phun ra hướng về phía nằm dưới đất thánh vô cực đánh tới tiến hành bổ đao nó phun ra cục đàm là một loại thủ đoạn công kích những nơi đi qua liền không khí cũng bị ăn mòn sinh ra t ừ tư thanh rời trên mặt đất một giọt liền có thể mặc kim liệt thạch đem mặt đất ăn mòn ra một cái đại lỗ thủng thật dài một trụ phun đi qua trực tiếp liền để mặt đất sụt xuống, xuống toàn bộ bí cảnh không gian cũng tại lay động tựa hồ muốn nứt mở đồng dạng hạ nguyên mông dịch nút ở phía xa nhìn xem tình cảnh như vậy tâm thần chấn động đến cực điểm nhanh lập tức ra ngoài hạ nguyên mở miệng loại tầng thứ này tồn tại giao thủ bọn hắn ở bên cạnh nhìn xem rất dễ dàng bị dư huy tác động đến xem động t í n h này đợi chút nữa toàn bộ bí cảnh không gian chỉ sợ đều muốn bị đập nát ngông dịch gật đầu ôm lấy hắn hướng về bí cảnh ra khỏi cuồng bay ra ngoài sau lưng tiếng vang không ngừng tựa như thiên địa sụp đổ toàn bộ bí cảnh không gian cũng như sóng nước tạo nên từng trận gọn sóng ngông dịch kinh hãi không thôi đem tốc độ nâng lên nhanh nhất căn bản không dám quay đầu xem tình huống bất quá hắn không dám quay đầu bị hắn ôm lấy hạ nguyên không cần tự mình đi đường ngược lại là có thời gian quay đầu nhìn lại nhìn thấy giờ phút này tối tăm nước suối t r ù n g thiên vẩy xuống bao phủ chân trời từng đợt đặc biệt mùi khác phiêu tán mà ra nhường hạ nguyên sinh ra một loại như muốn mê mội ngạt thở cảm giác đây không phải mấu chốt nhất chấn động nhất chính là tại bay tán loạn lũ trong mưa một tôn khổng lồ che đậy thương khung cự long bị một chương lấp lóe kim quang lưới lớn chậm rãi kéo ra ngoài ưu t u y ể n sụp đổ thiên địa sụp đổ cự long hoành không u minh chi khí bồn phía cự long trong mắt tích góp văn lệ không có dây r i a mặc cho lưới đánh cá đưa nó lôi ra đây không phải nó nhận mệnh mà là nó tại xúc tích lực lượng chờ đợi triệt để phá phong một khắc này lại dùng toàn lực tránh thoát mà ra một luồng khí tức nguy hiểm cực tốc tụ lại vô cùng kiềm chế nhanh hạ nguyên cảm giác được nguy hiểm lên tiếng thúc giục rốt cục phía trước xuất hiện một chỗ bị xé nước khai không gian như là mở rộng môn hộ lộ ra một cái thần bí mà đường hầm to lớn bên trong đen ngòn một mảnh cảm nhận được sau lưng càng thêm cuồng bạo khí tức nguy hiểm phun trào mông dịch không do dự ôm hạ nguyên phủ một tiếng đâm thẳng đầu vào giống như có cái gì muốn đi ra chế phục nó hiểu rõ tình huống bên trong mông dịch còn chưa rơi xuống đất liền nghe đến thanh niên quen thuộc không đợi hắn hiểu rõ chuyện gì xảy ra vừa mới ló đầu ra trường ảnh đao quang kiếm khí đá ngang dây sát che đầu đổ ập xuống hướng phía hắn đập tới hiểu lầm nhanh dừng tay ta là mông dịch mông dịch một bên xuất thủ phá chiêu một bên lên tiếng nói mông dịch lao tổ một đám người nghe được thanh âm quen thuộc lúc này kinh nghi bất định dừng tay chờ mông dịch ôm hạ nguyên triệt để theo lỗ đen môn hộ bên trong đi ra rơi trên mặt đất bọn hắn vẫn là hiện ra không dám tin bọn hắn không cách nào tưởng tượng vốn cho là đã đi liều mạng hai người sẽ từ nơi này vừa mới xuất hiện bí cảnh bên trong đi ra tình huống này khá quỳ dị lao tổ các ngươi tại sao lại ở chỗ này mặt có người lên tiếng hỏi cái này để sau hay nói mau mau rời đi nơi này hạ nguyên trầm giọng nói hắn vừa dứt lời sau lưng lô đen môn hộ một trận kịch liệt run run không gian cũng tạo nên gọn sóng một trận u minh chi khí bay ra hương vị dọa người đi mau ngông dịch hét lớn một tiếng ôm hạ nguyên đi đầu thoát ra thật xa những người khác mặc dù không do nguyên nhân nhưng xem hai người bọn họ gấp gáp như vậy đồng dạng theo ở phía sau trốn hướng nơi xa v a n h bọn hắn chạy không bao xa một tiếng vang thật lớn toàn bộ thiên địa cũng chấn hai chấn một cỗ m ê n h mang khí tức khôi phục nhìn xuống thiên địa giống một cái đầu rồng to lớn đột ngột theo trong lỗ đen bị kéo ra ngoài một cỗ núi thây huyết hải sát khí phô thiên cái địa tuân trào ra đem m ê n h mang khí tức cũng trực tiếp cho tách ra kia là đám người quay đầu nhìn xem cái kia rung động một màn không khỏi nghẹn ngào chương 62, cái gì đại mạc không gian chấn động đại địa run g rẩy vô số sinh linh cảm giác được đế uy quỷ sắt cùng bái một cái che đậy thương khung cự long bị lôi ra tối t â m long lân mang theo ấm lãnh lấp lóe u quang làm cho cả thiên địa cũng bao phủ một tầng bóng ma khí thế cường đại tản ra vương giả đều muốn h ã i hùng kiếp vía phổ thông sinh linh thậm chí sẽ bị khí thế của nó s i n h s i n h đ ẹ chết nhưng giờ phút này nó cũng là bị đại năng tồn tại bắt được đối tượng trên người của nó một tầng lấp lóe kim quang lưới đánh cá đưa nó một mực vây khốn cự long không ngừng xoay chuyển thân hình dãy ruộ trên bầu trời đong đưa đánh ra ầm ầm tiếng vang như là từng đợt lôi bạo muốn đem kim sắc lưới đánh cá tránh phá lại có vẻ không có lực lượng lưới đánh cá nở rộ kim sắc q u a n mang như là lôi điện lấp lóe du động chấn áp cự long không ngừng thu nạp để nó khổng lồ thân hình chậm rãi bị áp xúc thành một đoàn từng đoàn từng đoàn thịt rồng lộ ra long lân theo lưới đánh cá khe hở ở giữa p h ồ n g lên mà ra phía trên thậm chí có t ử máu tươi đen ngòm từ đó nhỏ xuống đây là cỡ nào rung động là vị kia lưới đánh cá thần bí đại năng tiền bối có hạ tộc lao tổ hét lên kinh ngạc lưới đánh cá đại năng hạ nguyên một mặt kinh ngạc nghe ngữ khí chính mình có người nhận biết vị này đối cự long xuất thủ nhiễu loạn vị kia khô lâu bố trí tiền bối ít nhất là nghe nói qua có thể sao lại có thể như thế đây cái kia cự long khí tức trên thân c h i thịnh chi mãnh liệt rõ ràng không phải vương giả có thể so sánh liền xem như hắn toàn thịnh thời kỳ đoán chừng tại trước mặt nó cũng chỉ là sâu kiến có thể đi săn dạng này tồn tại đại năng bọn hắn hạ tộc là thế nào may mắn có thể kết bạn coi như chỉ là nghe nói có thể hắn sống mấy trăm năm cũng không nghe nói đôi câu vài lời chính mình hậu bối lại là từ nơi đó nghe được về phần thư tịch ghi chép hắn hạ nguyên đọc đã mắt q u ầ n thư thông kim b ắ c cổ hạ tộc đứng đắn thư tịch hắn cơ hồ cũng nhìn qua cũng không có phương diện này ghi chép à. khó nói này đại năng ghi chép là xuất từ những cái kia không đứng đắn tiểu hoàng trong sách cái này không nói nhạc a bất quá lúc này không phải hỏi tuân thời điểm trên trời cự long tại lưới đánh cá bên trong dãy rùa chấn thiên động địa bọn hắn bây giờ cự ly còn chưa đủ bảo hiểm phải tiếp tục lui lại không phải vậy chính là bị dư ba phá một chút đó cũng là không chết cũng tàn phế Giống. cự long ngửa mặt lên trời gào thét đem hết toàn lực dãy rùa kình đạo phi thường chân đem bản thân kiếm máu me đồng địa long huyết vẩy xuống nhỏ xuống trên mặt đất như là rơi ra mưa a x i t để mặt đất tư tư rung động chỗ xuống chỗ cỏ khô t h ạ c h nát cây chết núi lở Giống. cự long tiếng giống theo trung khí mười phần gầm thét biến thành gào lên đau xót nó vô cùng không cam lòng ra tay với hắn tồn tại còn không có lộ diện liền đem nó ép chật vật như vậy có thể tưởng tượng song phương căn bản không tại một cái cấp bậc nó phản kháng bắt đầu hiện ra vô lực như vậy tựa như nhu nhược nữ nhân đối mặt tò u ọ n g lông đại hán ngoại trừ đem cuống họng giống phá hô to không cần hết t h ể phản kháng chỉ có thể câu lên càng lớn áp bách cự long rõ ràng cảm giác được nó dây rủa càng hoan lưới đánh cá thu nạp lực đạo lại càng lớn tựa hồ là đối với nó rẽ rủa đáp lại bất quá mặc dù phản kháng lại nhận càng mạnh hơn áp bách nhưng cự long cũng là sẽ không dễ dàng khuất phục trên bầu trời cự long ánh mắt càng phát ra bạo ngược tối t â m thâm thúy to lớn đôi mắt như hai t ò a vực sâu treo ngược tại không một cỗ h u n g lệ như là mổ rết tước vạn sinh linh huyết sắt chi khí nhấp nô k h u ấ y động ra chấn động t r ư ờ n g không nó muốn liều mạng long chết lưới rách cái chủng loại kia phiền phức Thân ở tàng thư các sở hà cảm giác được cự long trên thân b ư ớ c lên k h í thế n h ư ớ n g mày mặc dù coi như như thế cũng không cải biến được kết quả sau cùng nhưng đến lúc đó cự long ghép thành mạng giả đến làm bị thương lâm thành hoa hoa cỏ cỏ cũng là không đẹp lưới đánh cá dù sao cũng là hắn cách không điều khiển cái này cự long cũng là bất phàm không cách nào tùy tiện đưa nó đánh bắt cùng những cái kia phổ thông dị tộc so sánh chính là con tôm cùng cá voi khác biệt sở hà nhắm mắt lại một cái kim sắc hư ảnh từ trên người hắn đi ra vượt qua không gian rậm chân đi xa mỗi một bước rơi xuống thân hình cũng tại tăng v ọ n chờ đến lâm thành bên ngoài cũng đã là có thể cùng thiên địa sánh vai ngàn trượng cự nhân trên người hắn kim sắc quang mang l ớ p lóe làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng nhìn không ra hắn cụ thể hình dạng mấy năm trôi qua bây giờ hắn pháp tướng kim thân đã phá cảnh tứ trọi giống cự long n g n g đầu cùng kim quang đối mặt nó tại mảnh này kim quang bên trong Cảm nhận được cùng nó h ậ n cùng n được ngang hàng không í tức. Nó k h kinh sợ mà còn lấy làm mừng vốn cho rằng xuất thủ là tầng thứ cao hơn tồn tại không nghĩ tới chính chủ hiện thân về sau cũng không có trong dự đoán như thế không thể phản kháng cường hành mặc dù còn có chỗ hơi không hợp lý tỉ như đối phương vì cái gì không có lộ diện đều để nó phản kháng như vậy phí sức nhưng hiện nay những thứ này không trọng yếu đi ra ngoài t r ư ớ c mới là đ ứ n g đắn cự long hướng về phía sở hà pháp tướng kim thân phát ra một tiếng khiêu khích giống như giống to trên thân quần quận sắc khí chuyển động càng nhanh hơn nhưng lại tại cự long khí thế ấp ủ đến đỉnh phong thời điểm kim s ắ c cự nhân d ỗ i ra một tay nắm thường thường không có gì lạ không mang theo khói lửa chi khí không có hoa lửa thiểm điện không có âm bạo sấm sét chỉ là đơn giản vươn tay hướng phía trước nhấn một cái bột một tiếng đập vào dẫn đầu phía trên lập tức nguyên bản một mặt túc sát chi khí cự long cảm giác sâu trong linh hồn chuyển đến một trận nhói nhói đầu rồng to lớn lung lay hai cái một chút n g ộ n g bức ở vừa mới ớ p vũ khí thế một tiết ngàn giảm không có đạo lý a đây là cái gì tranh l ệ n h cự long h ố n độn tư duy chỉ có một cái không dám tin ý niệm bằng p h o n g ngự của nó một chiêu cũng không có chống được tới ba ba ba kim s á c cự trưởng liên tục mấy lòng bàn tay ấn xuống đem cự long đập thẳng trên đỉnh kim tinh h ứa ra đây là chủ yếu đến từ linh hồn phương diện đà kích nhục thể tổn thương ngược lại là tiếp theo đối với da dày thịt béo cự long mà nói ảnh hưởng không lớn cự long linh hồn sinh ra nôn mửa cảm giác trực tiếp ảnh hưởng đến nhục thể tím đen long huyết như là mưa xuống phốc phốc bắt đầu phun ra ngoài như là mở cống suối phun sở hà pháp tướng kim thân một cái tay khắc bàn tay dối ra hướng nắm vào trong hư không một cái lấy được một cái từ tảng thư cắt phá không mà đến chén lớn đặt ở miệng rồng phía dưới đem tất cả phun ra long huyết giữ được long huyết này quá mức đặc thù ô nhiễm tính cực mạnh nhiều như vậy máu tung xuống đi chỉ sợ muốn đất càn nghìn dặm ảnh hưởng trăm năm đây là đối hoàn cảnh nghiêm trọng phá hư tự nhiên muốn ngăn lại chờ cự long bị đả kích n g ộ n g bức không sai biệt lắm đầu g ó c choáng váng phun ra máu cũng thay đổi thành cục đ à m sở hà mới dừng tay tay hắn hướng nắm vào trong hư không một cái cầm lên theo tàng thư các bay tới túi càng khôn như là trang c a chạch đem cự long cho cứng rắn nhét đi vào sau đó hắn pháp tướng kim sắc cóm túi hóa thành một vòng kim quang lách mình biến mất không thấy gì nữa hết thệ tất cả khôi phục lại bình tĩnh nếu như không phải hiện trường còn có cảnh hoàng tàn khắp nơi chỉ sợ sẽ không có người có dũng khí tin tưởng nơi này trước m ộ t k h ắ c có một cái cự long bị bắt san treo lên long uy gian nan chạy ra thật xa một khoảng cách lớn hạ tộc chúng cường giả ngẩng đầu nhìn lại giờ phút này đã bình tĩnh bầu trời thật lâu không nói gì không nghĩ tới đại mạc mới vừa vặn kéo ra liền có loại tầng thứ này cường giả xuất thủ giao phong xem ra lấy tu vi của chúng ta m u ố n ăn canh cũng có phong hiểm c h u ồ n đi c h u ồ n đi quá nguy hiểm vẫn là trở về thanh thản ổn định dạy học đi thanh thanh thật thật là người bình thường sống ấy ngàn tuổi cũng rất tốt lâm tuyết linh mở miệng lòng còn sợ hãi đại mạc cái gì đại mạc hạ nguyên sắc mặt lần nữa biến kinh ngạc nha đầu này giống như biết một chút hắn không biết bí mật mà lại rất trọng yếu hắn trong lòng hơi động khó nói là vị kia tồn tại lộ ra chương sáu mươi ba nên xuất phát tàng thư các bên ngoài cây l i ế u phía dưới chấn ma tháp bên trong tầng thứ hai q u ộ n c u ộ n sóng nhiệt phun trào hóa thành thực chất như cùng ở tại hư vô ở giữa sinh ra hỏa diễm tại t r o n g không khí thiêu đốt từng ngụm nồi sắt như là từng tòa cự sơn gác ở hỏa diễm phía trên bên trong c u ộ n c u ộ n dầu đen không ngừng c u ộ n c u ộ n tại tư tư tiếng vang trung thượng hạ nhảy lên trên đó toát ra sóng nhiệt tại hư vô ở giữa thiêu đốt sở hà xuất ra túi càn k h ô n đem cự long đổ ra con rồng này rất không thành thật tại trong túi không ngừng giấy giụa nhường túi càn khôn lắc lư liên tục có nổ tung xu thế cho nên nhường sở hà rất khó chịu cự long trực tiếp bị hắn cầm tới một ngụm trong chảo dầu đổ đi vào đã giảm bớt đi một đạo xiềng xích bay tới chương trình p h ú c p h ú c p h ú c dầu đen tại cự long trên thân cọ rửa phát ra từng tiếng nổ đùng giống cự long thể xác tinh thần thụ đau nhức phát ra từng tiếng gào thét long thân lắc lư liền muốn bay ra ngoài Siêu! s i ê u s i ê u không cần sở hà xuất thủ dấu quấn c h ả o dầu phía trên u minh xiềng xích bay ra đem cự long thân thể khóa lại một lần nữa kéo vào c h ả o dầu bên trong mà lại cái này một ngụm c h ả o dầu ở dưới hỏa lực đột nhiên tăng lớn đem cự long một trận m á n h liệt nổ cự long tại trong c h ả o dầu thẳng tắp chi phối nhấp nô kiếm xiềng xích hoa hoa tắc hưởng trong nồi chất béo cũng văng tứ phía mà lên nhường hỏa diễm thiêu đốt càng thêm m á n h liệt trong m i ệ n g nó phun ra cục đàm muốn dội tắt c h ả o dầu nhiệt độ lại ngược lại nhường hỏa diễm độ cao nâng cao một bước trong chảo dầu dầu đen càng là c h ạ y ngược bay thẳng tiến vào trong miệng của nó càng cũng đỡ không nổi n g ậ p miệng đều vô dụng trong miệng nó phun lửa lỗ thai bốc khói toàn bộ thân hình từ trong da ngoài nhiễm lên bàn đ ủi đỏ lại là dầu đen tại thân thể nó bên trong trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực tuần hoa nát tính cự long gào lên đau xót nó cảm thấy dây r ù a càng dùng sức liền sẽ dẫn tới càng thêm hung manh trừng phạt ba phen mới bận về sau nó trực tiếp bị tạc linh hồn hư thoát lòng thân run lên vừa mệt vừa đau một lát sau nó ngừng vô lực dãy rủa bắt đầu suy nghĩ nó đôi trước mắt tình cảnh cảm giác không hiểu vị tia đại năng hạng người phí tay lớn như vậy chân làm ra kinh thiên động tĩnh làm sao lại đưa nó hướng trong trào dầu ném làm như vậy không có đạo lý a nó bị bắt về sau nghĩ tới rất nhiều loại hạ tràng duy chỉ có không nghĩ tới sẽ tiến vào trào dầu đại năng hạng người muốn bắt nó lý thuyết là muốn từ trên người nó đạt được chỗ tốt thân thể của nó bí mật của nó không bên ngoài như thế nhưng bây giờ làm sao không nói gì liền đem nó ném vào chảo dầu đây là muốn làm gì muốn ăn dầu c h i ê n thịt d ồ n g làm gì không có khả năng a nó hú long nhất tộc thân thể khắp nơi là độc hương vị cũng thối cho dù chết ở bên ngoài ngoại trừ đem tán g thân chỗ làm cho thành sinh mệnh cấm khu đừng nói hạ miệng cũng không có sinh linh nguyện ý tới gần liền xem như những cái kia đồng dạng toàn thân là độc sinh linh cự ũ n bọn chúng、Ú、Long nhất tộc thi thể không khó nói nó gặp một cái ước vạn sinh linh bên trong khó tìm một cái, phẩm vị đặc biệt đại năng. Muốn làm gì? Muốn làm gì? Nói thằng ứng hay không làm một chuyện, người nói cho ta biết trước, người muốn làm gì có được hay không? g gặp gì? gì? gì đối đặc đại đáp được thi cái cái, biệt biết tộc ước có cho trước, có c thể Khó khó phẩm hay hay Ú làm làm làm làm một tìm một Ta một ta ưa. A. A. vị long rốt cục nhịn không được gào thét lên tiếng không cam lòng phẫn nộ còn mang theo điểm bị khuất trước kia bị t r ấ n áp n ắ m chắc trong lòng còn biết tình huống cũng biết sự tính phát triển m à mà lần này bị bắt nó cái gì cũng không biết cảm giác chẳng biết tại sao trong lòng vắng vẻ luôn cảm giác b i ệ t khuất nó cần một lời giải thích một cái lý do dù là thật là muốn đem nó nổ thành thịt rồng làm nói ra nói cho nó biết cũng tốt đáng tiếc không người đáp lại chỉ có tư tư rung động dầu đen trên người nó vừa đi vừa về nhấp nô ma sát lúc này sợ hả cũng sớm đã đi ra hắn đứng dưới cây liễu nhìn xem cái kia không biết từ chỗ nào xuất hiện khói xanh suy nghĩ xuất thần nơi này cũng không biết trước kia là ai nhà mộ phần giờ phút này khói xanh một mạo danh cả nhà muốn thăng thiên a thật sự là dính lớn hết đầu kia nghiệt long quả nhiên có liệu cũng không ngổng công hắn phế lớn như vậy sức lực đem nó cứu ra chỉ là vừa mới bắt đầu luyện được khí vật liền biến thành thực c h ấ t bay ra khói xanh so tầng thứ nhất nghiêm chỉnh tầng phế vật cộng lại còn muốn ra sức xem ra chất lượng mới là vương đạo sở hà đột nhiên cảm thấy không thú vị hắn nhọc nhàn khổ sở nhiều năm một bên bắt một bên ngôi kết quả là còn không bằng lần này thu hoạch được rồi đọc sách sở hà đem ghế nằm kéo qua phóng tới khói xanh toát ra địa phương người ngồi lên nơi này có thể mạo danh khói xanh công lao của hắn lớn nhất dính điểm vui mừng không quá mức thời gian vội vàng đảo mắt lại là ba năm ba năm này sở hà cựu chuyển kim thân quyết nội t ì n h tích lũy đã đầy đủ hắn đem tu hành trọng điểm đặt ở pháp tướng kim thân cùng một chút bí pháp phía trên cảnh giới mặc dù không có tăng lên nhưng chiến lược lại một mực tăng cường thủ đoạn của hắn nhiều mặc dù không có tham khảo nhưng từ nghiệt long đang nói chuyện phiếm sở hạ cảm giác chiến lược của hắn cùng cảnh giới bên trong khiêm tốn một điểm nói nên là tương đương gần phía trước ba khí một điểm nói kia là vô địch thậm chí có thể cùng thánh tôn t r a n h phong đương nhiên cái kia phê vật long thực lực bản thân không mạnh kiến thức khả năng không đủ trong lời nói có độ tin cậy còn chờ bàn bạc cân nhắc bất quá nói tóm lại biến hóa của hắn không lớn ba năm với hắn mà nói quán ngắn cũng chính là bế quan mấy lần sự tình ba năm này biến hóa lớn nhất ngược lại là lâm quận hiện tại nơi này đã trở thành hạ tộc hạch tâm một trong một chút chủ yếu đại phái đại tộc lần lượt đem một phần lực lượng dắt tới hạ tộc mấy vị lao tổ càng là thường trú nơi đây nguyên nhân ngoại trừ triệu ngọc linh một phen rung động lòng người giải thích còn có thiết thực phát sinh chỗ tốt để cho người ta càng thêm tin phục ở chỗ này tu luyện dễ dàng bình tâm tĩnh khí phá cảnh cũng càng dễ dàng ra ngoài núi non sông ngòi đi dạo vài vòng cũng có thể đạt được trọng bảo có người bị cựu da truy sát nhảy núi về sau đến vương giả truyền thừa có người gánh vác huyết hải thâm cựu trong núi chạy hai vòng liền chạy tiến vào bí cảnh bên trong đạt được bầu trời đại tạo hóa như thế đủ loại lâm quận đã t ạ i hướng về hạ tộc thánh địa tu hành phương hướng phát triển chỗ thần kỳ nhiều nhất lâm thành bây giờ càng là trở thành một chỗ bảo đ i ệ có chuyên môn tại lâm thành bên trong gieo hạt đời kế tiếp tư chất sẽ phổ biến lên cao mấy cấp bậc nhiều cố gắng một chút ai cũng có cơ hội tạo ra thiên tiêu yêu nghiệt toàn bộ hạ tộc có chút thực lực thế lực đều biết chuyện này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói bởi vậy hiện tại lâm thành là tất cả đại gia tộc con cháu cử hành đại lễ kết hợp địa phương giá phòng một ngày bảy trướng tại đại gia tộc thế lực lớn nếu như không có tại lâm thành chuẩn bị kỹ càng phòng ở gia tộc tử đệ hôn lễ đều không có ý tứ tổ chức lớn ngay bên ngoài khua chiêng gõ trống vui mừng thanh âm sở hà thở dài một hơi quá phiền mỗi ngày có người làm tân lang mỗi ngày có người làm tân lương mỗi ngày có người thành đôi kết đối những người này không chọn thời gian sao ngày hoàng đạo cũng đều không hiểu ngay tại lúc đó xa xôi chư l à chi điện m ị tộc tộc điện nên xuất phát một đạo thanh âm trầm thấp vang lên mười năm kỳ hạn đã đến chương sáu mươi b ố sinh hoạt theo m ị tộc trí cao thanh âm rơi xuống m ị tộc tộc địa trong nháy mắt chấn động vui sướng khi tức đem tràn ngập tại m ị tộc tộc địa trên không âm lánh cũng tách ra ra đã sớm chuẩn bị thật lâu một đám yêu ma sách ăn mặc chuẩn bị ra sản tập hợp một chỗ tốc độ rất nhanh một ngày này bọn hắn là bóp lấy thời gian đếm lấy thời gian đang chờ ra lệnh một tiếng trăm vạn m ị tộc tinh nhuệ liền tập hợp hoàn tất từ sớm đã bị trong tộc cao thủ đả thông tốt con đường hướng về hạ tộc cương vực trùng trùng đ i ệ điểm xuất phát lần này về sau chúng ta m ị tộc đem hùng bá mang ngực ngàn năm chỉ cần ngàn năm chúng ta sẽ có cơ hội lần nữa giết trở lại không v ự c tái hiện tộc ta huy hoàng của ngày xưa trên không trung m ị tộc trí cao hướng về phía chi phối mở miệng m ị tộc bất hủ vạn cổ hương thịnh một đám m ị tộc tộc lão kích động cao giọng phụ h o a bọn chúng đ ố i con đường phía trước tràn đầy lòng tin vô cùng chờ mong hạ tộc nguyên khí chưa hồi phục trí cao sắp bỏ mình mà bọn chúng m ị tộc nguyên khí vẫn còn tồn tại c h í cao khỏe mạnh tình huống như vậy dạng này so sánh hạ tộc đã là vật trong bàn tay không có bất kỳ thay đổi nào đến lúc đó bọn chúng mị tộc coi đây là căn cơ tiền đồ vô lượng trong tàng thư các sở hà che giấu phía ngoài ồn ào náo động ngồi xếp bằng lẳng lặng bắt đầu tu hành trước người hắn vô số hư ảnh đang nhấp nháy oanh quyền bổ bàn tay thư kiếm vung đao toàn bộ tàng thư các đạo vận lượn lờ hắn nhất tâm đa dụng đồng thời tu luyện nhiều loại võ kỹ người khác tu luyện võ kỹ là tại tinh không tại nhiều mà hắn nghệ nhiều không ép thân chuyện này với hắn mà nói không hề khó khăn pháp tướng kim thân là đỉnh cấp tu luyện tinh thần chi lực pháp môn nhường linh hồn của hắn cường độ không thể đạo lý mà tính toán thật lâu sở hà mở to mắt kết thúc tu hành đứng lên cả thắt một chút y quan trong lòng mặc niệm đánh dấu đinh chúc mừng t ố t chủ đánh dấu thành công ban thưởng tử huyết đan một bình đánh dấu bảng trên xuất hiện một bình đan dược đ ồ tốt sở hà trên mặt tươi cười đan dược này trước mắt hắn liền được hai bình đối trước mắt giai đoạn hắn rất có hiệu quả thậm chí dựa vào giới thiệu đối tứ chuyển khai t r ư ơ n g chuyển cũng có trợ giúp là hắn hiện tại chỗ đánh dấu bảo vật bên trong đẳng cấp cao đẳng một nhóm sở hà tâm tình vui vẻ đi ra tàng thư các tu hành quả nhiên là thổi diện trần thế tục vị tốt biện pháp hắn trước đây bị bên ngoài các loại h u y ê náo chỉnh sao động tâm thần yên tĩnh trở lại giờ phút này hắn đem lâm phủ bên ngoài thanh âm triệt để che đậy không nghe không nghe thư thái nhiều tiểu sở ca ca triệu ngọc linh leo tường tới trên thân mang theo vui sướng khí tức chuyện gì cao hứng như vậy sở hà cười hỏi tỷ tỷ của ta lại sinh là cái nam hải có vương giả chi tư triệu ngọc linh cao hứng nói thì ngươi lại sinh rồi sở hà ngẩn ngơ nhớ không lầm năm ngoái năm trước lại năm trước tiểu nha đầu giống như cũng đang nói nàng t ỷ sinh cái này sản lượng có chút cao a ừng triệu ngọc linh gật đầu đây là người thứ mấy sở hà nhịn không được tò mò hỏi mới cái thứ năm mà thôi triệu ngọc linh không thèm để ý nói cái gì gọi là mới cái này còn ít sở hà ra mặt run lên nếu như không có ngoài ý m u ố n sang năm tỷ ta còn có thể lại nhiều một cái triệu ngọc linh nói t sở hà hít sâu một hơi cái này là sinh con nghiện rồi thì ngươi làm sao đột nhiên như thế có thể sinh s ở hà không khỏi hỏi lần nữa cái này kỳ thật nàng trước kia sinh một cái về sau liền không muốn lại muốn nhưng mấy năm trước lâm thành ra đ ờ i đứa bé tư chất phổ biến tương đối tốt ta về nhà liền cùng tỷ tỷ nói một chút nàng liền đến nơi này thử một chút không nghĩ tới sinh ra tiểu chất nữ thiên phu thật có thể có thiên kiêu chi tư trưởng thành nửa bước vương giả có hy vọng sau đó một cao hứng lại muốn một cái là cái nam hải tư chất yêu n g h i ệ t có nửa bước vô địch vương giả chi tư tỷ tỷ của ta tỷ phu càng cao hứng lại muốn một cái tư chất đồng dạng yêu n g h i ệ t hiện tại là tại lâm thành ra đời cái thứ tư xếp hạng lao ngũ ta xem qua có vương giả chi tư tỷ tỷ của ta hiện tại rất có cảm giác thành công lòng tin tràn đầy nàng muốn không ngừng cố gắng tỷ phu của ta nói hắn hạ một đứa bé sẽ có đại đế chi tư thật là lợi hại bộ dáng sở hà không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại hắn đ ố i cái kia dự định bên trong còn chưa có đi ra tiểu hài có chờ mong sở hà đột nhiên nghĩ đến nếu như hắn sinh một cái cũng không biết tư chất như thế nào đáng tiếc a một mình hắn không sinh ra tới sở hà lôi kéo ghế nằm ngồi tại cây l i ề u phía dưới tỷ h phu ngươi có phải hay không họ vương hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện nghiêng đầu hướng về triệu ngọc linh hỏi không phải họ lâm triệu ngọc linh lắc đầu nói họ lâm a khó trách sở hà hướng ghế nằm phía dưới nhìn thoáng qua mấy năm này lâm thành ra đời tiểu hải tư chất xác thực cũng không tệ nhưng giống tiểu nha đầu t ỷ t ỷ như thế sinh ra tiểu hải không phải thiên kiêu chính là yêu nghiệt thậm chí vương giả chi tư một cái so một cái biến thái cũng là tuyệt vô cận hữu xem ra cái này dưới đất chôn liền là tiểu nha đầu t ỷ phu trực hệ tổ tiên mộ phần mạo danh khói xanh xác thực ra sức mà lại cái này khói xanh mạo danh một năm so một năm mạnh bọn hắn cố lên sinh khói xanh cố lên mạo danh hai bên kết hợp thật là có khả năng chỉnh ra một cái đại đế chi tư tiểu hài đi ra đến lúc đó tiểu nha đầu tỷ phu gặp người liền có thể tự hào lớn tiếng nói con ta có đại đế chi tư hình ảnh cảm giác trong nháy mắt liền đi ra tiểu s ở ca ca ta gần đây cũng không biết vì cái gì trên việc tu luyện cảm thấy một điểm bình cảnh rất lâu cũng không có tiến hơn một bước triệu ngọc linh lại nói tiếp nàng đột phá vương giả tứ trọng cũng trôi qua rất lâu trước mắt cảnh giới sớm đã củng cố viên mãn nhưng lại chậm chạp không có phá cảnh cảm giác mặc dù tốc độ của nàng kỳ thật đã rất nhanh phá vỡ hạ tộc mấy ngàn năm nay ghi chép nhưng đối với con đường tu luyện một đường thông suốt nàng mà nói cũng không có cảm giác gì ngược lại cái kia tại bình thường vương giả xem r a biến bình thường tốc độ tu luyện nàng mà nói chính là không bình thường chính là bình cảnh nhường nàng sinh ra phiền muộn cảm giác những năm này n g ư ờ i dạy đồ đệ đều lên nghiện cũng không có ổn định lại tâm thần hảo hảo tu luyện làm sao có thể có tiến bộ s ở hà lắc đầu đứng người lên chỉ vào ghế nằm nói n ằ m xuống triệu ngọc linh gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến đỏ bừng không qua nàng không có cự tuyệt mang theo hoàng sợ mang theo khẩn trương mang theo chờ mong theo lời nhăn nhăn nhó nhó nằm xuống s ở hà nha đầu này gần đây tư tưởng càng ngày càng kỳ quái cái này không phải lần đầu tiên cũng không biết nhận lấy cái gì kích thích nhường nàng nằm xuống chỉ là vì nhường nàng cảm thụ tổ tông khí t ứ c nhường lòng yên tĩnh xuống tới rửa sạch một chút táo bạo cái kia dưới mặt ghế có người bình thường nhìn không thấy một màn có c u ố n c u ố n khói xanh bốc lên thế nhưng là rất mát mẻ mà lại là thấu tâm lệnh chương 65, m ư i ễ n tử c h ơ triệu ngọc linh minh bạch sở hà dụng ý chỉ là muốn cho nàng lòng yên tĩnh t h ẩ y đi táo bạo mặt của nàng thì càng đỏ lên tâm hoảng ý loạn cho dù ngồi trên ghế thật sự có tâm lệnh cảm giác thoải mái cũng vô pháp nhường nàng tĩnh tâm sở hà lắc đầu biết tiểu nha đầu hôm nay là không có biện pháp t i ê n tính lại liền chủ động mở miệng nhường nàng trở về dạy đệ tử triệu ngọc linh gật đầu bằng lòng đỏ mặt leo tường nhanh chóng đi xa mắc cỡ chết người mấy ngày nay mỗi ngày mất mặt có thể cái này cũng không thể trách nàng hiện tại lâm thành mỗi ngày đang làm việc vui môn phái lâm gia đệ tử gia tộc các loại thiệp cưới mỗi ngày ở trước mặt nàng tung bay đem nàng xem tư duy cũng hỗn loạn ai hảo hảo lâm thành làm sao biến thành hôm nay cái dạng này càng ngày càng không đứng đắn hiện tại hạ tộc không chiến sự biên cảnh chi địa bình ổn quả nhiên ứng tiểu sở ca ca trước kia nói câu nói kia b ụ n g no thì nghĩ đến hai mươi đều là nhàn liền các lao tổ hiện tại cũng cổ vũ nhiều sinh nhiều dưỡng hạ tộc cương v g ự c hiện tại quá lớn người căn bản không đủ sở hà nhìn xem tiểu nha đầu đi xa vừa mới hướng trên ghế nằm xuống hắn đột nhiên liền nghĩ tới một việc hắn ngư trường giống như có một đoạn thời gian rất dài không có đi từ khi đầu kia nghiệt long có thể cao sản về sau hắn đối nuôi dưỡng hưng thú liền phai nhạt hiện tại vừa vặn vô sự đi xem một chút đi sở hà đứng dậy vừa x à i bước ra biến mất tại nguyên chỗ hắn toàn lực đi đường bất quá trong n g á y mắt liền đi tới ngư trường bên trong đại vương bắt thân thể triển khai như là một tôn kim sắc cự ngày phi ê u p h ù ở trên không con r ù a chi uy che đậy toàn bộ ngư trường mà lại nó lúc này là ngủ ở trên trời trôi nổi căn bản không cần chính nó sử dụng lực lượng chín đầu đại xạ như kình thiên c h i trụ đồng dạng đứng lặng mà lên mềm mềm thân thể ưỡn lên thẳng tắp như là cứng ngắt lại không nhúc nhích tí nào tám đầu làm thành một vòng một cái đứng im lặng hồi lâu ở giữa đem đại vương bắt thân thể khổng lồ đứng vững sở hà xem im lặng cái này con rùa đồ chơi vẫn rất sẽ chơi rắn trận thế này hắn cũng không có như thế lớn v ô trương sở hà cũng không khỏi đối với mấy cái này rắn cảm thấy đồng tình bắt đầu cũng bị dạy dỗ thành hình dáng ra sao nhìn xem cái này ngư trường bên trong ngoại trừ bọn chúng cái này chủng loại cái khắc thú ai không phải sống có tư có vị nhìn xem cái tia cá ở trong nước đi ở nhiều vui vẻ nhìn xem con cóc kia ố m hai cái chảo v ệ n h lên cái chân bắt chéo đảo thân thể nhắm mắt lại nằm ngửa ở trong nước gọi là một cái hài lòng nhìn xem cái k i a chó đám mình trong kim quang phía dưới mà tu hành ngưỡng vọng con r ù a thân thể quan sát ý cảnh nhiều cố gắng chơi đùa, đi đùa, ngay tại tu hành chó thân thể lưu động khí kình một tiết trực tiếp bị phản vệ như là giống như bị chạm điện run lên một cái cái khác đại bộ phận dị tộc bỏ mặc là đang làm gì đồng dạng tất cả giật mình một trận một hồi náo loạn tán loạn t ự a n h ư quỷ tử vào thôn đồng dạng bình tĩnh nhất ngược lại là đám kia đại xà cái kia chín đầu kéo lên đại vương bắt rắn liền một điểm biến hóa cũng không có thân thể vẫn như cũ cứng chắc mà thay phiên nghỉ ngơi một đám rắn đưa lưới rắn đang ngủ nghe tiếng ngắm sở hà liếp mắt liền tiếp tục nhắm mắt lại khá bình tĩnh một chút cũng không có đem sở hà đưa vào mắt ánh mắt bên trong lộ ra có gan n g ư y i liền giết chết ta phách lối những thứ này rắn có tiền đồ bất quá bọn gia hỏa này chết còn không sợ còn như vậy nghe con r ù a cũng là kỳ quái chủ nhân ngươi có thể tính đến rồi đại vương bắt thân thể co giục lại biến thành tiểu ô quy lẻn đến sở hà trên thân ngự a khi mang theo ủy khuất cự ly sở hà lần trước tới đây bao lâu nó cũng không nhớ gì cả dù sao thật lâu khẩu phần của nó cũng đã sớm đã ăn xong hiện tại một mực là đói bụng khó chịu chết nó sở hà xuất ra một cái thức ăn cho chó đưa cho nó sờ đầu một cái biểu thị ă n ủi sau đó hắn lấy ra túi càn khôn lần này về sau cái này ngư trường hắn cũng không có ý định m u ố n đến nơi này chính là đem tiểu ô quy đón về thuận tiện đem những thứ này dị tộc toàn bộ gói mấy năm trôi qua ngoại trừ những cái kia rắn nơi này dị tộc tu vi đều đã đạt tới tiêu chuẩn dù sao những thứ này dị tộc có thể bị sở hà bắt tới nuôi đều là một chút tiên thiên c ử u trọng đình phong đánh điểm hóc môn kích thích chỉ cần chịu hơi nô thêm chút s ứ c ba năm xuống tới phá cảnh không thể bình thường hơn được từng cái dị tộc bất luận lớn nhỏ bất luận c â n lượng không có lực phản kháng chút nào bị sở hà một mạch nhét vào cái túi tham ạ n g miễn tử kim sắc cá chép lớn đem trên cổ treo miễn tử kim bài lấy ra dùng vây cá dơ lên cao cao nhìn xem cái kia kim quang long lánh thẻ bài sở hà s ư ơ n g sở hắn đều nhanh đem cái đồ chơi này quên đi bất quá đã thẻ bài là hắn phát sở hà cũng nhận mặc dù hắn có rất nhiều loại này biện pháp giết chết cá vàng tỷ như nhường con r ù a xuất thủ vậy thì không phải là hắn giết tỷ như phóng tới chấn ma tháp bên trong trầm g i ã i luyện đó cũng là không giết hắn chỉ là tra tấn dạng này mặc dù là hợp lý hợp pháp nhưng sở h à lại không dự định làm như thế nếu như là có uy hiếp địch nhân coi như hắn chỉ thiên thể cũng có thể quay đầu không mang theo do dự dâm chết có thể cá vàng chỉ là hắn con mồi hắn không cần thiết tại loại chuyện nhỏ nhặt này trên tính toán ngưu trí khôn oan quá thấp kém thu nhỏ một điểm sở hà hướng về phía cá vàng mở miệng sau đó một chỉ điểm ra một môn bí pháp khắc ở trong đầu của nó cái này cá hiện tại là vương giả cảnh khẳng định không thể tùy ý phóng sinh mang về phóng hỏng thủy tinh bên trong là phong thủy cá vừa vặn tại sở hà dẫn đạo xuống cá vàng phối hợp bí pháp rút nhỏ hình thể nó cũng không có phản kháng rất là phối hợp tiếp xúc càng sâu nó liền càng minh bạch sở hà khủng bố thâm bất khả chắc Đem tất cả dị tộc cất kỹ trăng túi, cả dị kỹ theo sở hà đầu tiên là đem khối này khóa kín khu vực cắt chém ra một đạo cánh cửa ngẫu nhiên tiến nhập toàn bằng vật khí duy nhất một cái hạn chế chính là chỉ có thể nhân loại tiến nhập sau đó ở bên trong bố trí chín tầng cầu thang chín khảo nghiệm thả chín món đồ chơi nhỏ ở phía trên tại tầng cao nhất hắn móc ra một khối vàng lấy chỉ viết thay ở phía trên viết. Ta chiến ô độc bại t ê tiên thiên, n thành vương, 30 tuổi xương đế, 50 tuổi tu tuổi tuổi tuổi võ, đ g giả nhận thánh viết ị cả đ ờ trinh i h c n cựu h thập địa, chưa bại một lần, đang lâm chỗ cao, nhìn lại thiên hạ, rất cảm thấy cô độc mà tịch liêu. Đột nhiên hương khởi nhiệt huyết cùng trời một trận chiến. i bại lại liêu. trời ê n lần, đang cùng trận một rất Đột một địa, độc cao, cảm cô lâm mà chuyến đi này cũng không biết kết quả như thế nào lại cần bao nhiêu năm ta cả đời này cũng không truyền nhân rất tiếc sợ truyền thừa đoạn tuyệt đặc biệt lập tám mươi một chỗ khảo nghiệm c h i địa thông qua nơi đây người khảo nghiệm tu đến đế tôn c h i cảnh thông qua lệnh bài chỉ dẫn đi hướng cuối cùng truyền thừa c h i địa tiếp nhận ta chi chân truyền lưu loát viết xong sở hà còn thuận tay ở phía trên phong tồn một đạo đao ý nhường phổ thông vàng kim lệnh bài tăng lên mấy cấp bậc bố trí xong về sau sở hà hài lòng gật đầu lách mình trở về tảng thư cát chương sáu mươi sáu liền từ từ thời gian thoáng một cái đã qua hai năm mỹ tộc đại bộ đội đã đi qua có khả năng nhất sinh ra nguy hiểm biến cố đoạn đường quãng đường còn lại trình càng tiếp cận hạ tộc xung quanh tộc quần thực lực lại càng yếu ta trước đi một bước đi dò thám hạ tộc vị kia là đã quy tịch mỹ tộc trí cao lên tiếng đây không phải bàn bạc mà là thông chi cho nên tại s a u khi n ó i xong thân hình của nó tốc độ di chuyển bạo tăng ở trên trời v è o một tiếng sinh ra âm bạo thoát ly đại bộ đội đi xa lấy thực lực của nó không có đại bộ đội liên lụy chỉ là nửa tháng không đến mị tộc trí cao liền đi tới hạ tộc một chỗ biên cảnh nó trong tay xuất ra một cái kỳ dị t ử sắc thủy tinh giữ tại trong lòng bàn tay thủy tinh cầu tại ma khí thôi động xuống phóng xuất ra mịt mở q u a n g t r ạ c h mị tộc trí cao nhắm mắt lại dụng tâm đi cảm thụ cái này thủy tinh cầu là mị tộc tại không vực chi địa bản tộc trí bảo một trong hồn châu nguyên bản nó là không có tư cách trường khống nhưng một trận biến cố lớn bị tộc gặp phải đại địch sụp đổ tộc đàn tư tán một vị trọng thương tiền bối bị đuổi r ế t lên trời không đường xuống đất không cửa đi ngang qua lúc thuận tay theo chỗ xa xa ném cho nó cũng chính là dựa vào món trí bảo này nó mới có thể có hôm nay tu vi cũng mới có thể thu khép lại nhiều như vậy tàn quân đi vào cái này xa xôi chi địa xưng hào trí cao có thành tựu này bất quá đáng tiếc tu vi của nó cuối cùng quá yếu chỉ là có thể sử dụng bảo vật này một chút nông cạn ly năng mà dò xét đại quy mô phạm vi bên trong cùng cảnh giới cao thủ khí tức chính là thứ nhất tăng thêm hạ tộc lao tổ cố ý phối hợp nó mỗi một lần dò xét cũng rất thuận lợi kỳ thật nếu như nó to gan một điểm là có khả năng triệt để khóa chặt hạ nguyên cụ thể vị trí xuất thủ tập sát theo đạo lý t ô i nói hạ nguyên hơi tàn thân thể không nên sợ chuyện này nó kỳ thật cũng có cân nhắc qua mà lại cũng thật hành động qua nhưng hạ tộc trong tay tựa hồ cũng có một cái bí bảo không biết lấy phương thức gì tại bọn chúng tộc đàn trong linh hồn đặt xuống lạc ấn chỉ cần khẽ rửa gần liền có thể bị bọn hắn biết được đây không phải chủ yếu nhất trọng yếu nhất chính là khi nó quyết định chấm dứt hậu hoạn tìm kiếm được hạ nguyên lúc hồn châu cảnh báo nó trong lòng cũng tuân ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt như thế mấy lần về sau nó xác định hạ nguyên còn có chuẩn bị ở sau trọng thương thậm chí diệt sắt nó loại tình huống này tại cái kia một trận cùng hạ tộc sinh tử đại chiến bên trong nó liền từng có một lần nhưng cuối cùng hổ tộc đột nhiên xuất thủ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hạ nguyên ôm hận trở ra chỉ là không nghĩ tới loại kia thủ đoạn tại hắn trọng thương chuyển biến xấu đến loại trình độ đó còn có thể sử dụng chính là có này kiên kỵ nó mới trung thực mấy trăm năm rất nhanh hồn châu phản hồi cùng nó cùng cảnh giới khi tức xác thực biến mất nhưng ở hạ tộc lại có một khối trống không khu vực dò xét đi vào mơ hồ không rõ nhưng hồn châu cũng không cảnh báo ngược lại chuyển ra vui vẻ cảm giác kia là cơ duyên hương vị m ị tộc trí cao thần tình khẽ động quyết định đi xem một chút hiện tại hạ tộc đánh vào bọn chúng trong linh hồn truy tung lạc ấn đã biến mất nó lặng lẽ đi vào sẽ không bị phát hiện lại nói hạ tộc mạnh nhất đã quy tịch không có cùng cảnh giới đối thủ uy hiếp nó còn có cái gì phải sợ thật bị phát hiện thì đã có sao nó ở nơi này đã vô địch ai có thể đánh với nó một trận ai có thể ban thưởng nó vừa chết mỹ tộc trí cao xuất ra một cái hắc b à o đem toàn thân cao thấp bao lại cất bước bước vào hạ tộc cương vực hướng về hồn châu dò xét ra tin tức mơ hồ khu vực mà đi mặc dù nó là vô địch nhưng có thể trộm đạo vẫn là trộm đạo lấy điểm dạng này có thể thoải mái hơn giải quyết vấn đề mặc dù nó ưa thích hưởng thụ cao cao tại thượng hương vị nhưng nó cũng không phải một cái phách lối yêu ma rất mâu thuẫn nhưng đây chính là nó khát vọng ba khí nhưng lại làm việc cẩn thận mỹ tộc trí cao tốc độ không nhanh là lấy tiên thiên võ giả lực lượng tiến lên không có lựa chọn toàn lực đi đường bởi vì nó biết hạ tộc có bí bảo có thể dò xét cao thủ khí tức bất quá có một chút cho dù nó là lấy tiên thiên lực lượng đi đường nó tốc độ tiến lên cũng không phải tiên thiên có thể so sánh bởi vì tốc độ của nó một mực là đều đạt nhanh duy trì tiên thiên võ giả có thể buộc phát tốc độ nhanh nhất dạng này trạng thái tiên thiên võ giả cũng chống đỡ không được bao lâu sẽ sinh ra vẻ mệt mỏi khí kình cung ứng không được nhưng nó sẽ không thậm chí tiêu hao tốc độ cũng không sánh bằng nó tốc độ hồi phục m ị tộc trí cao chuyên đi hoang sơn giã lĩnh một đường leo núi lội nước bỏ ra ba ngày thời gian đi vào cái kia phiến mang theo cơ duyên hương vị khu vực nó ở ngoại vi đi vòng vo một vòng t ì mấy m cái lạc đản tiên thiên võ giả cầm nã đưa đến vắng vẻ c h i địa một phen ép hỏi tổng kết ra cơ bản tin tức nơi này xác thực có cơ duyên sinh ra bất quá mấy cái tiên thiên võ giả cấp độ quá thấp cụ thể phát sinh loại nào biến cố bọn hắn không phải quá rõ ràng nhưng tóm lại tới nói là sự t ì n h tốt lâm quận tri địa cơ duyên liên tiếp phát sinh cụ thể là khi nào t h ì bắt đầu mấy cái kia võ giả đều có lý do thoái thác nhưng cũng rất mơ hồ bọn hắn không phải lâm quận bản thổ võ giả là mộ danh mà tới chỉ là hiện tại lâm quận thực hành quản chế chỗ sáng chỗ tối cũng có người tuần tra phía ngoài võ giả muốn đi vào cần thu hoạch được tư cách nếu bị bắt lấy là muốn nghiêm trị mấy cái này tiên thiên cũng chỉ là nghĩ tại biên giới từ từ cơ duyên không có cọ đến ngược lại chờ được vận rủi bị nó cho đ ổ i kịp hạ tộc cơ duyên a mị tộc trí cao thanh âm lơ lửng không cố định hiện ra rất là trói thai đây là biến cố bất quá vấn đề cũng không lớn việc này phát sinh tối đa cũng liền thời gian mười mấy năm trong thời gian ngắn như vậy hạ tộc cho dù đạt được chỗ cực tốt cũng không có khả năng thực lực bạo tăng hiện tại chỉ là tiêu hóa giai đoạn mà thôi sợ nhất là hạ tộc vị kia cũng đã nhận được chỗ tốt tuổi thọ kéo dài hiện tại còn sống liền trốn ở bên trong dù sao hôn châu đối phiến khu vực này dò xét biểu hiện chính là mơ hồ cũng không tinh chuẩn nó nghĩ nghĩ quyết định tự mình lặng lẽ vào xem liên lặng lẽ sờ sờ đi một vòng nhìn xem là dạng gì cơ duyên còn có xác định một chút hạ tộc vị kia sinh tử cái này tại nó mà nói là không có nguy hiểm coi như hạ tộc vị kia còn sống lại như thế nào nó trực tiếp trốn đi có thể làm gì nó sao hiển nhiên là không thể ai vẫn không đổi được cẩn thận bệnh cũ ta đã là vực này mạnh nhất hết thảy đều có thể lực phá đi mới đúng mị tộc trí cao thở dài một tiếng thi triển liễm tức chi thuật tìm một chỗ vắng vẻ chi điệu bước vào lầm quận bên trong đánh nhưng mà nó đi vào mới qua m ớ i hơi một cái dây dài lôi kéo một cái lại to lại lớn kim thiết móc câu đột ngột treo ngược tại trước mắt của nó chương sáu mươi bảy quyết định cái này thứ gì m ị tộc trí cao kinh nghi bất định đồng thời hắn không chút do dự thân hình chợt lui ra tới một hơi ở giữa liền thối lui đến vài trăm mét có hơn nhưng mà hắn lại hãi nhiên phát hiện cái k i a treo kim câu dây dài như bóng với hình đi theo đến hắn trước mắt cự ly không kém chút nào thứ này mục tiêu rõ ràng chính là hướng về phía hắn mà tới m ị tộc trí cao ánh mắt mãnh liệt hô xuất thủ dưới vuốt ma vân ngưng tụ thành thực chất như là b ư ớ c lên t i ê u đốt ma diễm một cái chảo hướng về phía kim câu trộm tới một cái chảo mang theo lăng lệ q u a n mang như là bổ da kiếm quang chém về phía dây câu nhanh chuẩn hung ác nhưng mà hắn nhanh lưới câu càng nhanh veo một tiếng di hình h o a n vị đã đến hắn cái hót liên tan ảnh cũng không có để lại mị tộc trí cao một kích v a hụt mang theo cảnh giác trái phải nhìn quanh đường tuyến kia cùng ngóc đầu hắn mang theo kinh nghi tại nguyên chỗ chuyển hai vòng lại cái gì cũng không có phát hiện nhưng ở hắn không thấy được sau lưng dây câu cùng kim câu cùng nó đồng bộ chuyển động từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng nó cái hót một tia cự ly đi ra mị tộc trí cao phát ra khàn r i ọ n g tiếng giống như là g i ã thu đối mặt không biết nguy hiểm kinh cuồng hắn xác định vừa mới hắn trước mắt xác thực có cái gì hắn tại nguyên chỗ t r ầ m ngưng tâm thần lảng lạng chờ đợi một lát không hề có động tĩnh gì ngoại trừ phong thanh còn có một số côn trùng tê minh chỗ này núi hoang an tĩnh lạ thường ánh mắt đảo qua tất cả đồ vật cũng có thể thu hết vào m ắ tộc Nhìn hết thể bình thường、rất. Nhưng quen hết thể h rất. t u đi đường núi mị trí ộ c t cao đem hồn châu thu hồi thường ngày đối với hồn châu năng lực vô cùng tín nhiệm hắn giờ phút này lại nổi lên nói thẩm luôn cảm giác hồn châu phán đoán là sai hắn giờ phút này trong lòng run dày cảm giác càng thêm m á n h liệt mà lại cái hót còn ngứa một chút tựa như có cái gì tại nhẹ nhàng tha động l ạ n h buốt l ạ n h buốt chờ chút đây không phải là trong lòng tác dụng giống như thật sự có đồ vật tại tha cho nó ngưỡng ấy m ị tộc trí cao con n g ư ờ i bỗng nhiên co rụt lại sắc mặt c ũ n g biến cái kia không thể nào là cái gì côn trùng hắn là cái gì m ị tộc trí cao vương giả cựu trọng đ ỉ n h phong man vực đỉnh tiêm chiến lực đừng nói có cái gì dính vào trên người nó thang ngứa liền xem như cho đùi xuống trên thân hắn trước tiên đều sẽ có cảm giác cho nên không có khả năng có cái gì sinh mệnh có thể không hề có động tĩnh gì rơi xuống người nó mà lại tình huống hiện tại chính là hắn mặc dù cảm giác được cái hót ngứa lại phát giác không ra là cái gì đưa đến tựa h như da thịt của nó là bản thân đang động đồng dạng ba m ỹ tộc trí cao đưa tay hung hăng một chảo đập vào chính hắn trên nó nhưng mà lại không có cái gì hắn trầm mặt tại vừa mới ngứa một chút địa phương dùng sức bắt hai lần mới đưa móng vuốt b u ô n g xuống nhưng mà hắn mới vừa vặn b u ô n g xuống tao cảm giác nhột lại tiếp tục chuyển tới mị tộc trí cao nhấc chảo vỗ lại là không thu được gì vừa để xuống chảo lại bắt đầu ngứa như thế lặp đi lặp lại mấy lần thẳng đến cuối cùng mị tộc trí cao tâm tính triệt để sập thần s á c hung ác bột một tiếng trở tay lại là một chảo lần này hắn dùng đầy đủ lực lượng vừa nhanh vừa độc chảo trong lòng còn có ma diễm bốc lên rốt cục có không giống thu hoạch răng rác một tiếng hắn gái hót xương đầu vang lên nước da thanh âm để nó phát ra một tiếng rên hàm răng đang run rẩy khóe miệng có máu đen chảy ra thân thể cũng kịch liệt run run hai lần mị tộc trí cao vừa sợ vừa giận cuối cùng hắn rốt cục nhịn không được không giả khi tức triệt để nổ tung t r i ể n lộ vương giả cựu trọng đỉnh phong tu vi hạ tộc phát giắc cũng không quan trọng hắn hiện tại liền đi thân thể nhảy lên phóng lên tận trời định muốn lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi nơi đây cào chạy xa bay nơi này tuyệt đối có gì đó quái lạ quản nó có hay không cơ duyên hắn từ bỏ lại lớn đều không cần trời đất bao la mệnh lớn nhất không thú vị nhưng mà một tiếng nỉ non tựa như có người bám vào mị tộc trí cao bên thai nhẹ giọng vang lên mị tộc trí cao tê cả ra đầu cảm giác được bị một cỗ đại khủng bố bao phủ đánh cái kia đã biến mất kim câu xuất hiện lần nữa ở trước mắt mà lại lần này không bằng hắn phản ứng trực tiếp treo đi lên cứng rắn nhét vào trong miệng của nó hắn miệng nhắm đều vô dụng mà lại hắn muốn ra tay phản kháng lại kinh hãi phát hiện căn bản vô dụ một n g á y mắt hắn liền không động được chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem xong xác thực gặp được đại năng tồn tại mị tộc t r í cao trong lòng trật lệnh hắn dự cảm lần này xác thực so hồn châu còn đáng tin cậy nơi này thật không phải là địa phương tốt gì lần này hồn châu hồ hắn có cái d á m cơ duyên có đồ tốt có lẽ là thật nhưng tuyệt đối là vật có chủ nơi này có lao quái vật t ậ n cư m ị tộc trí cao lại hoảng vừa giận nhưng bây giờ là sinh tử thời khắc mấu chốt hắn miễn c ư ơ n g ổn định tâm thần bắt đầu ở trong lòng tổ chức ngôn ngữ là tiếp xuống cầu xin tha thứ đánh nghị săn trong đầu có hữu dụng hay không không nói trước ít nhất phải chuẩn bị có lẽ chính là sinh cơ đâu thế nhưng là khi nó thân thể đi theo dây câu bị câu được trên tầng mây nhìn xem cái kia cầm cần câu mang theo mũ d ơ m uống trà ngồi tại trên ghế nằm vớt lấy con rủa bóng người lốp m ị tộc trí cao ngây dại cái này lại là người là người là người m ị tộc trí cao tâm đều đang run rẩy đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới tình huống đem nó câu đi lên đại năng tồn tại lại là người hắn trong lòng ấp ủ tốt lý do thoái thác một chút liền cắm ở trong cổ họng nói không nên lời hoàn toàn n g ộ n nếu như câu hắn không phải người hắn còn có như vậy một k i a khả năng có đường sống nhưng nếu như là người như vậy hắn nhất định phải chết m ị tộc trí cao rất có tự mình hiểu lấy thế nhưng là không có đạo lý hạ tộc tại sao có thể có loại này đẳng cấp đại năng cao thủ khó nói là cái khác đại vược tới sẽ không như thế trùng hợp đi m ị tộc trí cao lòng như cho n g ộ i tại trong tuyệt vọng bị sở hà nhét vào túi càn khôn thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại tới tìm sở hà lắc đầu đem ngư cụ thu hồi hắn hiện tại câu cá mò cá hưng thú đã không lớn hạ tộc địa phương khác hắn cơ bản đã không đi đi dạo nhưng lâm quận tri địa đây là hắn cư trú chỗ một chút tôm k é p thì cũng thôi đi hắn không thèm để ý có thể giống vương giả cảnh loại này dị loại vậy đơn giản là trong đêm tối bóng đèn lớn trói mắt vô cùng muốn không chú ý cũng khó khăn cũng đưa đến cửa sở hà cũng liền không ngại thuận tay cho trấn ma thắp thêm điểm liệu trở về nên bế quan sở hà đem ghế nằm cùng đồ uống trà thu hồi nhấc lên con rủa một bước hướng xuống đặt đi h á n quyết định bế quan s u n g kích ngũ chuyển không bằng trăm năm kỳ hạn siêu cấp đánh dấu những năm này hắn nội tình tích lũy đã tương đương đủ đánh dấu hỗ trợ phá cảnh đan dược cũng không ít hiện nay phá cảnh nắm chắc trăm phần trăm s á c thực không cần kéo chương sáu mươi tám cũng cho ngươi lâm quận lâm thành bên ngoài một tòa mới xây thành nhỏ thủ đô thứ hai bên trong trung tâm nghị sự đại điện hạ tộc tám vị lao tổ ngồi vây quanh một chỗ những thứ này lao tổ ngoại trừ hạ nguyên mông dịch còn có một vị tóc trắng lao tổ đường sơn là theo trận đại chiến kia bên trong tồn tại đến nay những người khác là về sau người chậm tiếng người một thân hỏa giáp lâm tuyết linh tự nhiên cũng ở trong đó nàng hiện tại đã đạt đến vương giả tam trọng tu vi như thế tự nhiên là có tư cách xưng đế làm tổ nếu như không phải triệu ngọc linh đối những chuyện này không có hứng thú nàng đồng dạng có tư cách tới đây tây tuyến xuất hiện đại quy mô m ị tộc tung tích ma khí ngập trời chỉ sợ là cả tộc hành động nhìn đường dây chính là hướng về phía chúng ta hạ tộc mà tới một người mặc tử bảo khuôn mặt trung niên bộ dáng lao tổ mở miệng hán gọi hồ nắm là gần đây phụ trách bên ngoài tuần tra lao tổ vẫn là tới a hạ nguyên thần sắc cầm trầm hiện tại hạ tộc phát triển không ngừng đợi một thời gian tất nhiên có thể siêu việt đã tưởng nâng cao một bước đáng tiếc vậy cần thời gian trước đó hổ tộc cùng m ị tộc mặc dù không hề có động tĩnh gì may mắn đồng thời nhưng hắn trong lòng cũng từ đầu đến cuối có một cây gai như là trên đầu lơ lửng lợi kiếm bây giờ chuôi kiếm này cuối cùng vẫn là rơi xuống quá không phải lúc ngông dịch đạt được truyền thừa theo phiếu ba trăm năm vương giả thất trọng thành công tấn thăng vương giả bắt trọng mà lại tình thế không giảm tu hành phi thường thuận lợi lại cho hắn một chút thời gian vương giả cựu trọng không phải là chướng ngại mà bây giờ hắn không có thời gian địch nhân đã tới rồi nếu như cái vẻn vẹn là m ị tộc hạ tộc lần này nguyên khí sẽ lần nữa trọng thương lấy thực lực hôm nay hắn liều chết m ị tộc trí cao d i ệ t tộc cũng không về phần nhưng bây giờ m ị tộc đều tới hổ tộc còn có thể xa a bọn chúng ở bên cạnh xem kịch sau đó ngư ông đắc lợi mấy trăm năm trước như thế hiện tại bất quá lại là một cái luân hồi lặp lại m ị tộc đám kia ngu ngốc biết rõ bên cạnh có cái hổ tộc hiện tại liền rất là vui vẻ chạy tới tìm chúng ta phiền phức có đầu góc sao liền như vậy vội vã muốn chết có lao tổ có chút buồn bực mở miệng mấy trăm năm trước cái kia một trận sinh tử đại chiến là bởi vì đã thu lại không được tay hạ tộc phát hiện m ị tộc cổ quái coi như m ị tộc muốn chạy bọn hắn cũng không đáp ứng hơn nữa lúc ấy m ị tộc vốn là từ một nơi bí mật gần đó nhưng bây giờ không giống m ị tộc là quang minh chính đại tới nếu như nói hạ nguyên l a o tổ v ẫ n lạc sẽ cho bọn chúng mang đến lòng tin còn nói còn nghe được nhưng bây giờ hạ nguyên l a o tổ còn sống thật tốt có thể ăn có thể uống mấy người bọn hắn nguyên bản lo lắng nhất chính là hổ tộc chí ít tại hạ nguyên trước khi vẫn lạc cho nên trọng tâm một mực đặt ở cảnh giác hổ tộc phía trên có thể tuyệt đối không nghĩ tới trước hết nhất kìm nén không được sẽ là mỹ tộc dựa theo ta nguyên bản trạng thái hiện tại xác thực cũng là quy tịch thời gian tộc ta những cái kia gia tăng tuổi thọ linh dược bảo đan đối ta mà nói không có tác dụng nhưng ta tại sao cùng thời gian có cơ duyên lại duyên thọ hơn mười năm có lẽ đây cũng là đầu kia yêu ma không nghĩ tới bất quá đầu kia yêu ma trên thân có có thể cảm giác ta khí tức trí bảo ta cũng không có tận lực che giấu hắn nên là biết ta còn sống mới đúng tên kia rất cẩn thận làm sao lần này như thế xúc động ở giữa hạ nguyên cũng c a o mày không hiểu nếu như hạ tộc không có hy vọng hắn cũng không ngại cùng những cái kia yêu ma đụng một cái trước kia những cái kia yêu ma không xuất hiện tại thời khắc cuối cùng hắn cũng có lòng đi đem bọn nó tìm ra dù sao hạ tộc có hôm nay chính là bái chúng nó ban tặng đây là sinh tử đại t h ủ nhưng hôm nay không đồng dạng hạ tộc có hy vọng mà lại là rất lớn hy vọng xích lưu lưu trên chân lập tức liền có thể mặc vào một đôi đủ mọi màu sắc đại hoa giày loại tình huống này bọn hắn cần phát dục không muốn sống mái với nhau hiện tại tại hạ tộc mà nói đánh nhau không có ý nghĩa an an tâm tâm tại lâm thành bồi dưỡng đời sau so, so cái gì cũng mạnh hiện tại vương giả chi tư tiểu hài đã có mấy cái thậm chí một cặp vợ chồng đã xác định có thể đại lượng chế tạo thiên kiêu yêu nghiệt liền chỉ có mấy cái vương giả chi tư tiểu hài một người trong đó chính là xuất từ bọn hắn kết tinh sang năm bọn hắn có lòng tin con của bọn hắn sẽ có đại đế chi tư hiện tại hạ tộc chính là một mảnh hưng ơ hưng ơ hướng vinh thời điểm bây giờ khai chiến không phải chúng ta mong muốn nhưng chúng ta cũng tương tự không có lựa chọn vậy liền đánh đi triệu tập thánh địa tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu lần này chúng ta chủ động xuất kích đem m ị tộc ngăn lại trên đường đừng cho chiến hỏa tại tộc ta cương vực thiêu đốt hạ nguyên đứng lên mở miệng những người khác gật gật đầu là chủng tộc chi chiến tiến đến bất kể có hay không nguyện ý đều phải đi đối mặt tiểu kim tiểu sở ca ca đang làm gì triệu ngọc linh leo tường đi vào tàng thư các bên ngoài đã thấy cửa lớn đóng chặt một tầng lực lượng vô hình báo phủ đem tàng thư các cách ly khỏi thế giới bên ngoài triệu ngọc linh đi qua một tay lấy tại trầm ung dung đi tới tiểu toái bộ tiểu ô quy nhấc lên mở miệng hỏi chủ nhân đang bê quan còn có ngươi đừng cầm đầu ta có được hay không cha hỏi liền h ả o h ả o hỏi tiểu ô quy vẫy vẫy đầu bất mãn mở miệng thật sao triệu ngọc linh có hơi thất vọng tiểu kim ta muốn đi chiến trường tiểu sở ca ca xuất quan ngươi nói với hắn một tiếng nàng đem tiểu ô quy buông xuống nhìn chằm chằm tàng thư các liếp mắt sau đó quay đầu đi ra ngoài đi đánh nhau ai dám với ngươi hẹn ta cùng chủ nhân nói một tiếng một lòng bàn tay chụp chết hắn tiểu ô quy rất là hung ác n ó i triệu ngọc linh nghe vậy đột nhiên quay đầu giống như là nhớ ra cái gì đó nhìn xem tiểu ô quy con mắt lóe lên lóe lên ngươi ngươi cái này ánh mắt gì tiểu ô quy lui ra phía sau một mặt cảnh giác hắn luôn cảm giác nữ nhân kia không có hảo ý tiểu kim đi theo tiểu sở ca ca bên người lâu như vậy ngươi bây giờ cũng biết nói chuyện xem ra cũng là luyện qua tu vi không tầm thường đi triệu ngọc linh một mặt mong đợi hỏi đi theo sở hà bên người tu hành bất luận đúng đúng nàng vẫn là tiểu di đối với liêm tức chi thuật càng am hiểu khí tức không hiện liền mấy vị lao tổ cũng nhìn không ra tu vi của các nàng tiểu ô quy mặc dù cảm giác bắt đầu cũng là bình thường nhưng nó thế nhưng là tiểu sở ca ca nuôi lớn bây giờ còn có thể nói chuyện có một đoạn thời gian cũng là thân hình tăng vọt nếu nói thật phổ thông nàng cũng không tin có ý tứ gì rất tục thì thế nào không tầm thường thì thế nào tiểu Âu quy t r ò n g mắt đi lòng vòng không rõ ràng cho lắm cuối cùng lên tiếng hỏi xem ra ngươi là không tầm thường triệu ngọc linh gật gật đầu sau đó tại tiểu Âu quy một mặt ngộng bức bên trong tự nhiên lên tiếng nói hiện tại vương giả mấy tầng chính ngươi biết không tiểu Âu quy móc ra móng nuốt bắt đầu số sau đó không xác định hồi đáp không biết t ự a n h ư là lưỡng trọng thật là rất không tầm thường a triệu ngọc linh gật gật đầu một mặt cao hứng đem tiểu Âu quy nhấc lên đi cùng ta cùng đi chiến trường tiểu ô quy trứng mắt đậu xanh mắt cũng theo trong hốc mắt xông ra cô nàng này quả nhiên không phải người tốt nguyên lai、like、đánh chính là cái chủ ý này không đi ta không đi ta mới không thích đánh nhau tiểu ô quy lắc đầu dãy giụa hắn không thích bị đánh người thả ta ra ta cho ngươi tìm giúp đỡ thay ta ra chiến trường nhìn thấy trong hồ cá con cá kia không hắn vương giả tam trọng đánh nhau lợi hại hơn ta còn có ngực ta trước cái này trong túi có ba mươi hai đầu rắn hiện tại cũng là tiên thiên cựu trọng nhưng chỉ cần ta mớn thuốc buộc bọn chúng cố gắng một chút tùy thời có thể lấy đột phá cũng cho ngươi chương sáu mươi chín đánh nhau rồi thời gian đã qua một tháng từ thánh địa lão tổ tự mình chủ trì triệu tập hạ tộc cảnh nội tất cả tiên thiên thất trọng phía trên mấy chục vạn võ giả thêm chút biên đội lấy quân ngũ liệt kê tập hợp tại tây tuyến biên cảnh chuẩn bị xuất phát vượt qua hai cái tiểu tộc cương v ự c nửa đường đánh lén mỹ tộc bài thi、về. ngươi làm sao hiện tại mới đến còn có ngươi này sao lại thế này tay trái xách cái con rùa tay phải cầm cái bể cá trước ngực treo cái cái túi chúng ta bây giờ là đi run r u dậy không phải ngắm cảnh triệu ngọc linh là mấy vị vương giả bên trong cái cuối cùng trình diện mặc áo trắng nàng một mặt cao hứng bừng bừng ngự không mà xuống nhìn xem nàng tạo hình còn có một mặt nhẹ nhàng bộ dáng có lao tổ n h ư mày trong miệng cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng nha đầu này bình thường không đáng tin cậy thì cũng thôi đi có thể cũng không nhìn một chút hiện từ lúc nào sinh tử chi chiến sắp bắt đầu tất cả mọi người sầu lấy cái mặt nàng lại vui vẻ như vậy còn tay trái con rùa tay phải cá vàng trước ngực cái túi căng phồng xem xét liền đựng không ít đồ vật đây là muốn đi t ắ t chiến tạo hình không tưởng nổi triệu ngọc linh nháy nháy mắt nhìn chung quanh một chút nàng cái này tạo hình cũng không thành vấn đề a trên người nàng giả vờ đều là đại sắc khí sở dĩ cao hứng cũng là bởi vì những cái tia rắn quả nhiên cũng như tiểu kim nói toàn bộ đều có thể đột phá mà lại có một nửa đều là trực tiếp phá cảnh vương giả cái khác đều là nửa bước vương giả bất quá những thứ này những người khác không biết hiểu lầm giống như cũng bình thường triệu ngọc linh đang muốn mở miệng giải thích đường sơn ngươi chỉ sợ hiểu lầm linh nha đầu đây là tìm tới ngoại viện a c u n g tiểu ô quy đã từng quen biết đường nguyên nhãn tình sáng lên trước một bước mở miệng cái này tiểu ô quy rất là bất phàm là vị kia đại năng tiền bối nuôi linh thú đối với hắn cái kia chân quý đan dược đều có thể khinh thường thực lực tất nhiên cũng không đơn giản về phần cái kia trong chu nước cá nghĩ đến cũng kém không nhiều hai cái chi ít vương giả giúp đỡ gia nhập đối hạ tộc mà nói không thể tốt hơn ta không phải tới giúp các ngươi đánh nhau chỉ là đến c h ấ n tràng tử tiểu ô quy mở miệng công bố thanh minh hắn đôi chém chém g i ế t g i ế t không hứng thú trừ phi có thể lấy lực c á p chi nếu không hắn đều là bị đánh đối tượng mặc dù không đau nhưng cũng một điểm ý tứ cũng không có hạ nguyên mí mắt kéo ra ngươi m u ô n trấn tràng tử cái kêu ban đầu bị đánh không phải liền là ngươi a ngươi có phải hay không đối trấn tràng tử có hiểu lầm gì đó t h i ể u kim làm sao nói chuyện đâu đánh nhau thời điểm ngươi liền theo ta chúng ta cùng một chỗ sông pha chiến đấu chớ có biếng nhác triệu ngọc linh cầm con rùa đầu một trận trà đạp sau đó mới ngẩng đầu hướng về phía hạ nguyên gật đầu nói lao tổ nói rất đúng ta là tìm ngoại v i ệ n tới còn không ít đâu nói chuyện nàng đem bể cá đỉnh trên đầu sau đó đem trên cổ túi càn khôn lấy ra hướng xuống khẽ đảo một đám khí thế hung tàn hình thể to lớn đại x à từng đầu bị đổ ra ngón tay giữa vung đài bổ sung tràn đầy âm phong cùng mùi tanh sông và m u i ngoa tào mấy vị hạ tộc l a o tổ bị kinh hãi phi không mà lên nhìn xem phía dưới những cái kia một đống một đống quấn ở cùng một chỗ khi thế dọa người đại x à cái cằm cũng kinh điệu những con rắn này là không có ẩn tàng khí tức chi pháp lại là vừa mới đột phá không bao lâu bởi vậy rất dễ dàng bị hạ tộc mấy vị l a o tổ nhìn ra tu vi cấp độ bọn hắn thần sắc mang theo cảnh giác mặc dù triệu ngọc linh nói những này là nàng tìm đến viện binh nhưng không phải tộc loại của ta ai biết tình huống như thế nào một hai cái còn không có gì một đám khó tránh khỏi cũng làm người ta không yên lòng lần này liền hạ nguyên cũng không bình tĩnh nay một đám rắn còn hơn một nửa một cái là vương giả phần này thực lực nếu như không phải cân nhắc đến bọn chúng tất cả đều chỉ là mới vào vương giả không nhìn chất lượng chỉ nhìn số lượng tại vương giả cảnh phương diện so với chúng nó hạ tộc còn mạnh hơn đây cũng là ngươi từ tiền bối nơi đó tìm đến ngoại viện hạ nguyên thần sắc kinh nghi bất định nhìn về phía triệu ngọc linh những con rắn này cùng con rùa cái kia rõ ràng nuôi trong nhà không giống xem khí thế có chút hoang dại hương vị nhưng cũng không nhất định những con rắn này trên thân còn có một cỗ cổ quái cảm giác giống như lại có bị thuần vết tích thuần cúng n u ô i cũng không giống nhau cho nên hạ nguyên không thấy chuẩn ừ m đây đều là tiểu kim bằng hữu cùng nó quan hệ tốt mỗi ngày cùng một chỗ chơi lần này cùng đi hỗ trợ triệu ngọc linh cười gật đầu nói tiểu ô quy ngầm đầu một mặt kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt những con rắn này lúc nào thành hắn bằng hữu cùng rắn làm bằng hữu làm sao có thể đời này cũng không thể lại phát sinh sự tình nếu không phải một tháng này muốn để những con rắn này trên chiến trường hắn liền không có d à y vò nhất định khiến nữ nhân này mở mắt một chút gặp hắn là thế nào trời rắn một đám đại xà phun lười rắn nhìn xem tiểu ô quy ngao ngoe muốn đậu nhưng mà tiểu ô quy đậu xanh trứng mắt một đám rắn trong lòng âm ảnh lại thăng lên túi đầu không dám có gì động mặc dù bọn chúng cũng phá cảnh nhưng con rùa dâm uy thời gian mấy năm đã khắc ở bọn chúng sâu trong linh hồn có lá gan không sợ chết nhưng lại không có can đảm phản kháng con, con rùa hiện tại con rùa để bọn chúng làm gì bỏ mặc trong lòng nghĩ như thế nào hành động bên trên đã có thể hoàn toàn bản năng ngay lập tức đi làm đại quân xuất phát triệu ngọc linh đứng một cái đầu rắn bên trên nàng tay trái con rùa tay phải bể cá bốn phía bị cái khác rắn vây quanh tại tất cả võ giả rung động nhìn chăm chú đi đầu mở đường cái này đường sơn dắt trên cằm thật dài râu rịa không biết nên nói như thế nào chuyện tốt tại mông dịch trên lưng hạ nguyên gật gật đầu nửa tháng sau cự l i hạ tộc cương vực xa khoảng cách xa bên ngoài đuổi đến hơn hai năm lộ trình m ị tộc giờ phút này ngừng lại hiện tại là thời gian nghỉ ngơi hạ tộc có di động đại quân tập kết hướng về chúng ta cái phương hướng này mà đến chỉ sợ lại có mười ngày nửa tháng chi phối chúng ta liền muốn gặp phải đây là đi phía trước d ò đường m ị tộc vương giả mang về tin tức chúng ta tiến lên cũng không bí mật động tĩnh rất lớn hạ tộc sẽ phát hiện cũng không có gì thật là kỳ quái chỉ là hiện tại trí cao tại sao còn chưa trở về rất kỳ quái một cái mị tộc l a o tổ mở miệng rất là không hiểu c h í cao là vì xác định hạ tộc vị kia tồn tại phải t r ă n g quy tịch mà đi nhưng bây giờ hạ tộc đã chủ động đưa tới cửa c h í cao vẫn còn chưa trở về càng là liền không hề có một chút tin tức nào nhường yêu ma bất an có thể hay không xảy ra chuyện gì có yêu ma lên tiếng mang theo ngưng trọng đại chiến sắp đến chủ tâm cốt lại không tại lấy c h í cao chiến lực hắn như gặp được ngoài ý muốn muốn đi đừng nói hạ tộc chính là toàn bộ man vực chi địa lại có ai có thể lưu lại hắn có lẽ là hạ tộc vị kia còn sống hắn lao nhân ra đem người kéo tại hạ tộc cương vực bên trong có yêu ma không quá chắc chắn nói vậy làm sao bây giờ tình huống không rõ chúng ta đến cùng là n g n ê n chiến vẫn là triệt thoái phía sau đánh đi chỉ bằng hiện tại hạ tộc chúng ta không cần sợ lại nói không có trí cao mệnh lệnh về sau rút lui trí cao tức giận cái này đại giới ai có thể tiếp nhận trải qua thương nghị cuối cùng bọn chúng lựa chọn nên chiến mặc dù tình huống không quá sáng tỏ nhưng đối mặt nửa chết nửa sống hạ tộc bọn chúng vẫn là có lòng tin coi như xấu nhất tình huống xuất hiện trí cao chiến tử hạ tộc đó cũng là có thể l i ề u rơi hạ tộc đứng đầu nhất chiến lược chỉ là tình huống này tất cả yêu ma cũng có nghĩ đến nhưng ngầm hiểu lẫn nhau không có yêu ma có can đảm nhấc lên một phần vạn trí cao trở về biết bọn chúng có thương nghị hắn sau khi chết tình huống ai lên đầu ai không may chương bảy mươi m ị tộc trí cao đến nay không thấy tung tích một chỗ tiểu tộc cương vực bên trong hạ tộc cùng m ị tộc triển khai trận thế lấy một chỗ sông lớn làm giành giới dây xa xa tương vọng thời khắc này m ị tộc đại quân ngoại trừ những cao thủ kia quân trận bên trong tất cả yêu ma tất cả đều chỉ là bọc một cái quần đùi nhường khôi ngô cường tráng hắc khí g i ấ u quấn thân thể trần trụi bên ngoài bọn chúng trào bên trong tất cả đều cầm tre kín g i ấ u r ă n g xương cá lớn mạnh đao ánh mắt mang theo ý sợ hai vượt qua sông lớn nhìn về phía hạ tộc trận doanh không thích hợp những cái kia rắn chuyện gì xảy ra mị tộc có lao tổ tồn tại c h à o chỉ hạ tộc trận doanh phương hướng đứng ở trước trận đứng lặng mà lên như là từng cây kình thiền c h i trụ phát ra huyết sát hung uy đem rất nhiều tiền thiên yêu ma c h ấ n trụ đ ạ i x à không có việc gì chỉ là một đám nửa bức vương giả rắn cũng liền cái đầu lớn một điểm có lẽ là hạ tộc ở nơi nào tìm ngoại viện xem những cái kia răn khí tức phù phiếm căn cơ không tốn sức khí thế cũng thu l i ệ m không được không hề giống c h í rắn nhất tộc không cần lo lắng chúng ta không giống có ngoại viện a mị tộc một cái khác lao tổ d ố i chảo một chỉ phe mình trận doanh bị bọn chúng trên đường đi gặp được b ư ớ c hiếp tới tộc đàn khác nửa bước vương giả còn có một số tiên thiên c ử u trọng tùy tiện mở miệng nói vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn ta luôn cảm thấy không thích hợp vẫn là có mị tộc lao tổ n h ư mày có cảm giác bất an sông lớn bờ bên kia mấy vị hạ tộc lao tổ lang không linh nha đầu đợi chút nữa ta tự mình cho ngươi áp trận coi chừng cái kia lào yêu ma ngươi tìm kỹ thời cơ đem cá tiểu ô quy còn có trong túi rắn phóng x u ấ t cần phải một kích gâm chết hai cái trở lên tất cả mọi người lần này phải phối hợp tốt cắt chém chiến trường cho linh nha đầu tranh thủ cơ hội tất cả lão tổ gật đầu đối với trận chiến này bọn hắn lòng tin đã rất đủ một lần nhiều mười cái cấp cao chiến lược ngoại viện hơn nữa còn là có thể ẩn vào chỗ tối không vì yêu ma biết ngoại viện Đến lúc đó lúc kích tập hạ nguyên nửa tàn trạng thái tại loại chiến trường này còn cần bị mông dịch vác tại sau lưng di động cao tốc tránh đi ngăn lại mị tộc trí cao lộ diện về sau trực tiếp tập kích còn có phòng ngừa bị cái khác yêu ma ép ra phong khấm hạ nguyên chỉ có thể xuất thủ một lần cho nên tại chiến trường hôn luận này tại chưa cùng m ị tộc trí cao đối đầu khởi ra phong cấm một khắc này hắn không những giúp không được gì ngược lại còn cần mông dịch vị này hạ tộc thứ hai cao thủ thời khắc bảo vệ hắn là không thể thiếu uy hiếp nhưng ở m ị tộc trí cao không có xuất thủ trước đó hắn chính là liên lụy cùng hạ nguyên chỉ có một lựa chọn so sánh m ị tộc trí cao lựa chọn không thể nghi ngờ linh hoạt nhiều hắn có thể lựa chọn tại lộ diện một khắc này không hướng về phía hạ nguyên mà đi mà là trực tiếp tập sát hạ tộc cái k h á c vương giả một tên vương giả cựu trọng đ ỉ n h phong man vực đỉnh tiêm chiến lược tập sát ở đây ngoại trừ m u n g dịch có thể miễn cưỡng ngăn lại mấy chiêu những người khác cơ hồ đều là bị thuấn sát hạ tràng vương giả cựu trọng đ ỉ n h phong cùng phổ thông vương giả là không có khả năng so sánh tại man vực có được vương giả cựu trọng đ ỉ n h phong chiến lược tộc đàn mới tính có tư cách ghi tên tứ phẩm trên siêu nhiên thế lực lớn nếu không có được lại nhiều vương giả cũng chỉ là phổ thông tứ phẩm cũng chính là hạ tộc cùng mỹ tộc tương đối đặc thù không phải vậy chỉ bằng hai tộc bọn họ thực lực không có khả năng chỉ là khu khu tam phẩm bên trên hạ tộc là bởi vì hạ nguyên trọng thương hổ tộc ở một bên nhìn chằm chằm không thể không giả sợ trong bóng tối tích lũy lực lượng phẩm giai rơi mất về sau liền không muốn lại tăng đi lên mà mỹ tộc bọn chúng thuần túy là kẻ n g o ạ i lai bởi vì bọn chúng nhất tộc tính đặc thù đối tại man vực chi địa khai cương k h u á c h thổ hứng thú không lớn con mắt một mực nhìn chăm chú trên người hạ tộc trên đầu treo lên tam phẩm trên thế lực m ũ cũng không có lại ý dù sao tại man vực tứ phẩm phía dưới thế lực chỉ cần tộc đàn cấp cao chiến lược h ợ p cách xung quanh tộc đàn không có ý kiến liền có thể bản thân cho định vị nhưng đến tứ phẩm kia là cần đánh xuống đầy đủ địa bàn mấy cái siêu nhiên tộc đàn gật đầu thừa nhận mới được không thể loạn x ư ơ n g nếu không sẽ rước lấy phiền phước mà mỹ tộc cũng không muốn gây phiền thoái bọn chúng trong mắt chỉ có hạ tộc chiến đấu kèn lệnh thổi lên song phương cao thủ lăng không vào chỗ tại sông lớn trên không lẫn nhau trứng mắt hạ tộc đầu hàng đi yên tâm chúng ta sẽ không diệt các ngươi trùng tộc ngược lại còn có thể hảo hảo bồi dưỡng các ngươi mang theo các ngươi đi xem cao hơn phong cảnh biến càng thêm c ư ờ n g đại mỹ tộc dẫn đầu lão tổ tại hạ tộc lăng không vương giả đoàn thể bên trong liếc mắt qua khi thấy bị c o n g hạ nguyên lúc trong lòng nhấc lên kinh thiên s ô n g lớn hạ tộc thực lực hôm nay đã để hắn thật bất ngờ có thể chỉ có ba cái người quen biết cũ cũng không thể coi là vấn đề lớn nhưng hết lần này tới lần khác trong đó một cái là hạ tộc nguyên bản phải thuộc về tịch lao tổ hắn còn sống đã coi như là rất chuyện ngoài ý mớn hiện tại tức thì bị trên l ư n g chiến trường trí cao không phải đi xác định sinh tử của hắn sao làm sao người đều đến chiến trường trí cao thân ảnh nhưng vẫn là không thấy hắn làm gì đi m ỹ tộc đệ nhị cường giả cảm thấy không lành có chút hoảng trong lòng ứa ra hơi lạnh nhiệt huyết cũng lạnh một phần bất quá hắn cũng không có lộ ra thanh sắc mà là vẫn như cũ mang theo lãnh đạo lên tiếng thuyết phục trí cao không tại hắn trong lòng không chắc cho nên không có lựa chọn trực tiếp động thủ sau lưng nó những cái kia tân tấn chưa tham gia mấy trăm năm trước trận đại chiến kia hậu bối còn tốt lòng tin tràn đầy bọn chúng số lượng nhiều nhưng mấy vị đồng dạng theo trận đại chiến kia sống đến đến nay yêu ma nhận ra hạ nguyên trong lòng cũng bắt đầu mạo danh hơi lạnh cảm thấy không ổn bọn chúng con mắt mặc dù tại t r ư ờ n g mắt phía trước nhưng ánh mắt xéo qua lại đã bắt đầu loạn nghiêng mắt nhìn muốn tìm kiếm chi cao thân ảnh cho tâm linh dẹp than an ủi đáng tiếc bỏ mặc bọn chúng làm sao nghiêng mắt nhìn đạo thân ảnh quen thuộc kia từ đầu đến cuối chưa xuất hiện hừ hạ tộc người chỉ có đứng đấy sinh cái kia có quý chết lại nói để chúng ta hàng các ngươi cũng xứng đường sơn ra khỏi hàng đại biểu hạ tộc trước khi chiến đấu miệng pháo những người khác hướng về phía mị tộc vương giả đoàn thể nhìn hằm hằm nhưng con mắt đồng dạng tại loạn nghiêng mắt nhìn thời khắc cảnh giác bọn hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp động thủ mà là nghị xác nhận mỹ tộc trí cao vị trí dạng này mông dịch cóng hạ nguyên trực tiếp đối đầu đi có thể giảm bớt bị tập kích tổn thất song phương mỗi người có tâm tư riêng nhưng đều đang đợi lấy cùng một thân ảnh lộ diện một trận miệng t h á o tại đường sơn cùng mỹ tộc đệ nhị cường giả ở giữa triển khai bọn hắn không có tận lực hạ giọng ngược lại tựa như tại so đấu càng nói càng lớn tiếng như sấm sét hai bên bờ con trận tại nửa bước vô địch vương giả dẫn đầu xuống một người một cái then tại thủy thượng phiêu lên đã chuẩn bị vượt sông l i ê n chờ trên trời chiến lên bọn hắn liền khởi xướng công kích nhiệt huyết của bọn họ chiến ý theo tiếng c h ố n g trận bay lên thế nhưng là theo thời gian trôi qua bọn hắn phát hiện tiết tấu có điểm gì là lạ trên trời chuyện gì xảy ra song phương láo tổ tiếng la giận mắng cũng đem tiếng c h ố n g trận hút tới nhưng các ngươi ngược lại là đánh a chương bảy mươi mốt lo lắng miệng pháo kiểu gì cũng sẽ đi qua theo song phương phía dưới chiến trường tại nửa bước vô địch vương giả dẫn đầu xuống chậm rãi chân đạp gỗ đến sông lớn trung ương chừng trong mắt chuyển vài vòng về sau hạ tộc trận doanh dẫn đầu động thủ bọn hắn đầu tiên là không để lại dấu vết không ngừng lùi lại đem mỹ tộc dẫn vào bên bờ quân trận cường nỗ lớn nhất sát thương phạm vi bên trong sau đó quả quyết triệt thoái phía sau hạ tộc bên bờ quân trận sang nỏ cùng nhau phát ra bịch một tiếng như là một tiếng trời sập tiếng vang trong chốc lát một trận gào thét trên trời một mảnh đèn kịt hàn quang mưa tên bắn về phía mị tộc một phương đổi u tới yêu ma đây là lòng sông cường nỗ hạ tộc bố trí tại biên cảnh t r i địa trong quân đại s á t khí tại go đất đoạn vạn tiên tề s ạ có thể chấn sát tiên thiên c ử u trọng tông sư nhồn g bọn hắn tránh không thể tại loại này sông lớn chiến trường lại là đại quy mô tề t i ể u phạm vi sang nỏ uy lực bị vô hạn phóng đại to bằng cánh tay thép tinh vũ tiễn bị võ giả điều khiển từ sang nỏ phát s ạ lớn nhất tầm bắn có hai ngàn trượng Khoảng kim cách thể gần có mặc lập tức dẫm lên gỗ tung bay ở phía trước yêu ma như là bị cắt lúa mạch ngã xuống một tầng máu đen trong nháy mắt đem nước sông nhuộm đen tu vi hơi yếu tiên thiên thất trọng phía dưới yêu ma tại loại này cường nô xuống tử thương vô số chỉ có những cái kia sau tam trọng tiên thiên yêu ma tại đối mặt trọng nỏ thời điểm có sức phản kháng có thể thoáng đỡ một chút nhưng nếu như đồng thời đối mặt mấy cây cường nô bắn giết bọn chúng cũng là không ngăn nổi bất quá đối mặt dạng này uy lực cường nô tập sát mị tộc một phương cũng không bị h ù đến tại nửa bước vô địch vương giả dẫn đầu xuống một đám thấp nhất tiên thiên cựu trọng yêu ma đệ vào phía trước nhất như là đao nhọn xuyên thẳng hạ tộc trận doanh bên bờ hạ tộc một phương chỉ cùng lần nữa bắn một lượt cường n ỗ mà lại so với vòng thứ nhất tập kích hiệu quả giảm b ấ t đi nhiều đây là trong quân sắc khí đối mặt tiên thiên cấp độ đại quy mô đối chiến bất đắc dĩ những thứ này sàng đỏ hình thể to lớn di động bắt đầu không t i ệ n cũng may mắn lần này tới nên chiến mỹ tộc tu vi thấp nhất đều là tiên thiên thất trọng vận chuyển bắt đầu đại hình quân giới không lộ vẻ phí s ư ớ c nếu không nếu như chỉ là phổ thông hậu thiên quân tốt mang theo những thứ này cường nỗ chờ bọn họ chạy tới cũng không biết bao giờ mà lại thao túng cũng là không thiện hậu thiên võ giả theo trang nuôi tên đến đem cùng kéo ra tối thiểu cần một phút mà lại là mấy người cùng một chỗ phối hợp cho dù là tiên thiên võ giả cũng cần mấy chục giây cự ly xa tập sát kết thúc rất nhanh liền là đoạn binh đụng vào nhau phía dưới chiến trường trong nháy mắt lâm vào gây cấn não người con yêu ma đầu g ó c cũng đánh ra phía trên tự nhiên không thể lại tiếp tục mắng nhau một trận lạnh lùng đối mặt qua đi tại tiếng do rít gào đến cao nhất đỉnh điểm một thanh âm bạo t r ậ n vang lên mị tộc một phương một vị tân tấn vương giả tại trầm hưng khí thế hạ tìm đúng một cái cơ hội dẫn đầu đ ộ n g thủ hắn sớm liền không nhịn được hạ tộc cũng mới chín vị vương giả mà bọn chúng mị tộc một phương c h ọ n vẹn m ộ ư ơ i sáu vị song phương căn bản không tại một cái phương diện đối với thứ hai yêu ma như vậy bút tích cùng người ồn ào nếu không phải đánh k h n g lại tính tình nóng nảy hán cũng nghĩ chỉ vào đối phương cái mùi mắng một tiếng lao nương môn dày vò khốn khổ rất đây đã là rất rõ ràng người chết tà sống tình huống đánh t h á o miệng có cái dám dùng miệng phải hữu dụng còn muốn chảo làm gì lấy l y phục người kia là cấp thấp nhất kẻ yếu sử dụng phương thức cường giả lấy lực gắp chi không phục đầu cũng đánh nổ trên trời chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa hạ tộc có thể đối chiến nghiêm chỉnh mà nói chỉ có bảy cái n g ô n g dịch c o n hạ nguyên giới chiến trường phương không ngừng toán loạn hắn hoài nghi mị tộc trí cao giấu ở trong nước lấy bảy đối mười sáu hạ tộc mỗi một vị vương giả ít nhất phải đối mặt hai đ ị c h nhân thậm chí còn có người muốn đối mặt ba cái bọn hắn cần chống đỡ tiền kỳ áp lực thật lớn phối hợp triệu ngọc linh tập sát rơi mấy cái mị tộc vương giả thay đổi chiến cuộc may mắn mị tộc một phương cũng không biết tình huống rất là phối hợp ngay từ đầu cũng không đem hết toàn lực công kích đem áp đáy hỏm tuyệt chiêu lấy ra bọn hắn phòng bị khí thế khủng bố tàn ra tại bọn chúng dưới chân tán loạn mông dịch liền sợ khai đại chiêu thời điểm người phía dưới thình lình mạo danh đi lên cho một kích trí mạng hạ tộc gáp trận quá kinh khủng chỉ có thứ hai yêu ma có thể miễn cưỡng chống lại nhưng liền xem như hắn nếu như không để phòng điểm bị tập kích phía dưới cũng phải tàn ảnh lão hạ tộc người đang làm cái gì cổ quái r ứ t bọn chúng người mạnh nhất không lên đây tham chiến ở phía dưới có người tàn phế khắp nơi tán loạn một cái hậu tấn yêu ma cùng thứ hai yêu ma hợp lực vây giết đường sơn rất nhẹ nhàng có thừa lực dành thời gian đặt câu hỏi ảnh lao t r o n g mắt đen lấy mở ra không có trả lời hắn có thể nói cho những thứ này hậu bối phía dưới bị cóc mặc dù là tàn phế nhưng là rất khủng bố tàn phế bọn hắn tại phòng b ị trí cao a không thể nói chuyện này bọn chúng mấy cái lao yêu ma trong lòng minh bạch liền tốt nói ra cái này tuổi trẻ yêu ma lộ ra sơ hở nhường hạ tộc phát giác được cái gì vậy cũng không tốt đồng thời loại tình huống này hắn trong lòng cũng xác định hạ tộc cũng không có cùng trí cao gặp qua mặt cho nên trí cao chạy vậy đi rồi do xét cái tin tức mà thôi liền trực tiếp mất tích chuyện này rất quỷ dị hắn không phải là đi ăn một mình đi có thể cũng không nên a hạ tộc đối với nó mà nói hữu dụng cũng chính là mấy cái này vâng giả những người khác hắn mỗi ngày hút cũng không có hiệu quả a thứ hai yêu ma cảm giác tâm phiền ý loạn hắn có cơ hội nhưng không có đối đường sơn hạ tử thủ tình huống hiện tại không có trí cao áp trận đánh thắng về sau như thế nào đối mặt cái k i a một tôn sinh không thể luyến hạ tộc lao tổ hắn chưa nghĩ ra nhưng có thể chịu địa làm hiện nay mị tộc người mạnh nhất nên đón điên cuồng nhất hạ tộc lao tổ lúc hắn sẽ là cái thứ nhất chết ảnh lão mạch suy nghĩ rõ ràng chí ít tại trí cao không có xuất hiện trước đó không thể thắng nếu không hắn sẽ là điên cuồng hạ tộc l a o tổ mục tiêu thứ nhất ai kêu hắn thực lực mạnh nhất mấy cái khác lao yêu ma cũng là như thế ý nghĩ c h í cao không tại hạ tộc lao tổ lại tại tình hô n giới bọn chúng trong lòng thực tế không có lo lắng vương giả cựu trọng cường giả thực lực nổ tung khủng bố đến mức nào bọn chúng rất rõ chí ít bọn chúng mấy cái lao yêu ma sẽ bị lưu tại nơi này đến lúc đó m ị tộc cho dù thắng cũng không có ý nghĩa cái kia đã không có quan hệ gì với chúng cho nên trên trời chiến trường nhất thời biến rất quỷ dị mỹ tộc mấy cái người mạnh nhất điên cuồng đổ nước nguyên bản nên bị đè lên đánh hạ tộc cùng chúng nó trong lúc nhất thời lại có đến có hồi trở lại một đám mặc dù phòng bị phía dưới hạ tộc c ư ờ n giả g nhưng coi như hết sức tân tấn mị tộc biệt khuất muốn chửi ầm lên một đám lao bất tử không muốn mặt đồng thời cũng có cơ linh đã nhận ra không đúng mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra nhưng bản năng nói cho bọn chúng biết không phải sự t ì n h tốt lao yêu ma có rất trọng yếu bí sự giấu giếm bọn chúng chương bảy mươi hai đại vương bắt chi uy áo trắng như tuyết triệu ngọc linh cánh tay trái treo con rùa cánh tay phải quấn lấy bể cá trước ngực treo cái túi cầm trong tay ba thước thanh phong cung nàng đối chiến chính là một cái vương giả ngũ trọng lao yêu ma thêm hai cái nhị trọng cùng tam trọng tuổi trẻ yêu ma hiện tại đã phá cảnh vương giả ngũ trọng tu vi nàng tại cái kia vương giả ngũ trọng lao yêu ma vẩy nước trạng thái lấy một đích ba đôi chiến bắt đầu lại hiện ra thành thạo đ i ề u luyện nàng tìm đúng một cái cơ hội thả ra sát chiêu kiếm nhị thập tam đ â y t r ờ i kiếm quang bay múa Thân hình của nàng cũng cực tốc chuyển động bắt đầu như liên hoa đoá đoá nở rộ hóa thành từng đạo tàn ảnh che giấu đi nàng đưa tay giật xuống trước ngực túi động tác phu một tiếng nàng đem túi giơ lên hướng về phía vương giả ngũ trọng lao yêu ma đổ qua đang dùng tâm ngăn cản kiếm quang lao yêu ma giật mình trong lòng dự cảm đến nguy cơ thân hình định lui nhanh đi thôi thiểu kim triệu ngọc linh trường kiếm b ư ớ c lên tiểu ô quy hướng về lao yêu ma quăng tới bột một tiếng tốc độ rất nhanh phát sau mà đến trước vượt qua theo trong túi chạy đến một đám dừng lại một lát rắn đối diện hướng về lao yêu ma đập tới chi chi tiểu ô quy tròng mắt chừng một cái tứ chi loạn vũ thân hình đón gió dần dần trướng không ngừng biến lớn nguyên bản nên đập biến thành ép lấy thế thái sơn áp đỉnh đâm vào đánh tan kiếm khí còn chưa kịp chạy xa l a o yêu ma trên thân để ép hắn liền hướng trong nước rơi đi bình một tiếng cột nước trung thiên sóng lớn manh liệt mà lên bốn phía rắn cũng như ác lang đi săn một mạch chui vào trong nước giết triệu ngọc linh đem cá vàng theo bể cá bên trong xuất ra trên người nó khí thế kinh khủng tiết ra đồng dạng đón gió biến lớn đ ô i cá b a i xuống hướng về con rùa cùng lao yêu ma điểm rơi vị trí v ò t xuống dưới triệu ngọc linh không có để ý hai cái vương giả nhị trọng tam trọng tuổi trẻ yêu ma đồng dạng rút kiếm giết xuống dưới ở phía dưới du đã ngông dịch cũng tương tự c o n hạ nguyên theo sát lấy chui vào trong nước là lần này tập sát hộ pháp hạ nguyên xuất ra một viên hạt trâu màu đen bất cứ lúc nào chuẩn bị b ó n nát giải trừ phong cấm hắn có dự cảm dưới tình huống như vậy mị tộc trí cao nhất định sẽ nhịn không được động thủ đột nhiên biến cố đem một đám tạ i mộng du bên trong yêu ma kinh ngạc nhảy một cái bọn chúng sắc mặt đại biến không nghĩ tới hạ tộc còn cất dấu loại này sát chiêu bọn chúng muốn cứu viện nhưng biến cố tới quá nhanh liền xem như cùng lão yêu ma phối hợp hai cái tuổi trẻ yêu ma cũng không có kịp thời kịp phản ứng chỉ tới kịp tại triệu ngọc linh đằng sau cùng một chỗ vọt vào trong nước sóng lớn cuồn cuộn như là loan bị chập trùng từng trận lật qua lật lại chờ một đám yêu ma rốt cục phân ra lực lượng muốn xuống nước cứu viện thời điểm sóng lớn bắt đầu dần dần yếu bớt một chút một chút hữu khí vô lực lắc lư bọn chúng ngừng xuống nước bước chân xem ra muốn xong việc lúc này xuống dưới là đối sinh mệnh mình không chịu trách nhiệm cuối cùng tại thủy lưu gần như hướng tới lúc bình tĩnh hoa một tiếng sóng nước lần nữa đột nhiên vọt lên một tôn quái vật khổng lồ nổi lên mặt nước kim quang lóng lánh tại thân hình của nó bốn phía từng cái to lớn các loại đầu như là sừng đồng dạng r ỗ i da lưới rắn lắc lư liên tục kinh khủng huyết sát chi khí tùy theo k h u y ế t tán một chút xíu hát s á t huyết nhục tại bọn chúng khai đập giữa hàm r ă n g hiền lộ m ị tộc ngũ trọng lao yêu ma còn có hai tôn nhị tam trọng nhỏ yêu ma bị bọn chúng s i n h s i n h vây quanh phanh thây lần này tập sát so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi m ị tộc ngũ trọng lao yêu ma bị biến lớn con rùa ép nước vào bên trong trực tiếp liền bị kích động con rùa thuận thế kéo dài m ó n ướt tới cái gô ôm bốn chi móng nuốt đem nó ấn gắt gao đại vương bắt đánh nhau không được khí lực vẫn phải có nặng nề lực lượng ép bị tộc ngũ trọng c ư ờ n g giả nhất thời kiếm chi không ra hắn phát giác được một đám sát khí hung hung khí tức cường đại cực tốc tiếp cận trong lòng biết không ổn lấy đầu l à khí mạnh liệt ma khí lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại đầu hướng về phía đại vương bắt lồng ngực chính là một trận loảng x o à n g đập mạnh nhấc lên ngập trời sóng nước muốn lấy hắn thực lực c ư ờ n g đại trực tiếp đập chết vương giả nhị trọng con rùa mặc dù con rùa s á t xem xét liền cứng rắn nhưng nó tự tin lấy song phương tranh lệch tam trọng cảnh giới thực lực hắn lại là tập trung một chỗ nhất định có thể ban nện giết chi nhưng mà kết quả cuối cùng lại là tựa như tia chớp năm nện xuống dưới con rùa s á t một chút việc cũng không có ngược lại là chính nó trên đầu ma khí tán loạn xương sọ cũng tại mạnh mẽ lực va đập hạ nứt ra có máu tươi màu đen chảy ra lấy hắn ngũ trọng tu vi vậy mà tại đụng nhau xuống bị nhị trọng tu vi con rủa cho đập đầu rơi máu chảy con rùa xác độ cứng vượt quá tưởng tượng cái này ngược lại cũng thôi cái này con rùa giống như liền khí lực lớn điểm sắc cứng một chút lực công kích nhìn chẳng ra sao cả bốn cái móng nuốt đẹ lại hắn liền thừa há miệng trên người nó dùng sức hít h à một mặt ghét bỏ tựa hồ cảm giác không thể nào hạ miệng tình huống này nếu như chỉ là một trọi một đối với đem cái này sắc cứng rắn con rùa đánh chết hắn còn không có niềm tin chắc chắn gì dù sao đánh càng nặng chính nó cũng bị phản chấn càng thảm nhưng nếu như chỉ là muốn chạy trốn ra ngoài vẫn là có thể có thể cái này cần thời gian đi ã i rùa nhưng vừa vặn hắn hiện tại không có thời gian một đám rắn khí thế hung hăng theo sát lấy bơi tới con mắt buốc lên hồng quang lục quang đầu to tranh nhau chen l ớ n hướng về phía hắn cái kia trần t r ù i tại con rùa bốn t r ả o bên ngoài thân thể một trận mánh liệt gàm những con rắn này không giống con rùa không chê thân thể nó bẩn tại đại vương bắt ánh mắt khích lệ xuống g ặ m say x ư ơ n g ngon lành một tôn mỹ tộc vương giả ngũ trọng cương giả tại biệt khuất giữa tiếng kêu gào thê thảm bị một đám thân thể c u ố n quanh ở cùng nhau rắn đầu đứng xếp hàng một chút một chút trực tiếp phân thây đằng sau cùng lên đến cá vàng còn có triệu ngọc linh chỉ có thấy được đã bị đại vương bắt bung ra một đám rắn vây quanh loạn gặm thi thể ngay cả đánh quét chiến trường cũng không tới phiên các nàng p h ú c p h ú c sau đó lại là bốn đạo thân ảnh chạy xuống tới n g ô n g dịch cóng hạ nguyên bắt đầu ở đáy sông tán loạn tìm kiếm mị tộc trí cao không ai để ý tới bọn hán mọi ánh mắt cũng tề tịu tại hai cái vương giả nhị tam trọng nhỏ yêu ma trên thân ánh mắt hung ác mà dữ tợn một đám rắn phun ra nuốt vào lấy lưới mang theo điểm điểm nhiễm máu đen thịt nát d u n g hợp tiến vào trong nước sông hiện ra nhất là đáng sợ để bọn chúng thân thể hung hăng r u lên tựa như ngộ nhập gây buổi chiếu phim tối thanh thuần học sinh tiểu mội bọn chúng không do dự quay người liền muốn chui lên đi nhưng mà xuống tới dễ dàng không ai quản chúng nó muốn đi lên chương ù n g c bảy mươi ba kết thúc nhìn xem phù ở mặt nước to lớn con rùa còn có tại hắn dưới thân rỗi ra từng cái đại xà đầu một đám mị tộc vương giả bỏ mặc là đưa ra tay vẫn là đang đối chiến vốn là đen nhánh mặt biến càng thêm khó coi là toàn thân áo trắng triệu ngọc linh dẫn theo bể cá vọt ra khỏi mặt nước đứng n ạ o n g h ệ tại con rùa trên lưng lúc đã có mị tộc vương giả sinh lòng t h a y ý cục diện bắt đầu triệt để đảo ngược theo trước đó mười sáu xo chín biến thành hiện tại mười ba xo hai mươi tám trên lệnh quá lớn nhất là mấy cái m ị tộc uy tín lâu năm vương giả bọn chúng nhận biết hạ nguyên càng thêm biết t r i n h l ệ n h không có trí chi cao chiến lược gáp trận thuận gió còn tốt một khi ngực gió không có khả năng có cơ hội lật bản đem là gan bạo đều vô dụng cho nên mấy cái uy tín lâu năm m ị tộc vương giả ngầm hiểu lẫn nhau từ vẩy nước trạng thái rút ra chảo mà ra đem áp lực ném cho hậu bối đồng thời phi thân trở ra không có bàn bạc không hẹn mà cùng thậm chí không có chút gì do dự bởi vì trong nước một đám rắn treo lên con rùa cùng cầm bể cá triệu ngọc linh đã lên không như là một tòa di động chiến tranh thành lũy ép ép tới nếu ngươi không đi bị cuốn lên khả năng này liền không có cơ hội một đám tân tấn mỹ tộc vương giả nhìn xem đem áp lực ném cho bọn chúng trong n g á y mắt bay ra thật xa tiền bối cũng không đi để ý tiền bối thân phận chửi ầ m lên bọn chúng cũng muốn đi nhưng lúc này không có mỹ tộc uy tín lâu năm vương giả áp lực hạ tộc mấy vị lão tổ đã có thể một mực đem bọn nó cuốn lấy bọn chúng đã không có cơ hội đi sau đó như là một tòa pháo đài đại vương bát một đường nghiền ép m à qua những nơi đi qua trên lưng nó triệu ngọc linh thả ra một chiêu kiếm thức đem vẫn còn cùng cái khác hạ tộc l a o tổ đối chiến m ị tộc vương giả ép luông cuống tay chân sau đó hắn dưới thân đại xà t h ì n h l ì n h cùng nhau tiến lên hướng về phía m ị tộc vương giả một trận mánh lệch gặm m ị tộc tân tấn vương giả bao quát dưới nước chết hai cái tổng cộng là mười cái bọn chúng đại đa số đều chỉ là vương giả nhất nhị trọng cao nhất cũng mới tam trọng không có mị t ộ c u y tín lâu năm vương giả áp trận tại một đám đại xà vây công xuống lại thêm triệu ngọc linh cái này vương giả ngũ trọng cao thủ ở bên hỗ trợ bọn chúng căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng rất nhanh liền bị thanh lý đi cao tầng mặt đối chiến so tưởng tượng muốn nhẹ nhõm thuận lợi không thể tưởng tượng nổi đơn giản giống như đùa đến mức thắng về sau một đám hạ tộc vương giả lão tổ vẫn làm mộng bức trạng thái sự tình phát triển rất là vượt qua người đón trước nguyên bản cho dù có một đám ngoại viện gia nhập nhưng bởi vì thực lực của bọn nó cao nhất cá vàng cũng mới vương giả tam trọng số lượng nhiều nhất đại xà toàn bộ chỉ là vương giả nhất trọng mà lại khí tức phù phiếm chiến lược không mạnh trong tuyết đưa cắt bon là thật nhưng cũng không thể hoàn toàn chống lệnh tại hạ tộc các lao tổ trong dự liệu chỉ cần hạ nguyên thành công đem m ị tộc trí cao đổi rơi thắng là có thể thắng bọn hắn có lòng tin nhưng cũng là thắng thảm thử thương không thể tránh được điểm này khi nhìn đến m ị tộc vương giả số lượng còn có triển lộ thực lực lúc bọn hắn liền đã có chuẩn bị tâm lý dù sao tại tập kích khởi s ư ớ n g trước đó mỗi một người bọn hắn cần đối mặt hai đến ba cái đối thủ có người gánh không được rất bình thường nhưng bây giờ không ai chết ta liên liên đã ngầm thừa nhận hôm nay vô luận như thế nào đều là đại nạn ngày hạ nguyên cũng còn sống thật tốt sự tình rất quỷ dị những cái kia uy tín lâu năm m ị tộc vương giả giống như muốn c ô ý h ô chết bọn chúng đám kia hậu bối đ ò n g dạng đầu kia lão yêu m à chuyện gì xảy ra có hạ nguyên mông dịch chuyển mắt chung quanh thần s ắ c mang theo nồng đấm nghi hoặc sự tình đến mức này hắn còn không có xuất hiện thậm chí liền một điểm vết tích cũng không có lộ cái này lại không phải chơi trốn tìm có cần phải tránh như thế chặt chẽ a hắn c o n g sư phó như cái đồ đần khắp nơi tán loạn phòng cái tịch mịch giống như đang cùng không khí đấu trí đấu dũng đồng dạng có lẽ hắn xảy ra vấn đề hạ nguyên vuốt vút hạt trâu màu đen như có điều suy nghĩ hôm nay mấy cái kia uy tín lâu năm m ị tộc vương giả rất không thích hợp đánh nửa ngày những tên i kia vẫn luôn không có hết sức nguyên bản hắn mặc dù có hoài nghi nhưng cũng không có hướng m ị tộc trí cao xảy ra vấn đề phương diện kia nghĩ chỉ cho là bọn chúng đang mưu đ ổ lấy cái gì dù sao đối với bộ tộc này tới nói còn sống hạ tộc vương giả đối bọn chúng mà nói phi thường hữu dụng lúc trước hắn hoài nghi là cái kia lào yêu m à muốn dùng cái gì biện pháp bắt sống trong bọn họ mấy cái vương giả cao thủ sau đó trả lại tự thân nhưng bây giờ sự t ì n h đến trình độ này lúc trước hắn phỏng đoán hiển nhiên là sai những cái kia uy tín lâu năm mị tộc vương giả sở dĩ không dám dùng toàn lực cũng không phải là có kế hoạch gì muốn bắt sống mà là bọn chúng có điều cố kỵ bọn chúng đang sợ tại hạ tộc ban đầu không có triển lộ sát chiêu thời điểm có thể để cho bọn chúng sợ hãi cũng chỉ có hắn nói cách khác ở đây yêu ma không có có thể ngăn lại hắn không phải a cái kia lão yêu ma xảy ra vấn đề những thứ này mị tộc nổi điên làm gì loại thời điểm này còn chủ động qua đến tìm chúng ta gây phiền phức ngông dịch cảm giác không hiểu mị tộc không có chiến lược mạnh nhất áp trận tại không rõ ràng bọn hắn hạ tộc tình hùng dưới dốc toàn bộ lực lượng liền rất là vui vẻ chạy tới đánh nhau chết sống cái này rất không có đạo lý bọn chúng muốn chính là nuôi nốt hạ tộc mới đúng mà không phải đánh lưỡng bại c ầ u thương bắt mấy cái sống nửa bức vô địch vương giả hỏi một chút tình huống hạ nguyên mở miệng ngông dịch gật đầu đi theo hướng về phía dưới chiến trường đánh tới cái khác lao tổ sau lưng theo hạ tộc vương giả gia nhập một trận vạn quân bùi bên trong trảm thủ hành động bắt đầu m ị tộc dẫn đầu chỉ huy nửa bức vô địch vương giả liên tiếp v ấ n lạc những cái kia nửa bức vương giả cũng là bị thuận tay giết chết một m ả n g lớn đối mặt vương giả cấp độ mà lại là uy tín lâu năm vương giả chém đầu mất đi cấp cao chiến lược á p trận mỹ tộc căn bản không có sức phản kháng nguyên bản bởi vì số lượng ưu thế chiếm thượng phong b ọ n chúng chuyển thành thế yếu đồng thời lấy tốc độ cực nhanh sụp đổ bị giết quần quận đầu người phủ kín sông lớn từng cô thi thể đem thủy lưu cũng bế tắc chiến tranh kết thúc so trong dự liệu muốn nhanh hơn nhiều cũng thuận lợi không thể tưởng tượng nổi hạ tộc tham chiến tiên thiên đứng ở then phía trên tại giang hà máu tươi bên trong lên tiếng cuốn hoan trên trời mấy cái mị tộc nửa bước vô địch vương giả bị bắt lấy được một đám hạ tộc lão tổ đưa chúng nó vây quanh đầu tiên là một trận không nói lời gì đánh đập tra tấn sau đó mới lên tiếng đặt câu hỏi theo bọn nó trong miệng biết được bọn chúng chi cao rất sớm trước đó trước hết một bước đi hạ tộc cương vực dò xét tình huống sau đó một mực chưa về đến nay tung tích không rõ đạt được câu trả lời này một đám hạ tộc lão tổ hai mặt nhìn nhau bọn hắn trong đầu trước tiên liền nổi lên một t r ư ơ n g tấm vong lớn màu và nóng hạ tộc cương vực đoạn thời gian này một mực có tiền bối đại năng tại đánh bắt câu cá xem ra đầu kia lão yêu ma rơi xuống vị tiền bối kia đại năng trong tay đi hạ nguyên thở dài một hơi xác định đầu kia lão yêu ma tung tích cuối cùng có thể thư giãn một tí không cần thời khắc đem tâm khẩn kéo căng cũng không biết vị tiền bối kia hiện tại là loại cảnh giới nào có thể cầm cự long có thể vô thanh vô tức chấn sắt một tôn vương giả cựu trọng đ ỉ n h phong cực giả phần này thực lực đơn giản không thể tưởng tượng có lao tổ mang theo kính sợ lên tiếng có lẽ là uy tín lâu năm đế tôn cường giả đi có người trả lời làm ra suy đoán lâm thành lâm gia thang thư cát xong rồi cựu truyền kim thân quyết ngũ truyền chương bảy mươi b ố gian nan lựa chọn bế quan mấy tháng thành công phá cảnh sở hà đứng dậy ngũ truyền cấp độ xương cốt như kim ẩn chứa bất hủ phát sinh căn bản tính chuyển biến hắn đứng dậy có nặng nề lực lượng vô hình ở giữa k h u y ế t tán một trận răng rắc bên trong trong tàng thư các mấy đạo phong cấm hé ra như là thấu kính vỡ vụn hắn nhất cử nhất động tất cả ngậm sức mạnh khó lường chỉ là một chút không thêm k h ô n g chế uy thế liền có thể chấn sát vương giả sở hà tâm thần khẽ động vận hành l i ễ m tức chi thuật đem trên thân lực lượng thu liễm sau đó hắn nhắm mắt lại bắt đầu kiểm kê mấy tháng này đánh dấu thu hoạch bế quan đột phá đoạn thời gian này hắn ở trong lòng điều tốt sinh vật đồng hồ báo thức mỗi hai mươi bốn tiếng liền sẽ thức tỉnh một hơi mặc niệm đánh dấu sau đó tiếp tục là phá cảnh cố gắng như thế lặp đi lặp lại mấy tháng này đánh dấu hắn không rơi xuống qua nhưng đối với thu hoạch hắn cũng không rõ ràng sở hà tại hệ thống không gian nhìn xem một hàng kia mới đánh dấu vật phẩm liếc mắt qua thu hoạch cũng chẳng ra sao cả những vật kia đối với trước mắt cảnh giới hắn mà nói hữu dụng tức ít sở hà nhìn về phía một cái duy nhất mà dễ thấy kim sắc cấp bậc bảo vật kia là một tôn thất sắc bảo liên sở hà đưa nó theo hệ thống không gian xuất ra hắn hóa thành các loại tinh điểm phiêu tán tại trong tàng thư các sở hà dậm chân hư không những nơi đi qua một trận mang theo kim loại âm thanh q u e n quẩn tinh quang nở rộ hóa thành từng đoá từng đoá liên hoa vào hư không nở rộ bộ bộ sinh liên từng đoá từng đoá liên hoa với hắn dưới chân nở rộ sở hà ngự liên mà đi đồng thời hư không bên trong mang theo ngàn vạn sinh linh nỉ non lớn tiếng khen hay không ngừng truyền đến không biết đến từ phương nào từ bốn mặt tiếng vọng cung nên trí cao cúng bái bất hủ đồ tốt sở hà rất hài lòng món bảo vật này bỏ mặc uy lực lớn nhỏ nếu luận mũi về bức cách đã làm cho có được xuất hiện tự mang âm hưởng đặc hiệu có thể cực lớn chấn nhiếp đ ị c h nhân thu hồi kim liên sở hà rũi lưng một cái phất tay đem t à n g thư các đóng chặt lại cấm chế bỏ đi một cái cất bước đi ra ngoài thiểu kim cái này con rùa đồ chơi mang theo cá bỏ trốn liếc mắt qua con cá nuôi lên cũng không tại sở hà xuất ra tinh b ả n tính toán không có đại sự hắn cũng liền không có để ở trong lòng mở ra chấn ma tháp đại môn đi vào tầng thứ nhất cùng dĩ vãng náo nhiệt so sánh hiện tại không thể nghi ngờ muốn an tính nhiều không có cái mới xuất hiện huyết dịch gia nhập một đám bị chấn lao ma kinh nghiệm có cũng h ỏ n g cũng h à n g ách gia thanh â m tự nhiên không có vừa mới tiến lúc đến như vậy mạnh mẽ đức quãng ngẫu nhiên a hai tiếng cho thấy còn sống a đại nhân ngươi có thể tính tới nhanh hiện tại là ta thay phiên thời gian ta không chịu nổi có cự thú con mắt nhìn chằm chằm vào cửa tháp phương hướng trông mong ánh sao trông mong mặt trăng rốt cuộc đã đợi được nam nhân kia thân ảnh hắn kích động a mấy tháng hắn sinh sinh tiếp nhận mấy tháng tra tấn vốn nên đến phiên hắn nghỉ ngơi thời gian lại nhiều lần bị trì hoãn nhìn xem tại huyết hà biên giới đã nghỉ ngơi mấy tháng thú hắn tâm tính cũng sập còn kém một điểm cái kia chuyện tốt vốn nên là hắn sở hà quét một đám dị tộc liếp mắt sau đó phất tay đem tại trên bờ nghỉ ngơi mấy tháng nhìn thấy hắn tiến đến một mặt tuyệt vọng run lẩy bảy dị tộc trói lại đồng trụ sau đó liền tiếp tục hướng phía trước hướng tầng thứ hai mà đi a đại nhân ngươi còn có chuyện không có làm đâu a đại nhân chớ đi a c ự thú kích động gào thét nước mắt hạt trâu thẳng hướng dẫn ra ngoài nên hắn thay phiên nghỉ ngơi đại lão làm sao lại đem trọng yếu như vậy quá trình đem quên đi làm người trí nhớ muốn tốt muốn thủ quy củ giang đạo lý a sở hà không để ý tới hắn bọn giá hỏa này trên người sát khí đã bị mại không sai biệt lắm cơ bản ép khô có cái gì tốt nghỉ ngơi có chết hay không đều như thế chết sớm sớm siêu sinh dạng này còn sống quá mệt mỏi tầng thứ hai vô tận hỏa d i ễ m bước lên từng cái tư tư rung động trào dầu như là trong biển lửa hỏa sơn đảo tự đứng lặng hư không duy nhất một chỗ có vật sống nổi lớn hắc long bị bạo ép thân thể không ngừng có rúm hư nhược trong tiếng hô mang theo sinh không thể luyến tuyệt vọng cái này chảo dầu ép bắt đầu kia là theo nhục thể đến linh hồn đều không không đau lấy hắn cường hoành nhục thể cũng không chịu nổi cái này thì cũng thôi đi m ẫ u c h ú t là cái này chảo dầu cũng không biết chuyện gì xảy ra tương đương cổ quái dạng này ép hắn mấy năm chính là không có đưa nó ép chết sống không thoải mái chết lại không thể chết cái này phiếu rất khó chịu đương nhiên khả năng cũng cùng nó thỉnh thoảng bị lôi ra đến bông u tha do có quan hệ mỗi khi cảm giác muốn bị nấu làm thời điểm nhân loại kia liền xuất hiện chạy tới đem nó kéo ra ngoài ăn ngon uống sướng còn phụ cấp đang ăn dược lấy tên đẹp nhiệt độ cao phụ cấp cự long thật rất muốn cự tuyệt hắn nghi tuyệt thực mà chết đáng tiếc dũng khí tự sát hắn thiếu sót một điểm đan dược bắt đầu ăn vẫn là hương cảm giác được nhục thể linh hồn thương tích khôi phục hắn là lại cao hứng lại khổ sở nhìn xem nhân loại tiến vào cự long trong lòng nổi lên gọn sóng cảm xúc ngột ngang giờ phút này lại đến xoăn s u ý t thời điểm đợi chút nữa bị kéo lên về phía sau là cự tuyệt an để cầu chết nhanh vẫn là khó chịu nuốt xuống những đan dược kia tham sống sợ chết đây là một cái chật vật quyết định mỗi một lần lựa chọn đều l à như vậy khó khăn nhường long đại não một mảnh hỗn độn tựa như hiện tại hắn bất chi bất giác bị kéo lên mờ sau đó một đống viên cầu lớn nhỏ b ư ớ c lên mùi thơm đang ăn dược bị bỏ vào hắn bên miệng bên trên hắn não hải còn không c ó theo trong hỗn độn khôi phục lại đâu cũng không biết vì cái gì hắn dẫn đầu liền t h ấ p xuống giống như bị một cỗ lực lượng vô hình đẻ xuống một ngụm đem đan d rừng ướt nhưng kỳ thật hắn cũng không có làm ra quyết định quá khó khăn hắn còn chưa nghĩ ra đâu làm sao đan dược cũng đã trong thân thể bắt đầu tiêu hóa hắn cứng ngắc thân rồng bắt đầu khôi phục linh hồn cũng như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng phát ra vui vẻ cảm giác để nó không tự kìm hãm được phát ra thoải mái một tiếng rên rỉ thân rồng sao động cảm giác phấn khởi hào, hào đung lòng sợ hà vô vỗ long đầu lên tiếng cho quan tâm cái này thế nhưng là một cái còn không có bị đào móc sạch sẽ đại bảo tàng cự long run rẩy mặt rồng đem phấn khởi cảm giác nín xuống dưới ai muốn buông lỏng hắn không muốn hắn chỉ cầu chết nhanh cự long nhìn một chút b ư ớ c lên h ỏ a diễm mang lấy vô số chảo dầu cự đại không gian thân rồng du động thân không khỏi tâm cách xa một điểm mặc dù muốn chết nhưng nó vẫn là không muốn bị ép khô mà chết chết đói đánh chết đều có thể tiếp nhận tiền bối ngươi có muốn biết hay không một bí mật lớn cự long đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sở hà mở miệng chương bảy mươi lăm ngươi ngược lại là hỏi a không muốn sở hà lạnh nhạt lắc đầu bí mật này có cơ duyên đại cơ duyên cự long thần bí hề hề lần nữa rụ rỗ nói biết như vậy lớn cơ duyên ngươi làm sao vẫn yếu như thế sở hà đưa tay tại liệt diễm bên trong ấm một ly t r à rõ ràng suýt một ngụm từ chối cho ý kiến hắn xuất ra một cái ghế nằm ngồi xuống sau đó lật tay ở giữa một cái bị lột ra dọn dẹp s o n g toàn hàn dương một bộ hắn đi ra ngoài chuyên môn thu thập cùng quả ớt cây thì là tương tự đồ nướng vật liệu một cái hệ thống giới thiệu là thánh phật cấp cường giả sử dụng cây gậy đem dê chuôi tốt bắt đầu chuyên tâm chế tác mỹ thực nơi này hỏa diễm nhiệt độ rất cao phổ thông thị tiến đến căn bản là trực tiếp hóa thành cho bùi hạ tràng nhưng có sở hạ tại cái này dê nghị hóa thành cho cũng khó hắn không có phản ứng đầu kia co lại đến nơi hẻo lánh long chuyên tâm nướng thịt dê t h ủ pháp lao đạo mà thuần t h ủ c á i này long trước kia gặp mặt mở miệng liền muốn hắn hỏi nó vấn đề sở hà không có vấn đề tự nhiên không cần hỏi mỗi một lần cũng đem nó gấp tại cái kia gầm loạn thời gian lâu dài l i ề n bắt đầu chủ động nói cho hắn biết bí mật một chút cũng không có long quật cường cao ngạo hắn chỉ cần ngồi ở chỗ này không cần mở miệng miệng rồng bên trong các loại cái gọi là bí mật từng cái từng cái liền sẽ tung ra bất quá sở hà cũng là thật không có hứng thú hắn cũng chính là thuần túy coi long là một cái thuyết thư hắn thì là người nghe khoan hay nói cái này long sống lâu kiến thức vẫn là rất rộng miệng cũng sẽ nói thổi lên so với hắn còn hung hát sở hà cũng không để ý qua thật giả thuần là tiêu khiển nghe một chút viết uống chút t r à ăn một chút đồ nướng vui thế đáng tiếc duy nhất chính là cái này long cũng liền sẽ chỉ thuyết thư hắn thủ nghệ của nó thổi kéo đàn hát kia là một dạng cũng sẽ không nếu không ngược lại là có thể hưởng thụ một chút long phục vụ dây c h u y ể n về sau nếu có cơ hội ngược lại là có thể tìm một cái tài nghệ sòng toàn l o n g t i ê n đến tiền bối lần này thật là đại bí mật đại cơ duyên nếu như ta không phải bị lao gia hỏa kia an toán biết cơ duyên kia ta hiện tại đã là đỉnh phong đế tôn có sung kích thánh tôn khả năng cự long vội vàng nói hắn trước kia nói bí mật xác thực không lớn nhưng lần này hắn quyết định bạo một cái mánh liêu hắn không chịu nổi coi như nói ra bị đánh chết diệt khẩu hắn cũng nhận dạng này còn sống là thật không có ý tứ trước kia bị lao ra hỏa kia âm c h â n áp hai mắt nhắm lại thời gian liền đi qua cái gì cũng cảm giác không thấy ngược lại là không quan trọng có thể tại nơi này hắn là một khắc cũng đóng không được mắt ta liên miệng cũng đóng không được lật qua lật lại toàn bộ phương vị bị dầu chiên mà lại ý thức vô cùng thanh tỉnh liền linh hồn cũng tại bị ép quần quận còn sống rất khó khăn chết lại không chết được quá cha tấn long sở hà không nói chuyện cầm lấy dầu đánh tại dê trên thân bôi lên loại chuyện này kỳ thật hắn phất phất tay liền có thể hoàn thành bất quá như thế thật không có ý tứ sẽ mất đi đổ nướng rất nhiều vui thú sở hà đánh dầu đánh rất chân thành một lần lại một lần toàn bộ phương vị không góp chết cự long c h ơ mắt nhìn sở hà trong mắt hai cái chữ to hỏi a năm chữ to ngươi ngược lại là hỏi a cuối cùng biến thành một cái chữ lớn thao cái này thế nhưng là liên quan đến thánh tôn cấp bí mật vì cái gì liền không kích động một chút dù la tới nắm ruốt cổ của nó hung hăng ép hỏi quất roi cũng tốt ta làm sao lại như vậy bình tĩnh đâu hỏi hắn d ê nói điều kiện a có đáp ứng hay không không quan trọng mọi người nói một chút mà sở hà một điểm phản ứng cũng không có cự long cảm giác rất bị động hắn thân thể chập trùng như là sóng lớn thở dốc thanh âm cũng thô trọng người nói tiếp a ta nghe đâu kích động như vậy làm gì sở hà nghiêng đầu kinh ngạc nhìn cự long liếp mắt sau đó quay đầu bắt đầu phóng cây thì là một loại phối liệu ngươi hỏi ngươi hỏi ngươi muốn biết đúng không cự long trong nháy mắt kích động thân rồng lắp một cái lắp một cái tựa như tại trên giường bệnh nghe được khỏi hẳn tin tức tốt kích động nghĩ nhảy dựng lên láo nhân đồng dạng cái này long sở hà lắc đầu hắn cảm giác đầu này long khả năng trên tinh thần xảy ra chút vấn đề càng ngày càng t r o n váng bất quá cũng đúng Hắn đầu tiền là bối người n chơi khác đều đi lại ra, tiến vào trào、dầu. Thần vào dầu. không i n sụp đổ c phải điều kiện là thỉnh cầu ngươi ban ân cự long lập tức lắc đầu đổi giọng sở hà gật đầu lúc này mới đúng nói tiếp đi hắn quay đầu tiếp tục cho dê bôi mỡ cự long nháy nháy mắt nhân loại trước mặt có ý tứ gì đây là đáp ứng vẫn là không có bằng lòng hắn có chút không muốn minh bạch tiền bối ta b à n ấn đâu cự long do dự một chút mở miệng mặc dù sợ hãi nhưng vấn đề này vẫn là phải hỏi rõ ràng sở hà thuận tay kéo xuống một cái dê chân xương tinh chuẩn nhét vào trong miệng nó đây là ta tự mình động thủ nướng đ ù i dê người bình thường thế nhưng là không có cơ hội ăn bảo ngươi nếm thử sở hà chào hỏi cự long một tiếng về sau kéo xuống một cái đuổi dê bắt đầu miệng lớn hưởng dụng cự long ngẩm dê xương cốt n gây dại to lớn miệng run lên một cái cho nên đây chính là ban ân ai muốn ăn ngươi nướng đuổi dê một cái liên quan đến thánh tôn cảnh bí mật liền đáng giá một cái xương cốt xem thường ai đây nhớ năm đó hắn tung hoành thiên hạ thời điểm cái gì chưa ăn qua Thao! cự long cảm giác suy nghĩ của nó giống như cùng tên hôn đảng k i a nhân loại không tại một con đường bên trên đem đùi dê nguyên lành nuốt vào hắn cảm giác toàn bộ long đều không tốt nếu như không phải đánh không lại hắn thật rất muốn xông tới đem k i a nhân loại treo lên dùng long tiên một trận mãnh liệt rút ra cự long tại p h i ề n muộn sở hà cũng không có thúc giục đối cự long trong miệng bí mật hắn thật đúng là không có gì chờ mong đừng bảo là chỉ là đột phá thánh tôn cảnh bí mật coi như tầng thứ cao hơn hắn cũng không hứng thú tiên lặng đánh dấu không thơm tiên bối tại nơi này có một cái thánh tôn chi mộ ta là tại một cái cổ tịch bảo đồ trông được đến vị tia thánh tôn tiền bối đỉnh đỉnh đại danh hắn không chỉ là một cái cừng giả vẫn là một cái vĩ đại đan sư hắn trong huyền mộ nhất định tồn tại đại lượng bảo vật đang ăn dược hơn nữa còn có tu luyện c n g nộ nếu như đạt được thánh tôn đều có thể cuối cùng cự long vẫn là không nhịn được răng cắn nghiến răng mở miệng nhưng ở sở hà không có bằng lòng ban ân trước đó hắn vẫn là để ý không kia huyệt thể Thánh chi chính chỗ tôn nói ngươi trấn có cụ đem mộ huyệt cụ thể vị nói ra. Thánh tôn chi mộ, trí vị bị ra. áp là sở ắ t vách cảnh bí đi. s hà mở miệng tùy ý nói làm sao ngươi biết cự long ngẩn ngơ hắn không nhớ rõ hắn đem bí mật này nói ra quá a ở cái địa phương này có chuyện gì có thể giấu giếm được ta sao sở hà lạnh nhạt lên tiếng ta cũng có thể nói cho ngươi một cái chuyện ngươi không biết ngươi hận thấu xương người kia còn sống sở hà cười nói t h ư ợ n h ư đang cùng lão bằng h ư u kéo việc nhà cự long gật đầu cái này không nói nhảm hắn cũng biết ta hắn hận thấu xương người chẳng phải đang trước mặt ta còn nướng dê uống t r à hài lòng nhường long nha ngướng ấy chương bảy mươi sáu gọi ta cốt lao liền tốt nghỉ ngơi thật tốt chờ hai ngày sang đây xem ngươi ăn uống no đủ sở hà đem đồ nướng thu lại vô vô cự long đầu quay người mà đi tốt nhất rốt cuộc đứng đến cự long trong lòng thâm nhủ đưa mắt nhìn sở hà rời đi lần tiếp theo lại đến lại là hắn tiến vào t r à o dầu thời gian không phải sự t ì n h tốt hắn mới không muốn gặp lại đ à o mắt chính là một tháng tiểu sở ca ca người xuất quan triệu ngọc linh tay trái con rùa tay phải bể cá trước ngực treo túi càn khôn hiếm thấy từ cửa chính đi đến chi chi tiểu ô quy tránh thoát triệu ngọc linh bàn tay lẻn đến sở hà bên người ôm lấy bắp đùi của hắn chỉ vào triệu ngọc linh một trận chi chi lên án hắn hiện tại là biết nói chuyện không sai nhưng nhiều khi kích động lên hắn vẫn l à ưa thích chi chi gọi sở hà không có phản ứng hắn nhìn về phía triệu ngọc linh đi ra ngoài một chuyến tinh khí thần cũng đã khá nhiều tại lâm thành bị những cái kia chuyện kỳ quái ảnh hưởng tâm thần cũng khôi phục như thường triệu ngọc linh đem bể cá cất kỹ đem túi c ả n k h ô n treo hồi trở lại tiểu ô quy trên thân t h ầ n s ắ c đột nhiên biến c â u n ệ tiểu sở ca ca thật xin lỗi ta không có trải qua đồng ý của ngươi đem tiểu ô quy bọn chúng mang đi ra ngoài triệu ngọc linh đàng hoàng xin lỗi không có việc gì chính bọn chúng đồng ý l i ề n tốt sở hà lắc đầu cười nói chi chi ta không có đồng ý ta mới không muốn đi ta phản kháng tiểu Âu quy kháng nghị đong đưa sở hà ống quần đọc sách tĩnh tâm sở hà cho triệu ngọc linh kéo một cái ghế đi qua sau đó hai người một người một quyển sách tại dưới cây l i ễ u l ặ n g lặng nhìn lại cây l i ễ u cành lá lắc lư là hai người cung cấp gió mát lên án bị không để ý tới tiểu Âu quy gấp dơ chân cùng cái con chuột, Cho nơi tán loạn.、Cho、ngươi. khắp sở hà xuất Tiểu quy vuốt một cái hoàng kim thức tỉnh ra kim móng cái cho chó. Tiểu quy nhãn tỉnh sáng hoàng nhãn ăn lên, dùng ô buồn ư n ăn cho chó. ngồi tại sở hà bên chân, g lấy thức tại bắt cho một hạt một hạt chó, hà sở đ ầ một một chậm nhóm hạt hạt nháp. hà dãi Sở b u cười nhìn hắn liếp mắt lâm thành bên ngoài thanh nhỏ thủ đô thứ hai bên trong lão sư ta cảm giác vấn đề của ta càng ngày càng nghiêm trọng nhất định phải đi vào một chuyến mông dịch cùng hạ nguyên ngồi đối diện nhau hắn trầm mặt mở miệng không phải nói muốn tới đế tôn c h i cảnh mới cần đi vào sao làm sao lại chỉ là hiện tại ngươi liền không khống chế nổi hạ nguyên không hiểu ta cũng không biết chuyện gì xảy ra theo bí cảnh sau khi đi ra ta tốc độ tu luyện mặc dù tăng tốc nhưng mỗi một lần kết thúc đều sẽ không hiểu hoảng sợ còn sẽ có âm thanh nào đó nói cho ta nên trở về một chuyến hiện tại vấn đề này càng ngày càng nghiêm trọng ta có dự cảm lại không giải quyết xảy ra đại sự mông dịch tâm thần hiện ra rất là mất linh không thể đi tận Nguyên lực đẻ ép. Hạ mông ở miệng, tình, làm cảm quái giác thần nặng nề. Như tình, cũng sát thế h sự sao cổ k phải phải tình hiện nghĩ chỉ không biệt là vị tiền bối kia, hiện tại càng nghĩ càng có vấn đề. Cái kia người. sự sợ tốt. gì càng càng vấn đứng đắn Đặc đề. Mặc có là vị dịch ù hắn hiện tại đã chết, nhưng hắn chính người nào biết hắn ở bên trong lưu lại chính là cái gì? Mông tại biết lại cái đã lưu gì? là ở Ừm. d gật đầu hiện ra rất gian nan lại nói với hạ nguyên một chút lời nói hắn cáo t ử rời đi nhưng mà sau khi ra ngoài trong tay hắn ngón áp ú t một chiếc nhẫn như ẩn như hiện từng sợi khí tức vô hình phát tán ngông dịch đột nhiên cảm giác tâm thần biến có chút mông lung hắn phi thân lên một lát sau nhìn xem đạo kia đen ngòm thần bí môn hộ ngông dịch dí thức thanh tỉnh một chút thần s á c hắn đại biến làm sao lại đi vào nơi này hắn quay người liền muốn đi phát giác được ý nghĩ của hắn hắn trên ngón vô danh chiếc nhẫn h i ể n hiện nhanh hơn ngông dịch tâm thần run lên đạp bước chân vào bí cảnh bên trong tàng thư các bên ngoài đang xem viết sở hà ngầm đầu trên mặt tươi cười tiểu sở ca ca ngươi cười cái gì triệu ngọc linh nghiêng đầu tò mò hỏi nhìn thấy một cái có ý tứ sự tình sở hà cười nói hắn phất tay một cái màu xanh sống ngọc bội vạch phá không gian mà đi bí cảnh không gian sớm đã không phục hồi như cũ bản bộ dáng toàn bộ không gian hiện ra rách nát không chịu nổi u minh chi thủy nước tràn thành lụt từng sợi đậm đặc quái dị hương vị phiêu đãng giữa thiên điện g ô n g dịch mang theo kháng cự đạp không m à qua rất mau tới đến hoàng kim cự tháp chỗ giờ phút này nguyên bản cái kia đã bị s ố c lên hoàng kim cự tháp lần nữa một lần nữa đứng lặng mà lên theo nông dịch đến hoàng kim cự tháp đóng chặt môn hộ mở rộng một cái khô lâu từ đó đi ra hắn nhìn xem lúc này nông dịch lỗ trống hốc mắt toát ra tràn đầy không cam lòng vị cuối cùng hóa thành một tiếng khàn khàn thở dài hắn đưa tay đem nông dịch ôm đi vào mang theo hắn bước vào hoàng kim cự tháp chỗ s â u nhất nơi này từng đầu thần bí đường vân buộc vòng quanh một cái đại hình tế đàn k h ô lâu đem nông g dịch thân thể nâng lên tế đàn ở giữa vị trí sau đó lại tại tế đàn đường vân mấy cái mấu chốt tiết điểm trưng bày mấy cái màu đen như mực lấp l ó é u quang tinh thạch đem hết t h ể bố trí xong hắn cùng nông g dịch mặt đối mặt ngồi xếp bằng cối u cùng tay hất lên một vòng u quang đánh vào tế đàn nơi nào đó như là khai quan bị mở ra mấy cái bị phân chia tinh thạch l ó é ra hào quang sáng tỏ vốn là ý thức nông g lung nông g dịch mỹ mắt biến nặng nề mãnh liệt buồn ngủ cảm giác tại hắn trong ý thức dâng lên mông dịch trong lòng cảnh báo gõ đến vắng nhất hắn không cam tâm muốn phản kháng nhưng không làm nên chuyện gì thân thể của hắn như là đã mất đi k h ô n g chế cái gì động tác cũng không làm được ánh mắt hắn chậm rãi nhắm lại rất nhanh liền bất tỉnh nhân sự tại hôn mê một khắc cuối cùng hắn mơ hồ nhìn thấy đối diện khô lâu đầu đột nhiên nổ rớt một vòng hồn hỏa từ trong đó bắn ắ n ra hướng về hắn bay tới mông dịch ngủ một giấc rất thơm theo hắn trở thành vương giả cao thủ đến nay thật lâu không có sâu như vậy độ lâm vào giấc ngủ đối với ngoại giới hết thẻ cũng đã mất đi cảm giác không biết qua bao lâu hắn chậm rãi tỉnh lại khôi phục ý thức trước tiên hắn liền nhảy lên trên thân khí kình t ấ u thể hiện lên phòng ngự chi thế nhìn xem trên mặt đất cái kia không đầu khô lâu còn có cái kia một bộ hoa văn phức tạp khắc họa tế đàn suy nghĩ quay lại mông dịch không hiểu cái kia khô lâu làm cái này đại trận thế xem ra liền đối với hắn mưu đồ làm loạn nhưng bây giờ tình huống như thế nào hắn h ả o h ả o đầu lâu lại bạo tiểu tử đừng xem một tiếng mang theo thanh âm thần bí v a n g lên ai ngông dịch kinh hãi hắn theo thanh âm nơi phát ra đưa tay từ trong ngực móc ra một cái màu xanh sống ngọc bội ngươi là khô lâu tiền bối ngông dịch nắm vút ngọc bội kinh nghi bất định trong tay hắn dùng sức cũng không có nhường ngọc bội bị hao tổn ừ m là ta tiểu tử đừng như vậy lớn cảnh giác muốn hại ngươi ta liền sớm hại ngươi trong ngọc bội truyền đến hừ lạnh bất mãn mở miệng tiền bối kia ta vì sao lại chẳng biết tại sao tới đây ngông dịch kinh nghi bất định ai khô lâu phát ra thở dài sau đó nói ta nhục thể bị hao tổn lấy khô lâu thân thể còn sót lại tại thế vốn là vì chấn áp cái kia nghiệt lòng trước kia để ngươi đến đế tôn cảnh tới đây vốn là giúp ta một tay gia cô phong ấn nhưng bây giờ cái kia nghiệt lòng đã bị đại năng tiền bối bắt đi ta cũng liền hoàn thành nhiệm vụ lần này triệu ngươi sớm đến lần chính là đem ta mang đi ra ngoài Quang đời chương ò n n lại h n thế i i bảy mươi bảy vui vẻ phồn vinh sư phó ngông dịch theo bi cảnh bên trong vừa ra tới đem ngọc đội đặt ở trong mặt thất sau đó lại tìm hạ nguyên hắn mở miệng đem kinh lịch vừa rồi nói một lần coi như đến lúc này hắn y nguyên nỗi lòng khó bình tựa như mới vừa từ đại khủng bố bên trong chạy ra hạ nguyên sau khi nghe xong cau mày cũng đồng dạng không hiểu nghe nửa trước đoạn xem ra cái kia khô lâu tiền bối xác thực có vấn đề n h ư u đồ làm loạn nhưng mà phía sau sự t ì n h lại đảo ngược hắn chỉ là muốn cùng đi ra truyền thừa y b á c cảm giác không hề có một chút vấn đề chỉ là làm tiền bối làm việc cổ quái một điểm mà thôi tâm vẫn là tốt khó nói là chúng ta hiểu lầm tiền bối là chúng ta trông mặt mà bắt hình rong cho nên đa nghi hạ nguyên mang theo kinh nghi tự nói hắn lặp đi lặp lại cân nhắc luôn cảm giác có nỗi băn khoăn tồn tại nhưng kết quả cuối cùng hiển nhiên không bằng hắn suy nghĩ cho thấy là hắn đa tâm giờ khác này hạ nguyên hoài nghi có phải là hắn hay không sống quá lâu tính toán quá nhiều tâm không thuần đem thế gian hết thệ sự tình cũng nghĩ phức tạp nhưng sư phó ta trước đó hai hùng khiếp vĩa cảm giác cũng là thật một khác này ta thật cảm thấy mình chết chắc h ô n phi phách tán loại kia kia là đến từ sâu trong tâm linh báo động trước mông dịch cũng d i u dĩ mở miệng hắn cũng không biết nên tin cảm giác của mình vẫn tin tưởng sự thật hạ nguyên cầm ấm t r à một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ từ từ uống dạng này ngươi đừng lại tu luyện tiền bối kia đưa cho n g ư ơ i phát m ô n để phòng một phần vạn đồng thời ngươi hỏi một chút vị tiền bối kia hắn không phải là muốn c h u y ể n thừa y bắt ta nhìn hắn có nguyện ý hay không chỉ đạo ngươi bên ngoài người khai chi tản diệp nếu như nguyện ý ngày mai ở bên cạnh sắp xếp một ngôi đại điện bày ra tốt một cái bàn thờ đem tiền bối cung cấp đi lên nhường tất cả mọi người đem tu vì trên n g h i hoặc cùng tiền bối nói chuyện hạ nguyên nghĩ nghĩ mở miệng nói có lẽ vị tiền bối kia tâm là tốt có lẽ chỉ là hắn xảy ra ngoài ý m u ố n nhưng bất kể như thế nào vị tiền bối kia đã từng thân là đế tôn cấp cao thủ kiến thức khẳng định là bất phàm bây giờ bị mông dịch mang ra ngoài luôn không khả năng lo lắng phong hiểm trực tiếp ném đi mà lại coi như mất đi nếu quả thật có vấn đề sau này nói không chừng còn là sẽ tìm cửa còn không bằng hiện tại vật tận kỳ dụng tốt không tu luyện hắn cho công pháp chỉ là nhường hắn giải hoặc đồng thời gia nhập bản thân suy nghĩ đây cũng là tăng cường hạ tộc nội tình ừ m m ô n g dịch gật đầu xuân đi thu tới thời gian bánh răng chuyển động đ ả o mắt lại là năm năm sở hạt ạ i tàng thư cắt cũng liên tục đánh dấu chín mươi năm năm hắn hiện tại cũng là một cái một trăm l i chín tuổi tuổi trường giả tu luyện không tuế nguyệt đi qua tại thời gian trường hà bên trong thoáng một cái đã qua năm năm rất nhanh sở hà chỉ là đem ngũ chuyển tu vi thoáng củng cố còn chưa có lớn tiến bộ tu vi đến hắn cấp độ này muốn tiến bộ càng thêm chậm chạp tu vi càng cao người sống càng lâu dài nhưng tương tự muốn có càng lớn tiến bộ càng lớn cải biến cũng càng thêm khó khăn ngũ chuyển đối ứng võ giả thánh tôn chi cảnh đến cấp độ này mỗi một bước di chuyển cũng như là một cái đại cảnh giới đột phá có thiên phú chắc tuyệt người nhanh chóng tiến giai thánh cảnh nhưng về sau đi qua hàng trăm hàng ngàn năm thậm chí càng lâu liền không tiến thêm tấc nào nữa loại chuyện này trong năm tháng vô tận thường xuyên phát sinh còn có thánh cảnh cao thủ tại nhịn đến tuế nguyệt cuối cùng lúc vì vậy mà điên liên dại tạo hạ ngập trời tội nghiệt đến cấp độ này thọ tận kia là đến từ linh hồn phương diện có rất ít biện pháp có thể bổ cứu liền xem như những ngày kia kỳ chân cũng chỉ hoãn không được bao lâu tuổi thọ không giống trong bi cảnh tôn này khô lâu hắn chỉ là nhục thể vỡ vụn không có biện pháp tiếp tục tu luyện mà thôi linh hồn còn bị bí bảo che chở còn có biện pháp đoạt thể trọng sinh mà thánh tôn c h i cảnh nhục thể vốn là có bất hủ đặc chất cũng không cần đuổi chân chính nhường bọn hắn đại nạn đến là linh hồn khô kiệt đây là đổi bao nhiêu khối thị t thể cũng đền bù không được ngược lại sẽ tổn hại tự thân bất quá sở hà là bởi vì cấp độ quá cao cho nên mới biến hóa không lớn nhưng toàn bộ lâm thành thậm chí toàn bộ lâm quận lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất cơ hồ mỗi một ngày đều có người phá cảnh tiên thiên những cái kia tiểu gia tộc thoạt đầu trong gia tộc liên tiếp có lao tổ đánh vỡ gông xiềng phá cảnh tiên thiên bọn hắn còn hăng hái từ nói giờ phút này thiên mệnh tại bọn hắn gia tộc quật khởi đang nhìn chờ bọn hắn hăng hái muốn làm lớn làm mạnh lập nên huy hoàng lúc lại phát hiện t r u n g quanh trước kia lao đối đầu cũng cùng bọn hắn một dạng ý nghĩ mà lại đồng dạng có tiên thiên t ỏ a c h ấ n về phần mạnh hơn thế lực bọn hắn tiểu gia tộc là các tiền bối nhịn đến tiên thiên những cái kia đại gia tộc thế lực lớn là liên tiếp có thiên kiêu yêu nghiệt tuổi còn trẻ liền phá cảnh bất chi bất giác lâm quận đã tiên thiên không bằng chó không thể trêu vào không thể trêu vào tiểu gia tộc vuông xuống gia tâm thành thành thật thật rụt trở về tiếp tục phát dục lâm thành bên trong nhóm đầu tiên được lợi hải nhi đã bắt đầu tu luyện bất quá bây giờ là hậu thiên giai đoạn bọn hắn cần chú trọng một điểm căn cơ còn nhìn không ra rõ ràng kinh người chỗ nhưng cũng có thể phát hiện bọn chúng c ă n cơ so với trước kia ngang nhau tư chất tiểu hài khiến cho kiên cố phảng phất tự mang quang hoàn triệu ngọc linh tỷ tỷ cũng thành công sinh ra một cái tư chất mạnh hơn tiểu hài tuyên bố có đại đế chi tư sau đó bọn hắn rốt c ụ c quyết định mâm vàng rửa tay rời khỏi lâm thành cho dù hạ tộc có lao tổ tự mình ra mặt quyên n h cũng hứa hẹn về sau bọn hắn sinh hạ tiểu hài từ hạ tộc mấy vị lao tổ cộng đồng bỏ tài nguyên bồi dưỡng không cần bọn hắn có chút quan tâm bọn hắn muốn làm chính là một năm một cái bất quá triệu ngọc linh tỉ tỉ không có bằng lòng sinh ra một cái đại đế chi tư tiểu hải nàng đã rất hài lòng nhiệt tình đã biến mất lại tiếp tục nàng cảm thấy mình sẽ chết l ạ g rơi sẽ hoài nghi nhân sinh mấy vị lao tổ thâm biểu tiếp lối nhưng cũng không có ép ở lại nếu như không phải triệu ngọc linh tỉ tỉ một mực lôi kéo nàng tỉ phu hai người đứng chung một chỗ khi thật mấy vị l a o tổ còn có một bộ khác phương án bọn hắn tự mình làm m ố i cho nàng cái kia đến nay chỉ có một cái thê tử tỷ phu tìm thêm mấy cái đáng tiếc chính chủ thê tử ở một bên nhìn xem lấy bọn hắn mặt mo đ ộ dày cũng không có có ý tốt mở miệng đại đế chi tứ a còn kém chút ý tứ sở hà con mắt xuyên tường qua ngói n g nhìn về phía tại bạch dĩ nữ đế cung trụ sở tới thăm người thân cùng tiểu ô quy chơi với nhau bùn tiểu nam hải đó chính là triệu ngọc linh tỷ tỷ cuối cùng sinh một đứa bé tư chất s á c thực có thể nhưng cũng không đạt được đại đế chi tư tình trạng nhà bọn hắn mộ tổ bút khói xanh còn chưa đủ mạnh chương bảy mươi tám bình tĩnh cái k i a con rùa đồ chơi muốn làm gì sở hà nhìn một chút đột nhiên cảm giác không đúng nhìn thấy tiểu ô quy thần bí hề hề theo con rùa sắc bên trong móc ra một hạt kim quang lóng lánh như là hạt gạo đồng dạng đồ v ậ một mặt vui vẻ đưa cho tiểu nam hải t h ư ợ như tiểu đồng bọn ở giữa chia sẻ đồ tốt đồng dạng kia là hắn hoàng gia thức ăn cho chó bình thường thời điểm hắn bảo bối rất người bình thường không có khả năng có cơ hội cùng nó cùng một chỗ h ư ở n g dụng hôm nay gặp được vừa ý hắn một kích động liền hiến vật quý giống như móc ra một hạt sở hà đưa tay hư hóa ra một cái bàn tay màu và nóng từ nhỏ nam hải trong tay đem thức ăn cho chó lấy đi đó cũng không phải hắn hẹp h ỏ i đồ vật cho tiểu ô quy hắn xử trí như thế nào là chuyện của nó chia sẻ cho ai sở hà cũng không có ý kiến mấu chốt là hắn chia sẻ cho một cái bốn tuổi lớn còn chưa bắt đầu tu võ tiểu hải vậy cũng không tốt cái này hoàng gia thức ăn cho chó thế nhưng là vương giả cấp bậc cũng có tác dụng lớn bảo vật mà lại bởi vì là tác dụng nhục thể nguyên nhân năng lực quá dữ d ả n t h ư ợ n h ư trong đồ ăn biến thái cây người bình thường ăn hết tiêu hóa không được kia là trực tiếp bị nghẹn chết hạ tràng coi như tiểu nam hải tư chất cho dù tốt cũng không cải biến được hiện tại hắn chỉ là một người bình thường sự thật hắn cho dù có cơ hội thành t i ể u đế tôn chi vị đó cũng là tương lai hiện tại một cái chó đất một cái ngỗng một cái gà trống đều có thể đuổi theo hắn đuổi nhường hắn hô ba ba vừa muốn đem thức ăn cho chó ném miệng bên trong tiểu nam hải xem xét đột nhiên không biết từ nơi nào toát ra một cái tay đem nó đổ vật cho đ o ạ n tại chỗ liền không vui hắn lẩm bẩm lẩm bẩm nổi lên một lát sau đó hoa một tiếng liền khóc lên ngoan s ở hà lên tiếng thanh âm vượt qua không gian tại tiểu nam hải bên thai xuất hiện sau đó sở hà kim sắc hư ảnh bàn tay búng tay một cái thức ăn cho chó biến mất thay vào đó là một cái mượt mà b ư ớ c lên mùi hương đan dược cái này cho ngươi tiểu nam hải bị mùi thơm hấp dẫn ào ào nước mắt lập tức ngừng lại hắn cầm lấy đan dược bàn tay màu vàng lóng hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán tiểu nam hải sửng sốt hắn ô trượt trong mắt chuyển động nhìn chung quanh một chút nghiêng đầu nghiêm túc nghĩ hắn không có hiểu rõ tình huống bất quá dù sao là tiểu hải tử sự t ì n h lại kỳ quái rất nhanh hắn cũng không mớn từ bỏ suy tư bị trong tay đan dược phát tán mùi thơm hấp dẫn một miếng nước bọt nuốt xuống hắn cuối cùng nhịn không được r ụ hoặc nuốt vào đan dược thật thoải mái hắn ngáp một cái ghé vào con rùa trên thân liền trực tiếp ngủ thiếp đi về sau chớ đem đồ vật loạn cho người ta ăn xảy ra chuyện tìm ngươi thứ này người bình thường ăn sẽ chết trừ phi thực lực với ngươi giống nhau cấp độ mới có thể tiểu ô quy bên thai truyền đến thanh âm hắn minh bạch đây là chính nó hảo tâm phạm sai lầm sau đó quỷ khuất gật đầu sở hà rời ánh mắt nhìn về phía lâm thành bên ngoài tòa kia mới xây thủ đô thứ hai nơi đó một đạo khí tức từ vương giả bắt trọng hướng về cựu trọng chậm chạp nhưng lại ổn định phía trước tiến vào không dùng đến mấy năm phá cảnh đều có thể là năm đó cùng hắn cùng một chỗ đánh pháo miệng lão nhân kia đồ đệ năm năm trước hắn bị tinh kế sở hà nhìn thấy thuận tay kéo hắn một cái nếu không hiện tại hắn chỉ sợ đã không phải là hắn bất quá trải qua lần trước sự tình hắn cũng coi như nhân họa đắc phúc cái kia k h ô lâu muốn thân thể của hắn bố trí trong trận pháp tăng thêm rất nhiều chân quý vật liệu đoạt xá mặc dù không có thành công nhưng hắn thân thể vẫn là dựa theo cố định quá trình bị cải tạo mấy năm trôi qua đã bắt đầu tìm thấy phá cảnh cánh cửa sở hà quan sát nhiều nhất còn có năm năm hắn liền có thể phá cảnh đến lúc đó hạ tộc bên ngoài cành ũ n chân chính man đỉnh tiêm chiến lược tỏa chấn. g có lược h tiêm tỏa vượt Sở hà thu hồi á mắt. Ngồi tại trên ghế nằm hắn, tại trên Ngồi ghế lá ạ i ngẩn nhìn cho hắn đầu đem cho n hình nắng hoàn toàn che chắn cây mắt. Hắn càng ngày càng thần dị. Thật nhiều năm trước bắt đầu cành lá liền không lại phát vàng, cho tới bây giờ, trên cây phiến lá đã không còn rơi xuống, cũng đã không còn mới phiến lá xuất hiện. Cành mắt. bắt giờ, che Thật phát cho h lít trước tới cây cây bây liếu lá lại liếu lá lá lá rơi mới đầu xuất dị. đã đã dạng lớn nhỏ số lượng đã cố định cũng không biết theo t r ư ờ n g nào thì bắt đầu chỉ cần sở hà ngồi dưới tàng cây nguyên bản đứng im bất động cây liễu liền bắt đầu lắc lư hai bên c ả n h lá như là bổ phiến một chút một chút nhấc lên gió nhẹ cái này gốc cây liễu bởi vì chấn ma thác mà đạt được chỗ cực tốt đợi một thời gian chưa hẳn không thể thành tinh đáng tiếc hiện tại đầu kia nghiệt long trên thân sát khí bị ép không sai biệt lắm sở hà nhìn về phía dưới mặt ghế toát ra khói xanh hiện tại là càng ngày càng yếu lúc ban đầu buộc phát kỳ đã kết thúc còn nhớ kỹ nghiệt long vừa mới bị bắt lúc tiến vào khói xanh có thể mạo danh ba thước hiện tại một thước cũng chưa tới kỳ quái hiện tại làm sao hết t h ể gió hêm sóng lặng cũng không có nhân vật phản diện tìm đến phiền phức muốn để bọn chúng làm công gán nợ cũng không có biện pháp sở hà nhìn xem yếu bớt khói xanh lắc đầu hiện tại c h ấ n ma tháp cơ bản đã đã mất đi mới mẹ ma đầu cũng chỉ là một đám lao ma bị đè ép mà lại rất lớn một bộ phận đã bị ép khô tại đồng trụ trên hóa thành sương khô hiện tại duy nhất còn có thể có sản xuất cũng liền chỉ còn cự long bất quá hắn hiện tại cũng hư lợi hại mà lại ba ngày hai đầu muốn cho hắn hóng gió một chút hắn đã không có trước kia cứng c h ắ c cho nên sở hà rất muốn lại tìm một cái cao sản ma đầu bất quá đáng tiếc những năm này đi qua cũng không có mắt không mở chạy tới hắn hoàng kim lưới đánh cá đã thật lâu không vận dụng làm chỗ ở trên trăm năm đỉnh cấp duyệt thánh sở hà có chút không nghĩ ra hắn nhớ kỹ nhân vật chính hẳn là loại kia trong nhà đánh một cái ngủ gật đều có thể có nhân vật phản diện chê hắn thanh â m lớn chạy đến tìm gốc dạ n g sau đó một trận xung đột sự tình sẽ tới một phát tình trạng không thể vắn hồi cuối cùng buộc phát thành một trận đại hình thảm án diệt môn mới đúng làm sao đến hắn nơi này cũng không có nhân vật phản diện đến tìm hắn đâu trước kia hắn sợ phiền phức nhưng bây giờ hắn thực lực mạnh lại có nhu cầu ngược lại là hy vọng có mấy cái như vậy qua đi ma đầu chủ động đưa tới không cần nhiều vậy cũng phiền phức mấy cái là được rồi đáng tiếc không có khó nói là lớn lên quá tuấn tú khí chất xuất trần đại lao phong phạm quá chân nguyên nhân sở hà sờ sờ gò má cảm giác cũng liền khả năng này cái khác nhân vật chính trưởng xem xét chính là một bộ dễ khi dễ bộ dáng cái kia giống hắn đẹp trai xuất trần phong hoa tuyệt đại xem xét liền không dễ c h ọ c chương 79, đệ nhất hổ phá cảnh hổ cảnh thiên hổ sơn nương theo lấy một tiếng ầm ầm nổ vang lấy thiên hổ sơn đỉnh làm trung tâm như là núi lửa phun trào một đạo khí thế cường đại t à n g ra quét sạch toàn bộ thiên hồ sơn như rất giống phật uy thế hóa thành thực chất dẫn bạo không khí h oanh minh ở trong thiên địa không ngừng quanh quần nổ vang thiên hồ sơn đỉnh càng là trực tiếp nổ tung sinh sinh biến mất một tầng thiên hồ sơn bên trên vô số ngay tại nhàn nhã hoặc là tu luyện cùng đang cố gắng sáng tạo đời kế tiếp lá hổ đại bộ phận trực tiếp liền tê liệt còn có cách gần bị sinh, sinh đánh chết phải biết ở chỗ này lá hổ tu vi thấp nhất đều là tiên thiên cựu trọng liền bọn chúng cũng đỡ không nổi có thể thấy được đạo này vì thế khủng bố mấy cái vương giả cảnh mánh hổ nhanh chóng kịp phản ứng tụ hợp đến một chỗ mắt lộ ra rung động nhìn về phía thiên hổ sơn đ ỉ n h là đệ nhất hổ đại nhân khí tức khủng bố như thế hắn phá cảnh so trong dự liệu phải nhanh mấy năm thiên hổ sơn tộc trưởng mang theo kính sợ lên tiếng không được đột nhiên hắn giống là nghĩ đến cái gì một tiếng hổ gầm thanh âm truyền khắp thiên hổ sơn trên dưới một tiếng tự hống thiên hổ sơn đỉnh lần nữa bị san bằng một đoạn cường đại xóm âm chuyển ra trăm triệu dặm trực tiếp nhấc lên một tầng khí bạo phong vân quần quận đá vụn phun trào bùi đất tung bay một đám cách gần đã sớm bị phá cảnh chi huy đánh chết cự hồ thi thể cúng đá vụn cùng một chỗ bị nhấc lên ở trên trời bị gió lốc thổi lên xoay tròn bay múa thiên hổ sơn tộc trưởng ngầm đầu một đôi mắt hổ đều đỏ nghiến răng nghiến lợi làm ni nương làm ni nương biết không hiện tại đệ nhất hổ không ở bên người hắn có thể hiện lộ nội tâm ý tưởng chân thật mãnh liệt toán khi đem kính sợ cũng ép xuống đệ nhất hổ tên vương bắt đàn này tại sao muốn chạy đến bọn chúng thiên hổ sơn đến đột phá không đi gây thai vả mấy cái khác đỉnh núi nhìn một cái đem thiên hổ sơn gây thai vạ thành dạng gì lần này thiên hổ sơn tổn thất quá lớn tại hổ tộc sắp quật khởi thời khắc sẽ rơi xuống quá nhiều không đề cập tới những cái kia bị đánh chết h ổ bối coi như những cái kia không chết hiện tại tâm linh cũng thụ trọng thương lần này như trước kia khác biệt trước kia đệ nhất hổ mặc dù cũng ưa thích gầm loạn nhưng tốt xấu hắn coi như thanh tỉnh trạng thái mà lại trước kia thực lực cũng không có mạnh như vậy mặc dù m ỗ i một lần cũng đem hổ gầm tâm thần chấn động nhưng còn không đến mức hé ra nhưng lúc này đây tên vương bắt đàn này là thật không có đi khống chế a mà lại thực lực tăng cường nhiều như vậy cái này với hô liền hắn khí huyết cũng tại kịch liệt lắc lư huống chi cái k h ắ c hổ chỉ sợ trực tiếp bị mở b u n g ra lần này về sau thiên hổ sơn không người kế tục thiên phú tốt không biết phải bị phế rơi bao nhiêu về sau thực lực sau đó hạ một cái cấp bậc từ hổ cảnh trước ba đỉnh núi biến thành năm vị trí đầu hắn đột nhiên có chút kịp phản ứng vì cái gì đệ nhất hổ không tại hổ thần sơn phá cảnh chạy đến bọn chúng thiên hổ sơn đến đoán chừng chính là hổ thần sơn những cái kia hố cha đ ổ chơi nâng đề nghị những cái kia vương bắt đản nhường đệ nhất hổ đi hoang sơn giã lĩnh phá cảnh không tốt sao làm gì đến gây thai vạ hắn thiên hổ sơn ta thật ngốc thật ta đơn biết đệ nhất hổ muốn tới thiên hổ sơn phá cảnh là một vinh quang to lớn lại quên đi hắn có gầm loạn ma bệnh thiên hổ sơn tộc trưởng hận a hối hận a khó trách hổ thần sơn đặt vào đế tôn c h i cảnh tại chính mình đỉnh núi đản sinh vinh quang không cần đối với đệ nhất hổ tới đây phá cảnh một điểm ý kiến cũng không có chỉ sợ sẽ là bọn chúng cùng đệ nhất hổ sinh hoạt chung một chỗ thời gian quá lâu hiểu rất do nó không giống hắn cũng chính là vài chục năm mở một lần đại hội thời điểm bị giống một lần rất nhanh liền quên không nhớ tới cái này một gốc dạng hắn đột nhiên nhớ lại đệ nhất hổ thời kỳ thiếu niên danh tự tao bao tiểu bạch hổ nghe đồn hắn đặc biệt ưa thích làm náo động không có việc gì gặp chuyện bất bình liền nữa thích giống hai cúng họng tật xấu này cho tới bây giờ còn không có sửa đổi cái này chỉ sợ cũng là hổ thần sơn không có đề nghị hắn đi hoang sơn giã lĩnh đột phá nguyên nhân bởi vì bọn chúng hiểu rõ đề nghị này đệ nhất hổ khẳng định là không vui sau khi đột phá không có vạn chúng c h ú m ụ không có một đám hổ thổi phồng đối đệ nhất hổ tới nói kia là khẳng định không được chỉ sợ hắn phá cảnh về sau muốn giống một cúng họng cũng là quen thuộc vấn đề trước kia thực lực của nó còn không phải quá biến thái hổ thần sơn chịu đựng được nhưng lúc này đây phá cảnh kia là một cái truyền thuyết vượt qua đường con có chút lớn hổ thần sơn cảm giác chịu không được liền đem hắn lừa dối đến thiên hổ sơn ta thật ngốc thật ta lại một chút cũng không có kịp phản ứng thiên hổ sơn tộc trưởng lần nữa thở dài hắn điều chỉnh một chút cảm xúc đứng lên bi thương đi qua kế tiếp còn là muốn đối mặt hiện thực hắn muốn hoa thân liếm hổ ấp ủ tốt chọn lọc từ ngữ nên đón phá quan về sau đệ nhất hổ mặc dù đệ nhất hổ lần này đem thiên hổ sơn làm có một chút thảm nhưng cái này không trở ngại hắn vĩ n g ạ thực lực của nó lần nữa tăng cường chỉ bằng hắn hổ tộc đệ nhất hổ man vực đệ nhất hổ mấy từ ngàn năm nay man vực mới đế tôn cái thân phận này hắn đã làm cho bị thổi phồng mặc dù ở sâu trong nội tâm thiên hổ sơn tộc trường hoang khí tràn đầy nhưng nó có thể ngăn chặn một đám đầy bùi đất mánh hổ bị tập kết cùng một chỗ bọn chúng bên trong tu vi thấp nhất đều là nửa bước vương giả cái khác tiên thiên hổ còn không có tư cách gia nhập tại thiên hổ sơn tộc trưởng dẫn đầu xuống bọn chúng chỉnh lý tốt lông tóc ấp ủ tốt cảm xúc mang theo sụp sôi từng bước một hướng đã thay đổi bộ dáng thiên hổ sơn đỉnh núi đi tới cung n ê n h đệ nhất hổ đại nhân xuất quan tất cả mãnh hổ cùng kêu lên giống to giống như kích động giống như phát tiết đã thành công phá cảnh tại đức gây sơn phong bên trong chờ đợi chỉ chốc lát đệ nhất hổ nghe được thanh âm run lên lông tóc ngẩng đầu bay ra hắn quanh thân bị tức sức lực hóa ra tường vân vân quanh thân thể mơ hồ mông lung mang theo thần bí mang theo uy nghiêm ta tộc là hưng ta sẽ lấy man n h ư u tộc chi huyết bố c á o thiên hạ từ giờ trở đi m a n vực sẽ chỉ có một thanh âm đệ nhất hổ bá khí mở miệng đệ nhất hổ đại nhân thiên hổ sơn tộc trưởng vội vàng k ê u to phen này phát biểu quá quen thuộc về sau tiết tấu hắn có cảm giác đến cho nên hắn vội vàng lên tiếng đem đệ nhất hổ tiết tấu đánh gãy để nó lại giống một cúng họng thiên hồ sơn thật muốn triệt để xong chuyện gì tiết tấu bị đánh gãy đệ nhất hổ bất mãn nhìn thiên hồ sơn tộc trưởng liếp mắt đem nó xem cái đuôi cũng mềm lún trực tiếp kẹp bắt đầu hạ tộc hạ tộc có biến cố lớn bọn chúng đem m ị tộc cái kia kỳ quái ngoại lai tộc đàn tiêu diệt phải chăng muốn trước suất thủ d i ệ t bọn chúng thiên hồ sơn tộc trưởng mở miệng nói lý do này là hắn tạm thời nghĩ bất quá cái này cũng tính được là một cái chuyện quan trọng không nội chương ó biến ì sao? Ta đã là h trào tám mươi mang ngưu tộc diệt tại tất cả thế lực không biết tình hô giới đệ nhất hổ phá cảnh đế tôn trí cảnh man vực phương nam m a n n h ư u cảnh đây là một chỗ các loại kỳ hoa dị thảo nở rộ đại thảo nguyên man vực mấy đại học năm bốn phẩm trên đỉnh tiêm tộc đàn một trong có vương giả cựu trọng đỉnh phong c h ấ n giữ man ngưu tộc liền sinh hoạt ở đây từng đầu man ngưu giáp đấu tu luyện tắm rửa dưới ánh mặt trời đi ngủ ăn những cái kia đặc thù kỳ hoa dị thảo sinh hoạt hài lòng mà khoan thai tại man ngưu cảnh bọn chúng không có bất kỳ cái gì đ ị c h nhân nơi này hết thể đều thuộc về bọn chúng man ngưu nhất tộc ở chỗ này tại man vực bọn chúng là đỉnh chuỗi thực vật tồn tại bỏ bốn ỏ đột nhiên một trận mang theo kinh hoàng gào thét xét qua chân trời nhưng rất nhanh liền im bặt mà d ừ n g từng nhóm ngay tại hài lòng hưởng thụ sinh hoạt man ngưu bị kinh sợ ngẩng đầu lên bọn hắn cảm giác được chân trời có một cỗ trầm muộn áp bách chi lực đang nhanh chóng ngưng kết bỏ bốn Ồ. hổ tộc đáng chết các ngươi đây là muốn nhắc lên chiến tranh một đầu cường tráng toàn thân bộ lông màu đỏ mềm mại xinh đẹp trâu được phóng lên tận trời và o hư không lao nhanh mà qua đem không khí cũng ma sát ra một trận màu đỏ đôi lửa nhanh chóng hướng về mang ngư cảnh biên cảnh mà đi b õ bốn ỏ b õ bốn ỏ vô số cường đại mang ngư lên không ngửa mặt lên trời gào thét một đám mạnh nhất vung ra tứ chi đã hướng về biên cảnh lao nhanh mà đi còn lại bắt đầu tổ chức động viên tộc đàn hướng biên cảnh tập kết rất nhanh vô số mang ngư phóng lên gặp núi vượt núi gặp nước vượt sông toàn bộ mang ngư cảnh cũng đang hồi tưởng oanh minh đại địa cũng tại từng trận lay động lúc này mang ngư cảnh biên cảnh chi địa một đám huy mánh hùng tráng cự hổ chậm rãi bước vào man ngư cảnh bên trong bọn chúng cũng không sốt ruột cũng không có phát động tập kích ngược lại là tại cho man ngư nhất tộc cường giả toàn bộ tập kết thời gian bọn chúng cần chính là một mẹ hốt gọn đối với cái này bọn chúng rất có lòng tin có đệ nhất hổ tồn tại giờ phút này bọn chúng hổ tộc tại man vực c h i địa đã vô địch tất cả tộc đàn đã trở thành bọn chúng con n mồi bọn chúng hổ tộc thời đại huy hoàng đã mở ra kéo ra màn tre âm n h u quỷ kế bọn chúng đã không cần lấy lực phá đi mới là thực dụng nhất từng cái đi tìm như thế quá phiền phức đệ nhất hổ đại nhân hắn làm ộ t đầu không thích phiền phức hổ thời gian trôi qua không bao lâu chân trời một mảnh hồng v â n quần quận mà đến cuối cùng dừng ở h ổ tộc đại quân trước trận hồng vân tiêu tán hiện lộ ra hồng sắc mang m u thân ảnh hung hãn khí thế phát ra nhường h ổ tộc đại quân dừng bước đệ nhất hổ các ngươi muốn làm gì hồng sắc mang m u là mang ngưu tộc đệ nhất cường giả mang cường vương giả cựu trọng đình phong hán dậm chân hư không ngưu nhãn là màu đỏ mang theo hung ác quang mang nhìn xuống hổ tộc đại quân ánh mắt nó tuấn sát muốn tìm tới cái kia quen thuộc hổ ảnh tới đối thoại ở trong mắt nó cái khắc giác rưỡi hổ còn không có tư cách cùng nó đối thoại từ giờ trở đi mang ngưu cảnh chính là hổ tộc bãi săn giao ra tất cả tài nguyên nửa bước vương giả phía trên toàn bộ tự sát nếu không huyết đ ổ mang ngưu cảnh bà thắng hổ thần sơn tộc trường mang theo hổ cảnh tám cái đỉnh núi tộc trưởng theo trong đội ngũ đạp không mà lên ánh mắt nó cao ngạo nhìn man cường liếc mắt như là thiên địa này ở giữa cường giả trí cao tại nhìn xuống phía dưới sâu kiến man cường lưu nhãn chừng một cái một cái vừa mới vương giả bắt trọng hổ vậy mà không đem hắn để vào mắt như thế nói chuyện với nó đơn giản muốn chết mọi người không phải một cái phương diện trên tốt ta hổ tộc chỉ có đệ nhất hổ mới xứng cùng nó câu thông lúc nào đại lão còn chưa có đi ra tiểu t đệ có h ể hiểu dẫn đầu chen miệng、vào. Không Mang đầu quý củ.、Mang、cường h vào. p á thần ra ừ lạnh, mong châu đạp mạnh mong hướng châu phía hổ về t sơn tộc trưởng liền đạp đi đạp qua. h ắ n động trực tiếp mặt ó nói n cùng không nhảm.、Hổ、thần sơn、tộc、trưởng g lười cái biết mùi tộc một m kẻ Hổ hổ yếu vị biến đổi ổn trọng phong phạm biến lộn xộn đệ nhất h ổ đại nhân cứu ta hắn hổ chảo nên kích đồng thời mở miệng kêu gọi bởi vì đệ nhất h ổ nguyên nhân hắn có thể nhìn xuống man cường nhưng lại cũng không đại biểu hắn có thực lực cùng hắn chống lại vương giả bát trọng cùng vương giả cựu trọng có thiên địa khác biệt cảnh giới này nghe giống con là một cái tiểu cảnh giới t r ê n h l ệ n h nhưng kỳ thật vô luận là phá cảnh độ khó vẫn là phá cảnh về sau chiến lược đã coi như là một cái đại cảnh giới t r ê n h l ệ n h vương giả thất trọng còn có thể cùng vương giả bát trọng dây dưa thậm chí đào tẩu còn chỉ có thể coi là tiểu cảnh giới t r ê n h l ệ n h thậm chí có chiến lược vô song hàng người có thể càng nhỏ cảnh giới chiến thắng có thể vương giả cựu trọng tri cảnh đã là vương giả cảnh đỉnh phong cực hạ là có thể xưng là chuẩn đế đến cảnh giới này tại man vực còn chưa nghe nói qua có vượt biên chiến thắng ví dụ đây cũng là vì cái gì chỉ có có được vương giả cựu trọng cảnh giới tộc đàn mới có thể được xưng là man vực đỉnh tiêm tộc đàn có thể chiếm cứ phì nhiêu màu mỡ cương vực coi như trong tộc cái khác vương giả cấp độ số lượng không nhiều cũng không quan hệ trái lại cũng thế bởi vì chỉ có đến cảnh giới này tại man vực mới có thể xưng trên đúng nghĩa chấn tộc đây là có thể đem cái khác cấp độ vương giả ngược s á t tồn tại đông một m o n g phía dưới hổ thần sơn tộc trưởng trực tiếp bị dấm rơi xuống đất miệng hổ thổ huyết hiện ra chật vật không chịu nổi tại hắn một kích không chết được tình hô dưới đệ nhất hổ không có lựa chọn xuất thủ hắn mông lung thân ảnh từ bảy hổ phía sau mà đến theo từng cái cự hổ đỉnh đầu chậm rãi bước qua những nơi đi qua tường vần từ bầu trời từng đoá từng đoá nhẹ nhàng rớt xuống hắn khí thế trên người theo man mưu nhất tộc cường giả tề tịu càng ngày càng nhiều chậm rãi phóng thích kéo lên thẳng đến đỉnh điểm ngươi phá cảnh man cường nhìn t r ò n g chọc vào chậm rãi đến gần đệ nhất hổ theo thời gian trôi qua thân thể run dậy càng ngày càng nhiều lần đệ nhất hổ phần lớn khí thế tỏa định chính là hắn một cỗ tử vong mây đen trên người nó bao phủ càng ngày càng đầm nhiều không không có khả năng man vực đã không có khả năng tái xuất đế tôn ngươi làm sao có thể phá cảnh man cường la thất thanh theo hắn biết đến mang vực từ khi mấy ngàn năm trước một trận đại biến đã không có khả năng lại có đế tôn cảnh đột phá hiện tại đệ nhất hổ lại phá cảnh hắn không muốn đi tin tưởng ta tư chất có một k h ô n g hai cổ kim trên trời dưới đất duy ta mạnh nhất chỉ là gông xiềng h ả có thể không ta đệ nhất hổ ngạo nghễ mở miệng giống một tiếng hổ khiếu nhấc lên từng trận c u ồ n phong tại thiên địa xoay tròn một đám đã sớm chuẩn bị cự hổ cho dù sớm bưng kín l ô thai phong bế lục cảm vẫn như cũ hiện ra thống khổ không chịu nổi tâm huyết chấn động mà trên trời trực diện s u n g kích man ngưu nhất tộc cường giả trực tiếp bị chấn thân hình bất ổn tốt một chút thậm chí trực tiếp rơi rơi xuống tất cả hổ tộc có thể cuồng hoan huyết đồ tam nguyện sau đó cái khắc đỉnh núi rút khỏi sau này nơi đây là hổ thần sơn bãi san đệ nhất hổ ngạo nghễ phân chia cương thổ mà sau thân hình nhảy lên một cái không ngừng tăng v ọ t như là mánh hổ xuất lồng hướng về man cường nào đánh tới chương tám mươi một kk mang n u tộc bị hổ tộc hủy diệt tin tức này rất nhanh liền bị mấy cái đỉnh tiêm tộc đàn biết dù sao những thứ này thế lực lớn cũng sẽ ở tới bằng nhau thế lực xung quanh cài nằm vùng nguyên bản hổ tộc tập kết bọn chúng tưởng rằng đi tìm hạ tộc p h i ề n p h ứ c thật không nghĩ đến lại là đem thực lực vẫn còn thời kỳ cường thịnh mang n u nhất tộc tiêu diệt một cái đáng sợ suy đoán hiện lên ở tất cả đại tộc còn c h ấ n tộc cao thủ ở giữa đệ nhất hổ phá cảnh man v ư ợ t chấn động mấy lớn đỉnh tiêm tộc đàn bông xuống thành kiến không hẹn mà cùng bắt đầu tổ chức gặp gỡ thương nghị đối sách tàng thư các bên ngoài cây liếu phía dưới sở hà n g n g đầu hắn phát hiện một cỗ mang theo tính toán thăm dò chi lực thật lâu xoay quanh không phải hướng về phía hắn tới nhưng cũng cùng hắn có quan hệ thứ đồ gì sở hà nhữ mày hắn móc ra mâm tròn nhắm mắt dọc theo cái kia cổ tính toán chi lực phản tính toán trở về ý thức của hắn vượt qua không gian trọn vẹn qua một hồi lâu lấy tinh thần lực của hắn lượng cũng cảm thấy cô hết sức mới tìm được cỗ lực lượng kia đầu n mòn đây là một chỗ biển cả c h ỗ sâu có sóng biển nhấp nô nhấc lên từng đợt phong bạo hai tôn quái vật khổng lồ lấy tốc độ cực nhanh phá sóng tiến lên những nơi đi qua miệng há khai không kịp tránh đi đáy biển sinh vật toàn bộ tiến vào bọn chúng trong bụng s ở hạ ánh mắt tại hai tôn như to bằng núi nhỏ cự long trên thân đảo qua hắn trong nháy mắt trong lòng hiểu rõ đây là hướng về phía c h ấ n ma tháp bên trong cự long mà đến bọn chúng là một chủng tộc chờ một chút tại sao ta cảm giác có một cỗ cảm giác không rét mà run giống như bị tồn tại gì theo dõi đột nhiên trong đó một cái cự long dừng lại nhanh trong toán loạn thân hình không có a một cái khác đầu đã thoát ra một khoảng cách cự long trở về thân thể khổng lồ tại nguyên chỗ chuyển vài vòng thâm thúy mắt rồng tại t ĩ n h mịch không thấy quang mang đáy biển đ o qua hắn không có phát hiện bất kỳ khác thường gì ngươi không có cảm giác sao nhưng ta luôn có một cảm giác sợ hết hồn hết vía cự long mở miệng đầu rồng nâng lên mang theo nghi hoặc không ngừng chuyển động người đà tâm đi nơi này đã là hoang vu khu vực có thể có tồn tại gì có thể để n g ư ờ i ta cảm giác kinh hãi một cái khác đầu cự long mở miệng ă n ủi đi thôi phải nhanh một điểm nếu không tộc ta tiền bối di trạch phải bị nhân loại mưu đ ổ thành công đáng chết không nghĩ tới cái kia hai nơi rơi xuống không gian loạn lưu bí cảnh sẽ ở loại này vắng vẻ địa phương bị mở ra hại chúng ta tìm nhiều năm như vậy nỗ lực như vậy lớn đại giới sở hà thu hồi nhìn chăm chú mở tò mắt trên mặt tươi cười lúc trước hắn còn đang suy nghĩ vì cái gì không có nhân vật phản diện tìm đến phiền phức không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến bất quá khoảng cách này nhìn cũng có chút xa không có ba năm năm lấy cái kia hai đầu lòng tốc độ cũng không đến được nhưng cũng không quan hệ cũng chính là hắn đóng một hai lần quan thời gian nơi xa tiểu ô quy có một đứa bé trai hấp tấp đi tới tiểu ô quy mặc dù đã sống thật lâu linh trí cũng mở một đoạn thời gian rất dài bất quá bởi vì cùng ngoại giới tiếp xúc tương đối ít nguyên nhân tâm tính bên trên còn hơi nhỏ h à i một điểm cùng một cái vẫn còn mặc t ả tiểu thí hải đều có thể chơi rất vui vẻ chơi cái bùn đều có thể chơi ra niềm vui thú bày trò đưa nó chơi răn kinh nghiệm tổng kết đi vào đoạn thời gian này một người một con rùa cơ hội như hình với bóng lúc rảnh rỗi liền quyến rũ cùng một chỗ h i ệ n nhiên một đôi cơ hữu tốt s ở thúc thúc tốt Tiểu nam tới Hải hỏi. Gọi Nam ca ca. chào sở hà cải chính tiểu h ả i này liền một điểm không tốt lao thích gọi hắn thúc thúc đối với v i n h viễn bảo trì mười tám tuổi sở hà tới nói x ư n g hô như vậy không tốt mặc dù hắn thường xuyên cảm thán bản thân sống thời gian rất lâu nhưng chỉ là cảm thán hắn càng ưa thích người khác coi hắn là mười tám tuổi tuổi trẻ người được rồi sở thúc thúc tiểu nam hải chững chạc đàng hoàng gật đầu gọi ca ca cho ngươi đường ăn sở hà lật tay ở giữa một cái đan dược xuất hiện tại hắn lòng bàn tay c à ca tiểu nam hải phi thường dứt khoát tiếp nhận đan dược mang trên mặt ngọt ngào t i ể u dung hắn đem đan dược chia hai nửa cùng tiểu âu quy cùng một chỗ chia sẻ một người một con rùa bẹp lấy miệng tương đương vui vẻ đi một bên chơi sở hà xem tương đương im lặng hai cái đực hơn nữa còn là tiểu thí hải đuổi chân bộ dáng quả thực là tùng tóe ra thức ăn cho chó đơn giản chịu không được một người một con rùa một người một cây gậy thật vui vẻ đi đến tàng thư các cửa ra vào hướng về phía trong hồ c á cá vàng chính là một trận đùa nguyên bản thanh thản ổn định đang tu hành cố gắng phấn đấu cá vàng mở to mắt trận trắng mắt nhìn bọn hắn liếp mắt cái này lưỡng hóa lại tới khi nào khả năng yên tĩnh luôn khi dễ cá có ý tứ a trước kia cái này con rùa cũng không chơi cá a liền chơi rắn làm sao mang theo một đứa bé về sau liền đổi tính con đây gian g r ắ c gian g r ắ c cá vàng hai cái x u ố n g dưới đem hai cây cây gậy cho hết tan đến a đến a cá vàng vây vây cái đôi u nhấc lên hai chuỗi nước bổ nhào vào một người con r ù a trên mặt thiểu ô quy trứng mắt hắn thuận trào theo trước ngực trong bao vải móc ra một cái đại xà đem đầu rắn ép nhỏ nhét vào bể cá hướng về phía cá vàng chính là một trận pha trộn cá vàng hiện tại đã vương giả tứ trọng một cái nhất trọng đại xà làm sao có thể đối với nó tạo thành bối rối đôi cá mấy cái đánh ra đại xà liền mơ hồ không có biện pháp lại có mảy may tiến thêm căn bản đối với nó không có mảy may uy hiếp、Tốt. đừng làm rộn sở hà ngẩng đầu lên tiếng tiểu ô quy nghe vậy thu hồi cự xà mang theo tiểu nam hải vui vẻ chạy đến sở hà ghế cạnh góc ngồi xuống nơi này rất dễ chịu tiểu ô quy mở miệng hướng về phía tiểu nam hải nói tiểu nam hải không cần chào hỏi liền b ò tới cái ghế phía dưới nghe hương vị lộ ra sảng khoái biểu lộ nhắm mắt ngủ t i ế p đi sở hà cúi đầu mắt lộ ra kinh ngạc tiểu hài này rất có linh khí a vậy mà có thể bản thân tìm tới tổ tông mộ phần b ư ớ c lên khói xanh vị trí đầu liền đang vừa vặn kẹt tại khói xanh xuất hiện địa phương ngủ hắn bị một cấu người bình thường nhìn không thấy sương ngủ quân quanh giấc ngủ chất lượng tốt vô cùng cũng không biết tình huống như vậy hắn tổ tông có thể hay không báo ngộng cho nó s ở hà sờ lên cằm nghĩ nghĩ đột nhiên trên mặt lộ ra ý cười hắn một chỉ điểm ra một tổ hư hảo dâu trắng lao ra ra hình tượng hình ảnh xuất hiện Tổ chức một đoạn văn ngữ còn có một môn công pháp truyền thừa sở hà đem đánh vào tiểu nam hải mi t â m g chương tám mươi hai y ế n lặng về sau thời gian tiểu nam hải lâm đẳng đi theo tiểu ô quy mỗi ngày chạy đến sở hà nơi này tới chơi đùa nhốn nháo một hồi liền chạy tới mộ phần một mặt thoải mái dễ chịu nằm ngủ đi trong ngộng cùng hắn dâu trắng lao tổ tông gặp mặt tại hắn dậy bảo xuống tại trong ngộng đứng lên bắt đầu tập võ thân thể nho nhỏ nhắm mắt lại xê dịch chuyển động xem tiểu ô quy trong mắt t r ừ n g lên sửng sốt một chút tại hạ tộc bình thường mười mấy tuổi chi phối tiểu hài không xương miễn cưỡng n ọ c tốt mới có thể bắt đầu đi nếm thử tập võ liền xem như đại gia tộc từ nhỏ bồi dưỡng cũng phải chín đến mười tuổi bất quá lâm đằng là ngoại lệ hắn ăn xong mấy khoả tại hạ tộc không cách nào nhìn thấy chân quý đan dược phối hợp tư chất của hắn lại thêm công pháp đặc thù có thể sớm mở ra con đường tu hành hắn dâu trắng tổ tông đầu tiên dạy hắn một môn liễm tức chi pháp đồng thời nói cho hắn biết về sau không tu đến đế tôn chi cảnh không thể bại lộ toàn bộ tu vi lao tổ tông như có một cỗ ma lực nhường lâm đ ẳ n g ký ức khắc sâu tuổi c ò n nhỏ liền một mực n h ớ kỹ đồng thời vô ý thức làm theo lại thêm sở h ạ tự mình xuất thủ ở trên người hắn bày ra một đạo cấm chế nhường hắn tu hành ngoại trừ sở h ạ còn có tiểu ô quy bên ngoài không người biết được thời gian ngày lại ngày trôi qua hạ tộc không khí lần nữa càng ngày càng biến khẩn trương không còn vừa mới bắt đầu đem bị tộc diệt đi sau nhẹ nhõm không ngừng có đại tộc bị hổ tộc phá diệt tin tức chuyển đến những cái kia đại tộc vương giả các lao tổ nghị cá chết lưới rách cũng làm không được đế tôn c h i cảnh cùng vương giả c h i cảnh trên lệnh quá lớn bọn hắn căn bản là không có cách trốn đi đánh du kích đệ nhất hổ có thể nhẹ nhõm tìm tới bọn hắn man vực trên không bị máu tươi sát khí ngưng kết mây đen càng ngày càng dày đặc hổ tộc mỗi phá diệt một cái đại tộc đều sẽ tiến hành huyết đồ ba ngày cồn hoan sau đó lại phân chia thành quả thắng lợi chỉnh đốn tiêu hóa một đoạn thời gian lại tiếp tục t r i n h chiến có được đế tôn c h i cảnh hộ tộc muốn nhất thống man vực đem nơi này tất cả cương vực cũng làm hộ tộc bãi săn đảo mắt năm năm trôi qua man vực tất cả màu mỡ cương vực cũng đã rơi vào hộ tộc thiết trảo phía dưới hộ tộc chín cái đỉnh núi trong đó tám cái cũng lấy được hài lòng thu hoạch đạt được phân đất phong hầu tất cả đi theo đệ nhất hổ liên chiến 5 năm năm hộ tộc tất cả đỉnh núi tộc trường ngoại trừ thiên hồ sơn đều là vừa lòng thỏa ý thiên hổ tiếp xuống liền thừa hạ tộc cuối cùng cái này một cái đại tộc chỗ kia cương vực liền về các ngươi thiên hổ sơn mọi người đoạn thời gian này thu hoạch cũng không tệ cũng không cùng ngươi lấy đi hạ tộc cương vực hết thảy đều là các ngươi thiên hổ sơn chúng ta không với ngươi đoạn hổ thần sơn tộc trưởng vô vô thiên hổ sơn tộc trưởng bà vai cười nói cái khác đỉnh núi tộc trưởng cũng gật đầu phụ họa biểu thị có thể không tham dự cái này một lần cuối cùng huyết đ ổ ba ngày tập thể quân hoan làm ni nhóm nương ta làm ni nhóm nương biết không thiên hổ sơn tộc trưởng hổ mặt run dậy hạ tộc hiện tại coi như cái giám đại tộc cái kêu cục địa phương đưa cho thiên hổ sơn đều không cần bọn gia hỏa này đem chỗ tốt toàn bộ chia xong liền cho nó một bát cặn bã đáng hận còn có đệ nhất hổ là chuyện gì xảy ra vì sao lại như thế phân phối là đã nhận ra hắn trong lòng oán khi a thiên hổ sơn tộc trưởng cảm giác không hiểu nhưng nó không dám nhắc tới ra nghi ngờ tại hồ tộc nhất là bây giờ đệ nhất hổ là quyền ủy tuyệt đối sau đó đem hạ tộc diệt đi về sau còn có cái khác một chút tộc quần địa bàn muốn phân chia hắn lúc này nghi ngờ sẽ chỉ làm sự tình càng hỏng bét hạ tộc cương vực liền hạ tộc cương vực đi coi như dùng để nhét cái răng sau đó phân phối lại cùng cái khác đỉnh núi lên tiếng thương nghị rất nhanh hổ tộc cái khác đỉnh núi tại riêng phần mình tộc trưởng dẫn đầu xuống bắt đầu rút lui lưu lại thiên hổ sơn tại đệ nhất hổ dẫn đầu xuống hướng về hạ tộc cương vực phương hướng mà đi năm năm trôi qua tại sở hà hóa thân l á o tổ tông dạy bảo xuống năm gần chín tuổi lâm đẳng đã tiên thiên ngũ trọng không hổ là kém chút hỏa hậu liền có đại đế c h i tư tiểu hài năm năm này lâm đẳng mỗi ngày đến tàng thư cát cha hắn nương cố ý không có dẫn hắn rời đi tàng thư cát có một tôn đại năng tồn tại bí mật này trên hạ tộc tầng còn có lâm gia cùng thiên sơn kiếm phái xem như không thể tính toán bí mật bí mật lâm đằng có thể đi theo tiểu ô quy đi đến tàng thư cát lại không bị ghét bỏ loại cơ duyên này bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ đương nhiên sẽ không đem người mang đi lâm đằng nhắm mắt lại luyện võ học chiêu thức sở hà tại trên ghế xích đu nằm uống trà hưởng thụ lấy cây liếu mang tới gió nhẹ con mắt nửa híp một bên hưởng thụ sinh hoạt một bên tu luyện pháp tướng kim thân nhất tâm nhị dụng đột nhiên sở hà đột nhiên mở to mắt ngẩm đầu nhìn về phía phương xa hắn cảm thấy một cố khí tức quen thuộc đang đến gần mà lại rất mãnh liệt sở hà lật tay xuất ra nhiều năm không vận dụng hoàng kim lưới đánh cá bất quá hắn đánh giá một chút cự ly có chút xa khoảng cách này ném vong rất dễ dàng khống chế không nổi dù sao cảm giác bên trong cái kia đạo khí hơi thở không tinh yếu sở hà thân thể chấn động một đạo kim sắc hư ảnh xuất hiện sau đó lên không phá thoái hư không mà đi bây giờ sở hà pháp tướng kim thân đã tư chuyển viên mãn phối hợp thêm thực lực của hắn có thể ly thể cự ly có trăm triệu dặm xa có thể bao trùm toàn bộ hạ tộc cương vực giờ phút này hạ tộc biên cảnh đã thành công phá cảnh vương giả cựu trọng mông dịch mang theo hạ tộc cừng giả nhìn xem đại quân áp cảnh hổ tộc thần sắc vô cùng lo lắng đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương xa nơi đó từng đoá từng đoá các loại đám mây phiêu đãng như là bay tán loạn đoá hoa một tôn mông lung thân ảnh mang theo khí thế kinh khủng từ đó đi từ từ ra hắn một bước một bước đi từ từ mỗi một bước rơi xuống khí thế liền sẽ kéo lên một tầng hãn đ ạ m mạc mang theo uy nghiêm ánh mắt nhìn chăm chú mông dịch hạ tộc nên bị diệt đệ nhất hổ mở miệng chân trời một cỗ huyết sắt hung uy quần quận mà lên phía dưới hổ tộc đều nhịp nằm d ạ p trên mặt đất móng luốt gắt gao đem lỗ thai ngăn chặn hạ tộc trận doanh còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra sau đó giống một tiếng lôi đình nổ vang ở chân trời một tiếng này giống mang theo uy lực khủng bố cuốn lên quần quận khí lãng hướng về hạ tộc trận doanh đánh tới tất cả mọi người đầu góc trống rỗng liền liền mông dịch cũng sắc mặt đại biến theo cái này vừa hô bên trong liền có thể cảm giác được vương giả cùng đế tôn căn bản không thể so sánh sóng âm sung kích một tầng lại một tầng nếu như hạ tộc trận doanh tiên tiên h tiếp nhận xong tất cả sóng âm lực lượng lần này coi như không chết về sau căn cơ cũng phế đi đúng lúc này yên lặng một thanh âm lạnh nhạt thanh âm từ cách xa chỗ xuất hiện t r ư ờ n g tám mươi ba kinh theo thanh âm vang lên đệ nhất hổ hô lên s ó n g âm trong nháy mắt tiêu tán vô t ù n g như là chưa hề xuất hiện qua mà lại một c ố ấm áp khí tức tung xuống như là thánh quang chiếu rọi nhường hạ tộc rất lo xa đã hé ra tiên thiên vớt lên đau lòng bọn hắn thở một hơi thật dài thân thể lắc một cái có một loại theo kề cận cái chết bị người kéo đi lên sống sót sau tai nạn cảm giác chẳng ai ngờ rằng tại tất cả mọi người bị một cái hổ một tiếng giống liền c h ấ n trụ thời điểm phương xa một đạo nhẹ nhàng thanh âm liền đem nguy cơ hóa giải đạo thanh âm này nghe bình bình đạm đạm tựa như lão sư ghét bỏ phía dưới học sinh quá ổn mà lên tiếng quát lớn nhưng chính là như thế một đạo bình thản thanh âm lại làm cho đệ nhất hổ cái kêu huyết tinh hàm sát t r i ể n lộ vô địch chi thế hổ gầm trực tiếp biến mất cái này thế nhưng là nhường thanh âm biến mất ta mà không phải phá giải vật lý học phương diện một chiêu một thức đơn giản như vậy một chiêu một thức đỡ được còn có thể để cho người ta tưởng tượng thậm chí ngăn cản được sóng âm sung kích cũng có thể lý giải nhưng trực tiếp nhường sóng âm loại này phương diện tinh thần vô hình vô chất lực lượng tiêu tán thanh âm cùng thanh âm nổi giống đồng dạng tại người trong tưởng tượng vậy cũng là như là sắt đá đánh lưỡng bại câu thương thậm chí thương tới vô tội mới đúng nhưng bây giờ một thanh âm đem khắc một thanh âm cho a tản như là gió thổi nến diệt cái này ai có thể tưởng tượng đến đây là cỡ nào tồn tại khả năng có vĩ lực có thể nghĩ là cỡ nào rung động sung kích tâm linh của người ta cảm thụ sâu nhất chính là đệ nhất hổ cái này vừa hô uy lực chính nó rõ ràng nhất mấy năm này hắn chinh chiến man vực kỳ thật cũng không chút ra trảo căn bản là giống một tiếng đem các tộc cường giả đỉnh cao c h ấ n trụ sau đó bổ n h à o qua đánh đánh mấy móng vuốt xuống dưới cơ bản xong việc tính được l à là đổ xác hắn giống to một tiếng liền vương giả cựu trọng đều phải run lên tại man vực còn không có đi ra trấn không được c h à n g tử thời điểm đệ nhất hổ tự hỏi nếu như là hắn còn chưa phá cảnh thời điểm gặp được dạng này vô địch giống to cũng phải trực tiếp mơ hồ nhưng bây giờ có không biết nơi nào mà đến tồn tại để nó một tiếng giống này trực tiếp tiêu tán đây là kinh khủng cỡ nào đệ nhất hổ rõ ràng nhất đây là so tùy tiện ngăn lại hắn một thức sát chiêu còn kinh khủng hơn hơn nhiều xuất thủ là cùng nó cùng cấp độ đế tôn cường giả thậm chí là so với nó còn mạnh hơn uy tín lâu năm đế tôn thế nhưng là sao lại có thể như thế đây tại man mực loại này không chỉ cằn c ố i mà lại khí vận bị đoạn tri địa làm sao có thể còn có trừ hắn bên ngoài đế tôn tồn tại hắn là bởi vì đại cơ duyên mà phá cảnh cái khác sinh linh dựa vào cái gì mà lại coi như thật sự có sinh linh đồng dạng thu hoạch được đại cơ duyên vậy cũng nên cùng cấp độ mới đúng nhưng bây giờ rõ ràng không phải xuất thủ so với hắn mạnh hơn đệ nhất hổ ngưng trọng dơ lên đ ầ u hổ nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới hắn dự cảm được uy hiếp đây là hắn vô số năm qua từ khi thành t i ể u đệ nhất hổ chi danh đã đã không còn cảm giác để nó rất không thoải mái ai đi ra đệ nhất hổ theo trong mông lung h i ể n lộ ra to lớn thân thể thân thể chấn động bộ lông màu trắng từng chiếc dựng thẳng lên như cương châm dựng thẳng hắn quanh người phiêu đãng không ngừng rơi xuống đám mây cũng hóa thành gợn sóng tiêu tán tứ chi tại hư không hiện lên u ố n lượn tấn công chi thế đầu hổ lắc lư h i ể n lộ dữ tợn một vòng một vòng vô hình uy thế khuyết tán ngưng kết thành t h ự c c h ấ t một tôn khổng lồ mánh hổ h ư ảnh từ trong đó hiện lộ mà ra chọn cơ mà đậu loẹ loẹt là đối mặt kẻ yếu đối mặt cường giả đến nghiêm túc tại hắn phía dưới thiên hổ sơn đại quân cùng nhau nằm dạp trên mặt đất run lầy bẩy kinh khủng đế uy ép bọn chúng liền hô hấp cũng khó khăn nghiêm túc đệ nhất hổ không còn thu liễm cũng không còn quan tâm phía dưới hổ tộc đây là hắn phá cảnh đế tôn về sau lần đầu hiện lộ chân chính uy thế buộc phát ra chân thực lực lượng nhưng mà cường đại như vậy lực lượng uy thế phía dưới vạn hổ thần phục phát r u n chiến sát nhưng trái lại trực diện xung kích hạ tộc đại quân một phương tất cả mọi người đừng nói bị đế uy ép quỳ trên mặt đất bọn hắn liền biểu lộ cũng không biến hóa còn có người lên tiếng hướng về phía một đám r u n lẩy bẩy cự hổ chỉ trỏ không rõ bọn chúng làm sao đột nhiên sợ thành cái kia đức hạnh so mèo cũng không bằng rất hiển nhiên đối với đệ nhất hổ buộc phát đế uy bọn hắn một điểm cảm giác cũng không có căn bản không rõ thời k h ắ c này đệ nhất hổ mạnh biết bao phản phất tại giữa bọn hắn có lớp kín vô hình trong suốt kính song phương có thể đối mặt nhưng lại n g ư ờ i không thấy lẫn nhau hương vị coi như cái mùi kia không ngừng tăng cường từ trăm đôi mánh nam thối tất chân biến thành ngàn đôi mánh nam thối tất chân đồng dạng không cải biến được kết quả đệ nhất hổ cảm giác càng thêm ngưng trọng nhưng tương tự cũng không hiểu xem tình huống cái kia tồn tại bí ẩn không phải như hắn trước tiên suy nghĩ giống to một tiếng dẫn ra mà là chuyên môn giữ gìn hạ tộc mà tới có thể đây càng thêm không thể tưởng tượng nổi hạ tộc một cái bị bọn chúng hổ tộc kém một chút diệt đi tộc đàn làm sao có thể có loại tầng thứ này tồn tại tòa c h ấ n dù chưa lộ diện coi như bằng triển lộ cái này hai tay thủ đoạn rõ ràng là uy tín lâu năm đế tôn a không phải như hắn đồng dạng bởi vì cơ duyên vừa mới bước vào loại tồn tại này nếu như hạ tộc có được mấy trăm năm trước bị buộc kém chút diệt t ộ c lúc làm sao không có xuất hiện đệ nhất hổ hiện ra nôn nóng không thôi một cái chỉ nghe hắn âm thanh còn chưa xuất hiện được nhân liền để hắn cảm thấy áp lực lớn như vậy rất khó chịu rất không thoải mái lần này đi ra hắn nên làm man vực vô địch mới đúng ở chỗ này trên trời dưới đất duy hắn độc tôn mới đúng giống hắn lần nữa thử lấy răng phát ra một tiếng trầm muộn giống to như sấm rền nổ vang ta để ngươi yên lặng không nghe thấy a bình thản thanh n m vang lên lần nữa lần này càng gần nhường đệ nhất h ổ r a miệng gào thét lần nữa tiêu tán như là bị người cứ thế mà bỏ vào trở về đồng dạng đệ nhất h ổ hung mang sắt rót hai mắt đột nhiên t r ừ n g lớn nhìn về phía theo thanh âm tại chỗ xa xa xuất hiện một vòng trói mắt kim sắc quang mang tại hắn nhìn thấy thời điểm vẫn chỉ là một điểm nhưng chỉ là một cái hô hấp về sau kim quang chất đầy con mắt của nó bao phủ thiên địa như một khối kim sắc màn sân khấu phô thiên cái địa vào tới đạo thân ảnh này bị kim sắc bao phủ trứng mắt dị thường ánh mắt nhìn liền tinh thần đều sẽ cảm giác mê mội vặt mẹo kẻ yếu căn bản là không có cách nhìn thẳng không ai biết cái này một tôn tồn tại là dạng gì hình dạng lại là chủng tộc gì sinh linh nhưng không ai biết lại không có nghĩa là không có hổ biết đệ nhất hổ làm đế tôn cường giả lại người man g dị bảo hắn xuyên thấu qua kim quang thấy được trong đó tồn tại mơ hồ bản thể để nó trong lòng nhảy một cái hạ tộc nhân loại hắn thanh âm ngưng trọng lên tiếng chương 84, m một trường hạ tộc nhân loại hạ tộc trận doanh một đám vương giả láo tổ nghe vậy mặc dù sớm có suy đoán nhưng vẫn là không thể ước chế cảm giác được kích động dù sao vị này lưới đánh cá đại năng mỗi một lần xuất thủ mặc dù đều là tại giữ gìn hạ tộc nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ trước mặt người khác hiện lộ thân hình làm cho lòng người bên trong không chắc lần này theo đệ nhất hổ trong miệng chính xác biết hắn đúng là cùng bọn hắn cùng là nhân loại bọn hắn có thể nào không kích động hẳn là tàng thư các vị tiền bối kia đi mông dịch tự nói hắn biết càng nhiều cái khác lao tổ không biết tình huống chuyện này hắn cùng lao sư sớm có nghiên cứu thảo luận hạ tộc cương vực xuất hiện câu cá đại năng tung lưới sự kiện còn có con kia cự long bị hàng đều là tại bọn hắn bái p h ỏ n g vị tiền bối kia về sau phát sinh cho nên bọn hắn sớm có suy đoán là vị tiền bối kia cầm sơn hà xã t á c đồ ý theo thỉnh cầu đang bảo vệ hạ tộc mặc dù bức kia đồ đối loại tồn tại này tác dụng đã rất ít nhưng hắn vẫn như cũ nguyện ý xuất thủ có lẽ là cùng là nhân tộc nguyên nhân có lẽ chỉ là thuận tay mà làm bất quá mặc dù có chỗ suy đoán bọn hắn cũng không có tại gặp được nguy cơ thời điểm liền chạy tới tảng thư c á t đi quái dày vị tiền bối kia thậm chí cũng không để cho lâm tuyết linh còn có triệu ngọc linh ra mặt hạ nguyên nói qua lấy vị tiền bối kia hiện nay biểu hiện ra cường đại hạ tộc cương vực mọi chuyện cần thiết nên cũng không gạt được hắn hắn muốn xuất thủ tự nhiên sẽ ra tay nếu như mỗi một lần cũng chủ động đi quái dày Tiên bối khả năng không chỉ sinh trắng ghét, còn có thể hoàn toàn ngược lại. Lấy thân phận của hắn, xuất thủ một bối sinh lại. nhiều hồi năng không còn hoàn ngược phận hắn, lần như sơn lần bức khả chỉ hà chính có của tắc cũng Lấy vậy, quấy xã đã đây là hạ nguyên đối với hắn cảm khái cũng là đối với hắn dạy bảo